chương 384, b à i trừ phong ấn chương 384, b à i trừ phong ấn vân chiêu minh một mặt rung động nói cái gì dương liệt ngươi tấn thăng nhân t i ê n rồi ngươi không có nói đùa cái này cho đùa cũng không tốt lời hôm nay cũng không phải ngày cá tháng tư còn lại võ thần cũng đều người người trong mắt c h ớ p đ ộ n g lên n g h i hoặc mong đợi hâm mộ ghen é t hưng ơ phấn các loại vô cùng phức tạp tình cảm n h â n tộc liên minh cho đến nay đều không có từng sinh ra một tôn tả cường g i ả thần cấp bọn hắn có thể đánh riết đánh bại phong ấn những cái kia vượt n g i tà thần giống như toàn bộ là dựa vào tứ đại đang lực lượng của thần n h â n tộc liên minh trước đó hy vọng duy nhất lệ tinh hà cũng biến mất tại cùng tà thần trong chiến đấu hiện nay dương liệt nói mình đã tấn thăng nhân tiền tự nhiên n h ư ờ n g trong liên minh võ thần nhóm có chút không thể tin dương liệt mỉm cười cái kia cổ viễn siêu quần thử c h i chủ kinh khủng tiên mai từ trong thân thể lan tràn ra hướng về ở đây hết thệ cường giá quét sạch mà đi ken vui đến phát k h ô n g nói không sai đây là tà thần cấp v ị áp quá tốt rồi chúng ta nhân tộc liên minh rốt cục sinh ra chân chính thủ hộ thần tô thải vân trong mắt đẹp dị sắc chấp động hưng phấn cười nói chúng ta nhân tộc liên minh rốt cục tại trong vũ trụ có thuộc về mình thần linh che chở quá tốt rồi vũ văn cồn hưng phấn cười to nói nhân tiên tức, tức, tức, ha ha ánh mắt của ta chính là tốt không hổ là con rể của ta hạ chân cũng cười không ngậm miệng được nói chúng ta chiến tranh đại học rốt cuộc sinh ra một tôn nhân tiên cường giả chúng ta bốn nhà tranh giành nhiều năm như vậy các ngươi dù sao cũng nên thừa nhận chúng ta chiến tranh đại học lợi hại a h â n tộc liên minh bốn chỗ siêu nhất lưu đại học mặc dù đang đối kháng với vực ngoại văn minh thời điểm đều sẽ liên hợp lại thế nhưng là lẫn nhau ở giữa đồng dạng sẽ minh tranh án đấu tranh đoạt hạng nhất trường học v à nguyễn huế dù sao bất luận cái gì tuyệt thế thiên tài đều nguyện ý tiến vào hạng nhất trường học mà không phải hạng hai đỗ thần thông không nhịn được cãi lại nói đó là dương liệt lợi hại đồng thời không có nghĩa là các ngươi chiến tranh đại học lợi hại hạ t r â n thoải mái cười to nói vậy không có khác nhau tất cả mọi người biết rồi hắn xuất thân chúng ta chiến tranh đại học sư phó của hắn cũng là chúng ta chiến tranh dạy đại học ha ha t r í n h thông hải nói dương liệt ngươi triệu tập võ thần biên trác hội ngoại trừ tuyên bố tù v i của ngươi bên ngoài còn có cái gì chuyện khác sao dương liệt mỉm cười nói ta muốn biết nhân tộc liên minh đã từng phong ấn tả thần vị trí ta định đem hắn nhóm toàn bộ xử lý hạ chân khanh c h mày nói dương liệt mỗi một vị t à thần đều rất cường đại lúc trước chúng ta phong ấn h ắ n nhóm đều bỏ ra mười điểm thảm liệt đại giới ngươi có muốn hay không suy nghĩ thêm một chút ở đây võ thần đồng dạng rơi vào suy nghĩ bên trong n h â n tộc liên minh nắm giữ thực trang tinh hạng cơ giác chế tạo kỹ thuật hoàn toàn có thể lợi dụng rất nhiều t à thần thân thể thế nhưng có t à thần thực lực viễn siêu phổ thông t à thần n h â n tộc liên minh giết không chết h ắ n nhóm chỉ có thể mượn nhờ tứ đại đang lực lượng của thần cùng với phong ấn sư lực lượng phong ấn hàn nhóm những cái kia tả thần dân tộc liên minh có thể không dám tùy tiện phong suất dù sao dân tộc liên minh vì phong ấn tả thần đều bỏ ra to lớn đại giới. rất nhiều võ thần đều chết trận hoặc hy sinh tại phong ấn hắn n h ó n quá trình bên trong dương liệt mỉm cười nói mang ta đi đi nếu như là thực lực quá mạnh mẽ tà thần ta sẽ không hành động thiếu suy nghĩ cái kia tất cả đại tà thần phong ấn c h i địa đều là nhân tộc liên minh cơ mật trong cơ mật dương liệt mặc dù là đại vũ thần có thể tấn thăng thời gian quá ngắn cũng không biết những cái kia phong ấn c h i địa ở đây nhân tộc liên minh võ thần bên trong cũng có vượt qua một nửa võ thần không biết rồi tà thần phong ấn c h i địa vị trí cụ thể chỉ có bọn hắn xin đồng thời thông qua võ thần viên trác hội quyết nghị bọn hắn mới có thể biết rồi những cái kia phong ấn tri địa vị trí ken nói bỏ phiếu đi ta đồng ý đồng ý tất cả võ thần đều ném đồng ý phiếu lúc này dương liệt đã là nhân tiên chính quả cơn giả chân chính nằm ở đám người tri đình hắn nếu là muốn làm nhân tộc liên minh duy nhất chấp chính quan chỉ cần không phải phạm vào phát rồ sai lầm những cái kia võ thần nhóm đều sẽ ủng hộ hắn dù sao dương liệt chẳng những là nhân tiên chính quả cơn giả đồng thời phía sau còn có quỷ dị tri vương tôn này vô cùng kinh khủng t à thần làm chỗ dựa đây chính là nhân tộc liên minh tha thiết ước mơ bắt đ u ổ i n h â n tộc liên minh thời điểm cực thịnh thế nhưng là có mấy chục tôn võ thần thế nhưng thỉnh thoảng liền sẽ có đại lượng võ thần tại cùng tà thần ở giữa trong chiến đấu v ấ t l ạ c n h â n tộc liên minh nhiều khi đều cũng không muốn cùng tà thần chiến đấu thế nhưng có tà thần đột nhiên sẽ xuất hiện tại nhân tộc liên minh trưởng khống tinh bực đại khai sát giới hủy diệt từng biên sinh mệnh tinh cầu để bọn hắn không thể không chiến bỏ phiếu vừa kết thúc hạ chân liền dẫn dương liệt thông qua không gian c h u y ể n tống trận đi tới một khỏa tinh cầu đông đảo võ thần cũng đều võ trang đầy đủ đi vào cái tinh cầu kêu bên trong lần nút lên xa xa đứng ngoài quan sát tùy thời chi viện hai người một đường bay đến đi vào nằm ở một cánh rừng bên trong nham thạch cự sơn phía trước nơi này liền phong ấn t à thần bất diệt nham chư vương hắn nắm giữ kinh khủng năng lực sinh sản cường đại bất tử c h i thân thao túng nham thạch năng lực lúc trước chúng ta hy sinh hơn hai mươi tên võ thần mượn bốn lực lượng của thần mới đưa đầu này bất diệt nham chư vương trọng thương phong ấn tại nơi này chúng ta lúc đầu dự định đem hắn chế thành cơ g i á p hoặc thực trang có thể hắn quá nguy hiểm chúng ta căn bản không dám thả hắn ra tới hạ chân lấy ra một viên thủy tinh hướng cái kia nham thạch trên núi lớn nhấn một cái một từng vệ s ó n g gợn l à n t ă n loay lên một cái ẩn chứa vô số phong ấn c h i văn bách đã xuất hiện tại dương liệt trước mắt dương liệt nói phong ấn sư phong ấn c h i văn hạ chân nói không sai mặc dù chính diện chiến đấu phong ấn sư còn kém rất rất xa chúng ta thế nhưng là luận năng lực phong ấn bọn hắn như n g là thiên hạ đệ nhất liền xem như tà cường giả thần cấp cũng có thể phong ấn dương liệt khẽ cười nói bọn hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể phong ấn nhân tiên cấp tà thần như là điệu tiên tiên nhân cấp tà thần bọn hắn có thể phong ấn không được hạ chân cười khổ nói nếu như là đ i ệ tiên tiên nhân cấp tà thần chúng ta đã s ố n chết tại phát hiện trung tâm đại thế giới trước đó n h â n tộc liên minh chỉ biết nói tà thần cũng chiên là đủ loại khác biệt căn bản không dám t r e o chọc quá cường đại tà thần nhưng lại cũng không biết tà thần ở giữa vậy mà khoảng cách lớn như vậy dù sao đối n h â n tộc liên minh tới nói địa tiên tiên nhân r ấ n tới kim tiên cấp tà thần đều không khác mấy đều có thể tùy tiện hủy đi n h â n tộc liên minh tại dài rằng giặc thời gian bên trong cũng không phải là không có đ ị a tiên trở lên tà thần nổi đ i ê n công kích n h â n tộc liên minh đối phó loại kia tà thần n h â n tộc liên minh chỉ có thể vứt bỏ những cái kia vừa hợp lòng nhân loại sinh tồn tinh cầu cầu nguyện cái kia tà thần mau rời khỏi dương liệt hỏi cước ép phá hủy cái này phong ấn sẽ như thế nào hạ chân mỉm cười nói cước ép phá hủy phong ấn sẽ để cho bên trong bất diệt nham chư vương nhận đến hai lần tổn thương suy yếu hắn trạng thái dương liệt nói cái k i a hạ hiệu trưởng ngài rời đi trước đi Tốt. muốn muốn giúp đỡ liền mở miệng chúng ta thời khắc chuẩn bị chi b về ngươi hạ chân khẽ gật đầu thi triển kinh công nhanh chóng rời khỏi tốt rồi hiện nay phá cho ta đi dương liệt trực tiếp tế ra h u y ề n long kiếm cái kêu huyện long kiếm còn làm nhất đạo huyện thiên kiếm chỉ riêng trực tiếp đâm vào phong ấn to lớn nham bên trong chứ ba trăm tám mươi lăm chém giết bất diệt nam h chư vương t r ư ơ n g ba trăm tám mươi lăm chém giết bất diệt nam h chư vương vô số phụ văn thần bí tại cái kia phong ấn bên trên cự nham sáng lên một cái cự đại kết giới bỗng nhiên xuất hiện ngăn tại kiếm quang trước đó huyền long kiếm biến thành kiếm quang giống như lâm xuyên đ ầ u hũ đồng dạng dễ như t r ở bàn tay xuyên qua cái kia cái cự đại kết giới chui vào phong ấn to lớn n h a m bên trong ẩm ẩm đ ư ơ n g theo lấy một tiếng kinh tiên động địa tiếng bang thanh âm cái kia phong ấn kết giới trực tiếp sụp đổ cái kia nam thạch cự sơn cũng một cái sinh ra biến hóa phản phát sống lại bình thường hóa thành một đầu thân dài cao tới vạn t h ầ thân thể trải rộng nh đầu có một cái cự đại họng súng xuyên qua vết thương kinh khủng to lớn hình dáng heo trách tại cái kia đầu cự hình heo trách trước mặt dương liệt tựa như một hạt trừng hạt gạo vi sinh vật đáng chết n g ư ơ i cái này t i tiện nhân tộc sâu kiến ngươi giải trừ phong ấn của ta thế nhưng làm đau ta liền để cho ta tới ban thưởng ngươi vừa chết đi đầu kia bất diệt nham chư vương trong hai mắt chấp động lên vẻ đ i ê n cuồng hám i ệ u phun một cái nhất đạo thạch hóa cổ sáng hướng về dương liệt đánh tới cái kia thạch hóa cổ sáng những nơi đi qua hết thệ tất cả đều bị hóa đá biến thành hòn đá xâm lâm cây cối thậm chí là dòng sông đều tại thạch hóa cổ sáng pháp t ắ t phía dưới biến thành quỷ dị hòn đá cái kia cổ sáng giống như trong nháy mắt đánh trúng dương liệt sau đó đem hắn biến thành một bộ tượng đá giống như cùng một thời gian dương liệt xuất hiện tại bất diệt nham chư vương trên đỉnh đầu khống chế lấy huyền lòng kiếm hóa thành nhất đạo tiên quang hướng về bất diệt nham chư vương mắt phải đ â m tới một cái trong một c h ư ớ c mắt dương liệt cầm trong tay huyền lòng kiếm xuyên qua bất diệt nham chư vương mắt phải giống như như chấp giật tại tà thần huyết nhục bên trong xuyên toa bất diệt nham chư vương trong con ngươi dịch thể một cái nổ tung tại hắn trong ánh mắt dịch thể ẩn chứa thạ từng đạo sắc bén sắc vô cùng kiếm khí từ dương liệt trong thân thể b ộ t phát đem thạch hóa chi lực cách trở hắn không ngừng hấp thu đầu kêu bất diệt nam h chư vương huyết nục đem phong ấn tại từng cái phong ấn c h i hạt bên trong đưa vào tiểu thế giới bên trong ngươi vậy mà tại thôn v ệ huyết nục của ta đáng chết sâu kiến bất diệt nam h chư vương gầm lên giận dữ thể nội huyết nục tái sinh sau đó to lớn móng heo trực tiếp biến hóa thành loại hình dạng người cự trào hướng về dương liệt hung hăng b u ố tới tại bất diệt nam chư vương thể nội hắn vô số huyết nục cũng đều hóa thành bén nhọn huyết nục trường thường hướng về dương liệt đâm tới không sai bất quá cũng chỉ thế thôi liên đ ệ ngươi mở mang kiến thức một chút huyền thiên kiếm kinh bên trong ghi lại bí thuật bí kiếm huyền thiên c h ạ m tiên kiếm dương liệt khép lời một tiếng toàn thân tiên khí sôi trào trong tay huyền lòng kiếm một cái bao phụ tại trong tiên khí sau đó vung kiếm một c h ạ m nhất đạo phản phất có thể xé rách thương cung xuyên qua tinh thần kinh khủng kiếm mang trong nháy mắt b ộ t phát dọc theo bất diệt nham chư vương thân thể đ i ê n cùng c h é m tới cái kia kinh khủng kiếm mang những nơi đi qua trước đó bị huyền lòng kiếm chạm phá địa phương ẩn chứa tàn phá kiếm khí cùng vô cùng kinh khủng kiếm ý n ộ hợp lại cùng nhau n ạ n h xinh xinh đem bất diệt cái kia vô cùng kinh khủng k i ế u ý ma diện bất diệt nam h chư vương kinh khủng sinh cơ ngạnh sinh sinh đem hắn sinh mệnh lực ma diện nhường hắn không cách nào tái sinh trùng điệp ngã trên mặt đất một đạo lưu quang hiện lên dương liệt xuất hiện ở bất diệt nam h chư vương trước đầu lẳng lặng nhìn đầu kia quái vật khổng lồ ken tán t h a n g nói xử lý rồi thật sự là lợi hại hắn vừa thăng cấp liền so phổ thông t à thần còn mạnh hơn rồi thật sự là quá tốt hạ chân cảm khai nói chúng ta nhân tộc liên minh rốt cục có hy vọng rồi đỗ thần thông chậm dãi nói rốt cục không cần thời khắc lo lắng bị diện tộc rồi tại trong vũ trụ bao la chỉ có nắm giữ tà thần cấp cường giả che chở văn minh mới sẽ không dễ dàng có nguy hiểm d ị t ộ c n h â n tộc liên minh mặc dù trước đó có tứ đại chính thần che chở nhưng bọn hắn không cách nào tiếp xúc tứ đại chính thần đối phương cũng sẽ không đích thân xuất thủ cứu vớt bọn họ dương liệt tấn thăng nhân tiên chính quả về sau n h â n tộc liên minh cái này mới chính thức có được một tôn tà thần che chở chính hải thông khách t r a mày nói thế nhưng hắn yêu thích là săn giết tà thần đam mê này quá làm người đau đầu nếu là hắn hướng a n t o n i o m ộ t dạng ưa thích nữ nhân tốt biết bao nhiêu đông đảo võ thần đều khẽ gật đầu a n t o n i o m ặ c dù nhưng hậu cùng mỹ nữ vô số nhưng hắn tại đông đảo võ thần trong mắt đã coi như là cực kỳ bản phận võ thần dương liệt ưa thích đi săn t à thần yêu thích thì là quá nguy hiểm nhân tộc liên minh sợ hắn không biết rồi lúc nào ngay tại đi săn t à thần quá trình bên trong chết rồi dương liệt đưa tay nhấn một cái đem bất diệt nham chư vương thi thể thu nhập trong tiểu thế giới hạ hiệu trưởng chúng ta đi chỗ tiếp theo phong ấn c h i địa đi dương liệt bay đến hạ chân trước người mỉm cười nói hạ chân khẽ gật đầu nói tốt tại hạ chân dẫn dắt phía dưới dương liệt đem nhân tộc liên minh phong ấn bảy con nhân tiên cấp tả thần hết thể xử lý những cái kia nhân tiên cấp tả thần đều là phong ấn bị dương liệt cưỡng ép phá vỡ sau đó còn không có hoàn toàn khôi phục liền bị hắn trực tiếp xử lý mười ngày sau trong tiểu thế giới nơi này chính là bảy con nhân tiên cấp tả thần bản nguyên quả thực đáng tiếc coi như ăn hết bảy con nhân tiên cấp tả thần bản nguyên quả thực cũng vô pháp thu hoạch được một tôn hoàn chỉnh nhân tiên cấp tả thần bản nguyên dương liệt đem bảy viên quả thực một vừa hai xuống sau đó hướng miệng bên trong b ị lại một cố vô cùng cường đại sinh cơ trong cơ thể hắn tràn ngập hắn vận chuyển huyền thiên kiếm kinh đem cái kia cổ sinh cơ liên tục không ngừng chuyển hóa trở thành t i ê n khí người bình thường tiên cấp cường giả đều là vận chuyển bí thuật hấp thu thiên địa linh khí phục d ụ n g các loại thiên tài đ ị a bảo trậm rãi tiền l u ế n dai dù sao nhân tiên tuổi thọ vô hạn coi như đem nổi điền tình huống cân nhắc ở bên trong bọn hắn cũng có một ngàn vạn năm tuổi thọ dương liệt thì là bản nguyên chi lực đến bồi dưỡng huyền long kiếm nhường huyền long kiếm trở nên cường đại thời điểm sinh sôi càng nhiều càng thêm tinh thuần tiên khi đến nhanh chóng tăng lên tu vi của mình dương liệt loại tu luyện này phương thức nếu là kéo dài đến một ngàn vạn năm thời gian đến xem quả thực ngu không ai bằng dù sao tiên nhân bản nguyên chi lực vô cùng chân quý thế nhưng loại phương thức này lại có thể nhanh ch c ũ nhưng g k ô n g lâu lắm, d ơ Liệt t khí ứ cái lần nữa nhất biến, h trực tiếp p đột phá đến nhân t ê n ngũ trọng t kia tả r c n Nhân, nhân h thần i rồi. vừa mới thoát ly phong ấn liền bị trọng thương sau đó bị lúc toàn thịnh dương liệt đánh lén tự nhiên lộ ra không chịu nổi mức ích bất quá dương liệt luyện hóa những cái kia tả thần sinh mệnh bản nguyên về sau đối với sinh mạng pháp tắc cảm n g ộ bạo tăng một mạng lớn nhân tiên cấp bất tử c h i thân cũng biến thành mạnh mấy phần quái thú bản nguyên trong thế giới đầu quái thú kia thực lực mười điểm kinh khủng ta tấn thăng nhân tiên về sau mới có thể mơ hồ cảm giác được hắn chỉ sợ là điệu tiên cấp quái thú mà không phải nhân tiên cấp hiện nay ta không phải hắn đối thủ đến mức ủy dị c h i vương thi hải cho dù ta hiện nay đã tấn thăng nhân tiên cũng vô pháp tới gần hắn muốn phải nhanh chóng mạnh lên vẫn là được dựa vào trung tâm đại thế giới tài nguyên dương liệt tỉnh táo phân tích chương ba trăm tám mươi sáu thẩm bạch mặc đột kích t r ư ờ n g 386, t h ẩ m bạch mặc đột kích đại vân đế quốc dưỡng phủ một tên mặc toàn thân áo đen thân hình cao lớn tướng mạo tuấn mỹ mang theo vài phần tà dị nam tử trẻ tuổi nhanh chân hướng về phủ đệ đi đến phủ đệ người gác cổng cùng hộ vệ phản phất người nào cũng không có nhìn thấy bình thường mặc cho thanh niên trẻ tuổi kêu bước vào trong phủ đệ đ i n h tại phủ đệ trong diễn võ trường cái kia đang, đang c h u y ể n thụ hạ anh lam võ học thích linh tiên trong tay tiên kiếm một cái phát ra thanh thúy tiếng kêu to không tốt có lịch nhân cường đại ẩn nút tiến vào trong phủ đệ rồi thích linh tiên gương mặt xinh đẹp đ ố n g nhiên biến sắc ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng gấp nắm tay bên trong thiên kiếm thẩm b ạ c h mặc quan sát thích linh tiên trong mắt lướt qua một ít nóng d ự c chi sắp nói lại có thể phát hiện được ta hành t u n g ngươi thật đúng là không tầm thường thích linh tiên xem ra ngươi hẳn là trong truyền thuyết tam anh bốn t i ê n một trong thích linh tiên ta chính là võ đạo thánh địa thiên ma t h á n h giáo giáo chủ thẩm b ạ c h mặc ngươi có thể có hứng thú thành vị đệ tử của ta ta có thể giúp tương lai ngươi tấn thăng nhân tiên chính quả tam anh bốn tiên đều là trích tiên phong thái thiên tài bọn hắn mỗi một cái tốc độ tu luyện cũng nhanh không tưởng đổi trừ cái đó ra tam anh bốn tiên còn thân v ụ đại khí v ậ n nếu là đưa các nàng thu làm đệ tử nhất định có thể thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn sư phụ của ta chỉ có dương liệt thích linh tiên một tiếng khét đê ờ một cái buộc phát ra võ thần đẳng cấp khí tức khủng bố toàn thân chân khí sôi trào cầm trong tay tiên kiếm nhìn chòng chọc vào thầm m ạ c h mặc thích linh tiên đạt được phổ nguyên đại sư xá lợi tử về sau tốc độ tu luyện lần nữa dùng tốc độ khó mà tin nổi bảo tăng trong thời gian cực ngắn cũng đã tấn thăng võ thần tri cảnh thích linh tiên sư phó ngươi dương liệt cũng bất quá là chỉ là đại vũ thần tri cảnh sâu i ế n h ạ n tại trước mặt của ta cũng không chịu nổi mục í c h ngươi nếu là không đáp ứng làm đồ đệ của ta ta liền đem ngươi cùng hắn cùng một chỗ toàn bộ giết t h ầ m bạch mặc ánh mắt phát lệnh toàn thân t u â n r a đại lượng ma khí một cỗ kinh khủng tuyệt luân nhân tiên cấp ma h uy hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi khí tức thật là khủng bố đó là nhân tiên nhân tiên nhân tiên hàng thế rồi tiên nhân có tiên nhân d á n g lâm trần thế rồi trong hoàng thành rất nhiều võ đạo cao thủ đều cảm ứng được t h ầ m bạch mặc phong thích ra khí tức khủng bố người người sắc mặt đại biến ngay cả rất nhiều phạm nhân đều bị t h ẩ m bạch mặc nhân tiên cấp ma uy c h ấ n nhiếp bị hoảng sợ dọa đến toàn thân run dậy tê liệt trên mặt đất run lầy bẫy nhân tiên cường giả hạ anh lam hai đầu gối mềm lún s ù i lơ trên mặt đất toàn thân run dậy trong mắt tràn đầy hoảng sợ nàng mặc dù trong khoảng thời gian này tu v i đột nhiên tăng mạnh thế nhưng không đến võ thánh c h i cảnh đều khó có khả năng ngăn cản nhân tiên cấp ma uy đáng chết sư phó mới chỉ có đại vũ thần c h i cảnh căn bản không phải cái quái vật này đối thủ bây giờ nên làm gì thích linh tiên cầm trong tay tiên kiếm trong lòng chuyển động từng cái suy nghĩ thầm bạch mặc đối thủ của ngươi hẳn là ta đi lấy lớn hết nhỏ có gì tại ba một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua dương liệt trực tiếp xuất hiện tại thích linh tiên trước người một mặt bình tĩnh nhìn thẩm bạch mặc dương liệt người giết nhi tử ta lại còn dám xuất hiện tại trước mặt của ta thật sự là thứ không biết chết sống đã như vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường thẩm bạch mặc trong mắt hung quang lại lên đồng thời ngón tay một điểm nhất đạo đen kịt ma quang hỗn hợp có một điểm ma hải hướng về dương liệt đầu trực tiếp vào tới một chiêu kêu tên là ma hải vệ linh ngón tay cũng là thiên ma thánh giáo bên trong đỉnh tiêm mỹ thuật m ô n này mỹ thuật y lực mặc dù so ra kém thiên ma thật kỹ có thể phát động tốc độ cực nhanh thích hợp ám sát thẩm bạch mặc liền nương tựa theo môn này bí thuật đột nhiên tập kích xử lý qua không ít đối thủ cạnh tranh đường đường thiên ma thánh giáo giáo chủ vậy mà sử dụng loại này hạ lưu thủ đoạn không khỏi cũng quá hèn hạ vô sỉ à. dương liệt đồng dạng b ộ t phát ra nhân tiên cấp kinh khủng bí áp đồng thời ngón tay làm kiếm nhất đạo huyền thiên kiếm khí bạo phát một kích đánh nát cái k i a nhất đạo ngón tay mang thích linh tiên nhãn t ỉ n h sáng lên trong lòng tràn đầy vui sướng nhân tiên quá tốt rồi sư phó tấn thăng nhân tiên xem ra chúng ta tiên ngoại lâu có thể trở thành hàng thật giá thật võ đạo thánh địa thích linh tiên mười điểm thông minh từ khi cổ linh đại lục hành trình về sau nàng liền đoán được cái gọi là tên i ngoại lâu đoán chừng chỉ có nàng cùng dương liệt sư đồ hai người nàng một mực lo lắng lo lắng sẽ bị bạch trần bộ mặt thật có thể dương liệt tấn thăng nhân tiên về sau hết thảy vấn đề liền giải quyết dễ dàng bất kỳ một cái nào nắm giữ nhân tiên chính quả cường giả c h ấ n giữ thế lực đều đủ để được xưng là võ đạo thánh địa lại nhận hết thảy thế lực tôn trọng nhân tiên tại trong thế tục phạm trần cái thứ nhất tấn thăng nhân tiên chính là người đi và tới t i ê n địa giam nhân vật chính là tam anh bốn tiên ta nhi tử cũng là một cái trong số đó người sát hại ta nhi tử c ư ớ p đoạt hàn khí vận mượn hàn khí vận tu luyện thành tiên ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi thầm bạch mặc trong mắt lướt qua một ít h u n g quàng một tiếng quát chói hai cầm trong tay thiên ma thành giáo đợi đợi truyền lại tiên khí thiên ma thành kiếm thi triển thiên ma kiếm pháp hướng về dương liệt công tới vô cùng vô tận hát sắc ma khí bỗng nhiên một phát ẩn chứa ăn mòn chi lực trong nháy mắt hướng về dương liệt quét sạch mà đi dương liệt trực tiếp thi triển huyền thiên kiếm quyết huyền long kiếm tách ra sáng chói không gì sánh được tiên quàng đâm vào ma khí bên trong đem cái kêu phản phất vô cùng mênh mông thiên ma chi khí đâm xuyên đương đương đương đ dương liệt liền cùng thẩm bạch mặc giao thủ mấy trăm c h i ê u vô cùng kinh khủng sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi cái kia dương p h ủ tại bị cái kia vô cùng kinh khủng sóng xung kích tác động đến trong nháy mắt h ó a thành bụi mịn ngoại trừ thích linh thiên hạ anh lam hai người tránh vào trong cái khe không gian trốn qua một kiếp bên ngoài người còn lại đều bị bị thiên ma chi khí trong nháy mắt ăn mòn trở thành xương khô dương liệt bố trí dương p h ủ bên trong ầ n nút đông đảo thủ vị chiến sĩ cũng đều tại hai người công kích trong dư âm bị hoành mảnh vỡ thẩm bạch mặc thiên ma kiếm pháp mặc dù tàn bạo không gì sánh được nhưng đồng dạng ảo diệu vô tận t có thể hấp dẫn chung quanh phạm nhân sinh cơ hóa thành ma khí tầm bổ kiếm quang liên miên bất tuyệt sinh sôi không ngừng cái kia phóng thích ra ma khí cũng nắm giữ ăn mòn lòng người cùng lực lượng kỳ hiệu dương liệt huyền thiên kiếm quyết đại khai đại hợp đường hoàng bà khí ẩn chứa chém chết hết t h ể sinh cơ lực lượng hắn kiếm quang những nơi đi qua tất cả thiên ma chi khí đều bị chém chết đồng thời kiếm quang giống như như chấp g i ậ t không ngừng hướng về thẩm bạch mặc công tới giữa song phương chiến đấu dẫn dắt thiên địa nguyên khí vô cùng kinh khủng tiếng nổ bên t a i không dứt một cái hấp dẫn rất nhiều trong hoàng thành đỉnh tiêm võ giả xa xa vây xem đó là dương liệt hắ hắn là trước kia ẩn g i ấ u thực lực vẫn là thứ nhất đột phá nhân tiên c h i cảnh quái vật trong hoàng cung hoàng đế lý nhân tin đứng tại một tòa cung địa đ ỉ n h đứng xa xa nhìn chiến trường trong lòng tràn đầy may mắn nhân tiên chỉ huy sứ đại nhân dĩ nhiên là nhân tiên cường giả tiên ngoại lâu quả nhiên bất p h ẳ m ta còn tưởng rằng chỉ huy sứ đại nhân là đại vũ thần nguyên lai hắn là nhân tiên nói ra thật xấu hổ ta cũng hoài nghi tới chỉ huy sứ đại nhân võ đạo thánh địa c h u y ể n nhân thân phận không nghĩ tới dĩ nhiên là thật trong hoàn g thành đông đảo cao thủ nhìn xem cái kia đang cùng thẩm bạch mặc chém giết dương liệt trong lòng tràn ngập rung động nghị luận ở mỹ chương ba trăm tám mươi bảy chém giết thẩm bạch mặc t r ư ơ n g ba trăm tám mươi bảy chém giết thẩm bạch mặc đắng giận gia hỏa này không là vừa v ậ n tấn thăng nhân tiên mà là đã tấn thăng nhân tiên nhiều năm l á o quái vật xem ra hắn không phải cái kia dẫn đầu tấn thăng nhân tiên người thẩm bạch mặc đem thiên ma kiếm pháp thi triển đến cực hạn vô số ma khí bước lên thế nhưng là vẫn như c ũ đến không được dương liệt huyền thiên kiếm khí dương liệt người rõ ràng là tiên ngoại lâu cao nhân tiền bối lại không để ý đến thân phận lấy lớn h ế nhỏ sát hại ta như tự n g ư ơ i thân là chính đạo cao nhân chẳng lẽ liền không cảm thấy xấu hổ sao t h ầ m bạch mặc thôi động ma khí phát động thiên ma mười trong tuyệt kỹ ma tâm hỏi nghiêm nghị quát ma tâm hỏi chính là thiên ma mười trong tuyệt kỹ quỷ dị nhất một môn mỹ thuật những cái t i ê u bị thi thuật giả một khi trong lòng có một ít ấ y n ấ y liền sẽ tự mình sinh ra tâm ma mười thành bản sự không phát huy ra một thành kẻ thắng làm đua kẻ thua làm giặc đơn giản như vậy đạo lý ngươi cũng không hiểu sao ngươi thế nhưng là thiên ma thành giáo giáo chủ sẽ không phải ngươi giáo chủ này là hàng giả dương liệt khép c ờ i một tiếng thừa dịp thần bạch mặc thi triển ma tâm hỏi lộ ra một chút kẽ hở trong n h y mắt thi triển bí thuật huyền thiên c h ạ m tiên kiếm cái kia huyền lòng kiếm hóa thành nhất đạo có thể tùy tiện chém rách thương khung kinh khủng kiếm mang hướng về thẩm bạch mặc hung hăng c h é m tới không tốt thẩm bạch mặc sắc mặt bỗng nhiên đại biến thân hình nhanh lùi lại thiên ma t h á n h kiếm c ả n trước người vô số đen kịp ma khí s ô i trào một tôn cao tới trăm mét cả người đầy cơ bắp khắc rõ vô số ma văn đại thiên ma hư ảnh xuất hiện tại thẩm bạch mặc sau lưng đầu kia đại thiên ma hư ảnh ma trào hướng về huyền thiên kiếm mang ra sức vỗ một cái, cái kia nhất đạo huyền tiên kiếm mang một kiếm trạm tại đại thiên ma hư ảnh phía trên đem đại thiên ma hư ảnh trực tiếp một phân thành hai chém thành hai đoạn kinh khủng kiếm mang thuận thế mà xuống chạm tại thẩm bạch mặc trên thân đem hắn một phân thành hai một bộ giống như bạch ngọc đồng dạng hải cốt tại thẩm bạch mặc nguyên bản địa phương xuất hiện trực tiếp vỡ b ụ n hóa thành xương mảnh bốn phía v b y r a thẩm bạch mặc một cái xuất hiện tại bên ngoài mấy chục dặm thân thể nhiều hơn nhất đạo vết thương sâu tới xương không ngừng chảy máu thủ thương không nhẹ dư liệt cái nhục ngày hôm nay ngày sau sẽ làm gấp mười lần báo chi thẩm bạch mặc phát ra một tiếng hét giật dữ hóa thành nhất đạo ma quang hướng về phương xa bỏ chạy người trốn được quá muộn dương liệt trong thân thể một cái b ộ c phát ra nhân tiên đệ ngũ trọng tiên h khí tức khủng bố thi triển thân hóa kiếm quan g chi thuật hóa thành nhất đạo vô cùng kinh khủng kiếm quan g hướng về thẩm bạch mặc đâm tới trước lúc này dương liệt đều vẹn vẹn dùng nhân tiên đệ nhị trọng tu vi cùng thẩm bạch mặc chiến đấu bởi vì hắn biết rồi thẩm bạch mặc chính là thiên ma t h a n h giáo giáo chủ tinh thông các loại đạo bệnh bí thuật n h ư không cách nào trọng thương thẩm bạch mặc hắn cũng rất khó đánh g i ế t đối phương thẩm bạch mặc cho dù dùng c à n khôn bạch cốt và hồn chảo bên trong chết thay bí thuật cũng vẫn như c ũ bị dương liệt bí thuật huyền thiên trạm tiên kiếm tr giống như trong nháy mắt dương liệt liền xuất hiện sau lưng thẩm bạch mặc khống chế kiếm quang hướng về thẩm bạch mặc đâm tới thẩm bạch mặc thi triển thiên ma kiếm pháp ngăn cản dương liệt công kích mấy chiêu về sau nhất đạo huyền thiên kiếm chỉ riêng trực tiếp phá vỡ thẩm bạch mặc phòng ngự xuyên qua trái tim của hắn kinh khủng huyền thiên kiếm khí trong nháy mắt một phát đem thẩm bạch mặc tất cả sinh cơ hết thể chém chết ông thẩm bạch mặc vừa chết trong tay hắn thiên ma thanh kiếm liền hóa thành một đạo lưu quang hướng về thiên ma thanh giáo hang ổ bay đi lưu lại cho ta dương liệt thân hóa kiếm quang một kiếm bổ vào thiên vô số ma khí tại thiên ma t h a n h kiếm bên trên bục phát sau đó bị dương liệt huyền lòng kiếm một kiếm b ổ đến từ bên trên bầu trời rơi vào dưới mặt đất dương liệt đưa tay t r ộ n một cái bắt lấy thiên ma t h a n h kiếm nhất đạo sắc bén sắc vô cùng kiếm khí từ thiên ma t h a n h kiếm bên trong bục phát đem dương liệt bàn tay chém rách ra nhất đạo vết thương sâu tới xương dương liệt tâm niệm v ừ a động liền đem thiên ma t h a n h kiếm thu nhập chính mình trong tiểu thế giới nhất đạo xanh biết quang mang từ dương liệt tiểu thế giới trung ương thần thụ bên trong bắn da rơi vào thiên ma thành kiếm phía trên cái kia thiên ma thành kiếm một cái bộ phát ra kinh khủng ma khí lại bị xanh biết quang mang trực tiếp chấn cái này thiên ma thanh kiếm vậy mà có thể bồi dưỡng ra một t ô n hoàn chỉnh đ ị a tiên bản nguyên quả thực bất quá nếu để cho tiểu thế giới thôn vệ liền có thể nhường tiểu thế giới lần nữa tận cấp đương nhiên là nhường tiểu thế giới thôn vệ nó dương liệt tâm niệm vừa động nhất đạo xanh biết thần quang từ tiểu thế giới trung ương thần thụ bên trong bán ra chiếu s ạ tại thiên ma thanh kiếm phía trên cái kia thiên ma thanh kiếm đông chốc bị đánh rớt đại đ ị a bị linh thổ bùi lấp hòa tan hóa thành tiểu thế giới chất dinh dưỡng tiểu thế giới kia một trận rung động bắt đầu nhanh trong khuyết trương diện tích rất nhanh khuyết trương gấp trăm lần trung ương thần thần thụ cũng biến thành càng cao hơn phản phất chống đỡ lấy thiên địa thế giới thụ dương liệt thôi động quỷ dị chi hạp từng đạo quỷ dị xúc tu từ đó rối ra chui vào t h m bạch m ặ c trên thi thể cái kia quỷ dị xúc tu vừa rơi xuống tại t h m bạch m ặ c trên thi thể liền quỷ dị sụp đổ không cách nào đọc đến trí nhớ của hắn quỷ dị chi hạp đẳng cấp quá thấp không cách nào đọc đến nhân tiên cấp cường giả ký ức ta cần muốn tăng lên quỷ dị chi hạp phẩm cấp dương liệt mở ra thứ nguyên chi môn đi tới quỷ dị thế giới sau đó lấy ra đại lượng xếp hạp thứ mười một giai tinh không cự thú thi thể đem cái kia quỷ dị chi hạp thả ở trong đó vĩ đại quỷ dị chi vương mời ngài hạ xuống thần uy. tăng lên quỷ dị chi hạ phẩm cấp tại cái kia tràn ngập quỷ dị lực lượng quỷ môn bên trong quỷ dị chi vương một cái mở mắt dương liệt ý thức tại tiểu thế giới trung ương thần thụ thao t u n g phía dưới một cái chiếm cứ thượng phong cái kia quỷ dị chi vương n ô ra một cái xúc tu hướng về kia quỷ dị chi hạ một điểm cái kia tinh không cự thú thi thể cùng với chung quanh đại lượng siêu phạm sinh vật thi thể đều hóa thành cho t à n vô cùng to lớn lực lượng chui vào quỷ dị chi hạ bên trong cái kia quỷ dị chi h ạ một mặt một cái ngưng tụ ra một con mắt cái kia một con mắt bên trong có vô số quỷ dị đôi mắt nhỏ trâu để cho người ta vừa nhìn liền tê cả ra đầu q u ỷ dị chi vương cường h ó a q u ỷ dị chi hạp sau lại lần rơi vào ngủ say bên trong. Ta tiểu thế giới mạnh lên về sau, đối với q u ỷ dị chi vương t h a o t ú n g lại mạnh mẽ mấy phần. Bất quá cái này q u ỷ dị chi vương đồng dạng cường đại đến đáng sợ, mỗi một lần tiểu thế giới t h a o t ú n g hắn, hắn đều sẽ đoạt lại mấy phần ý thức quyền khống chế. Hắn rõ ràng đã chết, còn khủng bố như vậy, cũng không biết hắn khi còn sống đến cùng là tiên nhân vẫn là kim tiên đẳng cấp quái vật k i n h k h ủ n g dương liệt nhìn trong tay q u ỷ dị chi hạp, đối q u i z z chi vương tràn ngập tò mò. q u i z z chi vương đã chết rất lâu, hắn hiện nay chỉ là một cô thi thể có thể coi là như thế. hắn cũng có thể bản năng chống lại dương liệt tiểu thế giới a n mòn hắn tiện tay một kích liền có thể xử lý một tôn nhân tiên chính quả tả thần cấp cờ giả dương liệt lần nữa thôi động tiến hóa về sau quỷ dị c h i hạt cái kia quỷ dị c h i hạt con mắt cùng ngục nhất truyền từng cây xúc tu đâm vào thẩm bạch m ặ c trong đại nao bắt đầu đọc đến thẩm bạch m ặ c ký ức thiên ma thánh giá o cũng là từ q u ầ n tiên đại chiến thời đại để lại đại giáo thời điểm cực thịnh hết thể nắm giữ mười đại nhân tiên tam đại địa tiên một tôn tiên nhân còn tiên đại chiến về sau liền chỉ còn lại có sáu đại nhân tiên cái kia sáu đều điên rồi bị từng cái phong ấn tại thiên ma thánh giáo thiên ma trong động trước mắt thiên ma thánh giáo chỉ có thở mạch b mặt một tôn nhân tiên nhị trọng thiên cường giả thiên ma thánh giáo là nhức đầu dê béo dương liệt thầm nghĩ chương ba trăm tám mươi tám trấn áp thiên ma thánh giáo chương ba trăm tám mươi tám trấn áp thiên ma thánh giáo thiên ma thánh giáo vạn ma sơn quần ma điện bên trong giáo chủ đã v ấ t lạc dựa theo mưu quy ta tiếp trưởng giáo chủ c h i vị chư bị trưởng lao có gì dị nghị không một tên thân hình to lớn tướng mạo tuấn mỹ người trẻ tuổi ngồi tại chủ vị quan sát phía dưới thiên ma thánh giáo bắt đại trưởng lao chậm rãi mở miệng nói tên tiên nam tử trẻ tuổi tên là trương bình chính là thiên ma thánh giáo phó giáo、chủ. nhị trưởng lão lanh nam đạo lạnh lùng nói chương bình dựa theo môn quy giáo chủ sau khi chết ngươi chỉ là tạm thay mặt giáo chủ chức vụ giáo chủ cần chúng ta trưởng lão hội tuyển cử sinh ra ngươi làm phó giáo chủ cũng chỉ có một phiếu thiên ma thánh giáo giáo chủ chức mang ý nghĩa khổng lồ quyền lực cùng với lượng lớn tài nguyên t h m bạch mặc cũng là làm tới thiên ma thánh giáo giáo chủ chi vị về sau mới nương tựa theo trong giáo tài nguyên tấn thăng nhân tiên chính quả lúc trước cùng hắn cạnh tranh giáo chủ chi vị trưởng l ã o trên cơ bản đều biến thành một đống b ạ c cốt lục trưởng lão phong trí vân thản như nói nhị trưởng lão giáo chủ một vị không nên không công bố quá lâu đã ngươi không đồng ý trương bình tiếp trưởng giáo chủ c h i vị vậy ngươi chăm chú nhìn người nào lãnh nam đạo chém đinh chặt sắt nói nâng hiền không tránh hôn ta cho rằng giáo chủ c h i vị trừ ta ra không còn có thể là ai khác đại trưởng lão trung lễ dương thản nhiên nói đúng dịp ta cũng cho rằng giáo chủ c h i vị trừ ta ra không còn có thể là ai khác c h ư v ị chớ ồn nào chỉ là giáo chủ c h i vị liền để ta tới tiếp trưởng đi ai tán thành ai phản đối một cái thanh â m bình tĩnh vang lên dương liệt giống như ưu linh xuất hiện tại quần ma điện bên trong nhìn xem ở đây thiên ma thánh giáo cao tầng khẽ mỉm cười nói thật to gan cũng dám tự tiện xông vào ta thiên ma thánh giáo đi chết tám tên i nắm giữ võ thánh tu v i thiên ma thánh giáo cao thủ từ từng cái trong góc bay lượn mà ra thôi động kiếm khí hướng về dương liệt đâm tới dương liệt thẳng như nói thiên ma thánh giáo quả nhiên có rất nhiều trung tâm giáo đồ vất quá thực lực quá yếu một cố nhân tiên đẳng cấp kinh khủng uy áp từ dương liệt trong thân thể lan tràn ra tám đạo kiếm khí trong nháy mắt sụp đổ cái kêu tám tên võ thánh giống như bị đông cứng tại h ổ phách bên trong côn trùng đồng dạng không thể động đậy dương liệt con n g ó n đúng ra nhất đạo gợn sóng bao phủ tại tám tên võ thánh trên thân đầu của bọn hắn trong nháy mắt nổ bể ra đến biến thành tám cỗ thi thể không đầu rơi xuống trên mặt đất tiên ngoại lâu chân truyền dương liệt t r ư ơ n g bình sắc mặt hết sức khó coi gần t ừ n g chữ ở đây thiên ma thánh giáo bát đại trưởng lao sắc mặt cũng đều trong nháy mắt trở nên tái nhật không gì sánh được trong mắt chấp động lên vẻ tuyệt vọng nhân tiên cường, cường giả hoàn toàn không phải một cái giống loại tồn tại trừ phi những cái kia đại vũ thần nắm giữ các loại lịch thiên tà thần cấm kỵ vật mới có nhỏ bé khả năng đánh bại một loại nhân tiên cường giả dương liệt k h ẽ mỉm cười nói thẩm bạch mặt đã chết hắn lâm thời trước đó để cho ta tiếp trưởng thiên ma thành giáo ta hỏi một lần nữa các ngươi ai tán thành ai phản đối dương tiền bối ngài đừng nói dỡn trương bình vừa mới mới mở miệng một đạo kiếm khí liền đánh nát đầu của hắn hắn thi thể không đầu r u lên ngã trên mặt đất không có khí tức dương liệt mỉm cười ngồi tại trương bình trước đó vị trí bên trên nhìn về phía còn lại bắt đại trưởng l ã o nói trả lời ta hoặc đi chết bắt trưởng l ã o hà phong vân trong mắt lướt qua một ít u n g quan giận g ữ hét dương liệt thiên ma thánh giáo cũng không phải ngươi đổ vật n g ư ờ các ngươi này nói nếu là m đúng hay không giáo chủ đại nhân nói đúng ta ủng hộ vĩ đại dương liệt đại nhân trở thành ta thiên ma thánh giáo tân giáo chủ chúc giáo chủ tiên phúc vĩnh hưởng thọ cùng trời đất lãnh nam nói một cái từ trên chỗ ngồi đứng dậy sau đó trùng điệp quỷ trên mặt đất túi đầu lớn tiếng kêu lên thiên ma thánh giáo chính là là ma đạo tông môn trong tông môn mạnh được y ế u thua nếu như không có bối cảnh lại không hiểu được túi đầu như vậy căn bản không có khả năng đi đến cao tầng cái này đ ồ h è nhát n vậy mà so ta trước túi đầu đáng giận trung lễ dương lập tức đứng dậy trùng điệp quỷ trên mặt đất túi đầu hung hăng dập đầu lớn tiếng kêu lên ta kiên quyết ủng hộ giáo chủ đại nhân thống trị giáo chủ đại nhân nhất định có thể tiên phúc với n g ư ờ n tấn thăng kim tiên vô địch thiên hạ thống nhất h à n g ũ giáo chủ đại nhân tiên phúc v i ngường vô địch thiên hạ thống nhất h à n g ũ còn lại ngũ đại trưởng lão cũng đều r ồ n r ậ p nằm sấp trên mặt đất lớn tiếng kêu lên bát đại trưởng lão chỉ có hà phong vân nhất là ngay thẳng tính tình táo bạo nhất còn lại bảy người đều hiểu kẻ thức thời mới là tuấn kiệt đạo lý có được dán được h i ế t yếu sợ mạnh dương liệt khem mỉm cười nói đã như vậy đem trong tay các ngươi tiên khí đều giao ra đi thiên ma thánh giáo nội tình sâu d à y vô cùng nắm giữ nhiều kiện tiên khí cấp bậc bảo vật trong đó chân quý nhất chính là thiên ma thanh kiếm tiếp theo thì là v ạ n xương cốt ma kiếm cái này một đẳng cấp tiên khí thiên ma thánh giáo phó giáo chủ bát đại trưởng lão cũng đều riêng phần mình cầm trong tay một kiện tiên khí cấp ma khí đương nhiên uy lực còn kém rất rất xa thiên ma thanh kiếm phải giáo chủ đại nhân mời ngài nhận lấy đây là ta nắm giữ tiên khí nguyên âm bạch cốt kiếm trung lễ dương mười điểm quả quyết đem một cái hài cốt ma kiếm giao cho dương liệt còn lại sáu đại trưởng lão cũng đều đem chính mình nắm giữ tiên khí dồn dập dâng lên trung lễ dương bọn hắn hiểu rõ chính mình bảy người nếu như liên thủ liều chết một trận chiến cuối cùng hạ chẳng chỉ là bị thương nhẹ dương liệt mà bọn hắn thì là sẽ toàn bộ chiến tử ở đây dù sao cầm trong tay thiên ma thanh kiếm thẩm bạch mặt đều chết t h ẳ n tại dương liệt trong tay bọn hắn căn bản không có phần thắng chút nào dương liệt nhìn xem trung lễ dương các loại bảy đại thiên ma thánh giáo trưởng lão khẽ mỉm cười nói không sai đã các ngươi như vậy tức h thời ta liền không giết các ngươi rồi cái được thật tốt cho ta hiệu lực thiên ma thánh giáo chính là một cái vô cùng to lớn thế lực tin tức cực kỳ linh thông hơn nữa nắm giữ vô cùng to lớn tài nguyên dương liệt thu phục thiên ma thánh giáo trong cái thế giới này liền có một cái khổng lồ cơ nghiệp đương nhiên dương liệt hiểu rõ bảy đại thiên ma thánh giáo trưởng lão chỉ là tạm thời khuất phục hắn h u n g uy tùy thời có phản vệ khả năng bất quá hắn chỉ cần tấn thăng địa tiên thậm chí là tiên nhân tri cảnh Dương lộ sơ hở, như vậy cái kêu bảy đại thiên ma thánh giáo trưởng lão cái này thở dài một hơi nhìn nhau lẫn nhau ở giữa không có bất kỳ cái gì giao lưu bọn hắn đều là lục đục với nhau hạ thủ tự nhiên không dám cùng các trưởng lão khác tùy ý thổ lộ tâm tình một khi bị bàn ứng hạ tràng liền chỉ có một con đường chết trung lễ dương nói nếu mới giáo chủ đại nhân đã tuyệt ra như vậy chúng ta liền mau chóng tuyên bố chuyện này đi lãnh nam đạo khẽ mỉm cười nói không sai t r ư ơ n g bình thẩm Bạch mặc hà phong vân ba người bọn họ đều là giáo chủ định nhân chúng ta cần phải mau chóng diện trừ thế lực của bọn hắn làm giáo chủ phân yêu ý, ý kiến hay còn lại mấy đại thiên ma thánh giáo trưởng lão đều dồn dập đồng ý bọn hắn liên t h ủ thành trừ ba người thế lực một phương diện có thể giao hảo dương liệt một mặt khác cũng có thể phát triển thế lực của bọn hắn t r ư ơ n g ba trăm tám mươi chín nhân tiên thất trọng thiên t r ư ờ n g ba trăm tám mươi chín nhân tiên thất trọng thiên Tiên ma động chính là thiên ma thánh giáo bí khố cùng nội tỉnh một trong tại ngày này ma trong động phong ấn sáu tôn nhân tiên nếu là có cường địch bức xích thiên ma thánh giáo thả ra cái này sáu tôn điên tiên ngay cả dương liệt cũng ngăn cản không nổi đương nhiên thiên ma thánh giáo một khi thả ra sáu tôn điên tiên trước hết nhất bị phá hủy hẳn là thiên ma thánh giáo bản thân dù sao thiên ma thánh giáo võ công cả đám đều tà dị phi phạm một khi thi triển đều sẽ đại quy mô hấp thu chung quanh tính mạng con người tinh huyết hải cốt tìm được tôn thứ nhất điên tiên dương liệt đi vào một cái khắc rõ vô số huyền ảo phong ấn ma văn hang đá phía trước trong mắt lướt qua một ít nóng rực tri sắc tại cái kia trong hang đá phong ấn lục đại điên tiên bên trong yếu nhất một cái hải cốt ma tiên lạnh sinh dương liệt toàn thân tiên khí s ô i t r à o cầm trong tay h u y ề n lòng kiếm một chiêu h u y ề n tiền chạm tiên hung hăng hướng về động quật đ â m tới nhất đạo vô cùng kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt bộ phát đem cái k i a phong ấ n động q u ậ t trực tiếp đánh nát kinh khủng kiếm mang một kích đánh vào trong động q u ậ t cái k i a đang sợ kiếm mang một kích đánh vào một tôn bị vô số xiềng xích quân quanh n q u toàn thân nhật kịp đã chỉ còn lại có h ả i cốt đ i ê n tiên trên thân đem đầu kia đ i ê n tiên thân thể trực tiếp quanh thành mấy đoạn k i ệ t kiệp đau quá đau quá ta muốn giết người khắc khắc ta muốn giết tất cả mọi người g ú p g a bọn hắn hải cốt tu luyện vô thượng bị phát cái k i a đen kịt hải cốt trong nháy mắt ngưng tụ đen kịt ma khí từ hải cốt bên trong điên cuồng toát ra từ đó truyền đến g i ữ tợn điên cuồng tiếng cười nhân tiên tứ trọng tiên gia hỏa này là lục đại điên tiên bên trong yếu nhất một cái ta có thể xử lý hắn dương liệt thôi động h u y ề n long kiếm thi triển h u y ề n thiên kiếm kinh từng đạo ẩn chứa chém chết hết thể lực lượng kiếm quang điên cuồng chạm tại lạnh sinh trên thân thể lạnh sinh hải cốt không ngừng sụp đổ tái sinh lặp đi lặp lại tuần hoàn hắn lực lượng vừa mới ngưng tụ liền bị dương liệt chặt phá không ngừng phát ra vô cùng thê lương tiêu thảm Dết. Dết. Dết. Ta muốn giết không giết hai cỗ trí cường lực lượng khí tức một cái vạn ma sơn đỉnh khuyết tán mà đến nhân tiên đẳng cấp khí tức khủng bố tại vạn ma sơn bên trong trả ngập n ra nhân tiên cấp cường giả tại chiến đấu đến cùng là ai địch tập không không phải là chúng ta tân giáo chủ dương liệt đại nhân cái kia từng tôn tiên ma thánh giáo c ấ p cường giả dồn dập hướng về bên ngoài bỏ chạy từng cái đều rời xa đến vạn ma sơn bọn hắn đều là thiên ma thánh giáo cường giả tự nhiên minh bạch chính mình trong giáo rất nhiều đáng sợ võ học một khi thi triển liền sẽ đoạt hồn hắc huyết thức cốt đem người chung quanh tại chỗ võ công phát động tài liệu trung lễ dương trông về phía xa thiên ma đậu yếu ớt thở d à i nói giáo chủ đại nhân lại muốn đi chém giết n h ê n tiên thực sự là không tầm t h ư ờ n g a lãnh nam đạo chê c ư ờ i nói ngươi vừa rồi hẳn là muốn thuyết giáo chủ đại nhân lô mang a trung lễ dương neo mắt quả quyết nói không ta không có ngươi chớ nói lung tung không phải vậy ta sẽ tại giáo chủ trước mắt nói với ngươi một cái vô hãm c h i tội giáo chủ đại nhân cũng không biết thích gì đại trưởng lão không bằng chúng ta liên thủ đi không phải vậy chúng ta khả năng không tranh nổi ra hoặc kia lãnh nam đạo hướng về bên cạnh tam trưởng lao phùng diễm phương nhìn lại trực tiếp truyền ấm nói cái kia phùng diễm vương vóc người nóng bỏng không gì sánh được ngũ quan tinh xảo tuyệt luân khí chất quyến rũ mê người danh xương thiên ma thánh giáo đệ nhất mỹ nữ cũng chỉ có thiên ma thánh giáo trưởng l ã o trở lên cường giả có thể ngăn cản bị lực của nàng nếu như dương liệt là một cái háo sắt hạng người tám chín phần mười sẽ bị nàng mê hoặc trung lễ dương hơi trầm ngâm một hồi nói t ố t ẩm ẩm nương theo lấy một tiếng kinh khủng tiếng vang nhất đạo sáng chói không gì sánh được kiếm mang từ phía trên ma trong động vũ phát một kích liền đem vạn ma sơn bên cạnh một tòa núi nhỏ trực tiếp đánh nát dương liệt nắm lấy một bộ tàn phá ma tiên hải cốt xuất hiện tại thiên ma xa xa hướng về c h ú n g quanh thiên ma thánh giáo cao thủ nhìn thoáng qua giáo chủ đại nhân tiên phúc vĩnh hưởng vô địch thiên hạ thống nhất hoàng ũ phùng diễm vương trong nháy mắt từ không trung rơi xuống quỷ trên mặt đất lớn tiếng kêu lên thanh âm của nàng tại toàn bộ vạn ma sơn bên trong quanh quần giáo chủ đại nhân tiên phúc vĩnh hưởng vô địch thiên hạ thống nhất hoàng ũ thiên ma thánh giáo tất cả cao thủ đều trong nháy mắt quỷ trên mặt đất lớn tiếng kêu lên dương liệt lạnh lùng nói từ hôm nay trở đi không có ta cho phép bất luận kẻ nào đều không cho tiếp cận thiên ma động b ằ n không giết không tha dương liệt mặc dù chém giết hải cốt ma tiên lạnh sinh thế nhưng là hắn phát hiện thực lực của đối phương quá mức cường hành thiên ma trong động lục đại điên tiên một cái thực lực so một cái mạnh hắn cũng không muốn tại săn giết điên tiên thời điểm xảy ra ngoài ý mớn đúng giáo chủ ở đây thiên ma thánh giáo cao thủ đều cung kính đ áp vô luận trong lòng bọn họ nghĩ như thế nào biểu hiện ra đều sẽ biểu hiện được trung thành tuyệt đối đây chính là ma giáo sinh tồn chi đạo dương liệt liền xếp bằng ở thiên ma ngoài động thả ra đại lượng thụ quỷ chiến sĩ đem phiến khu vực này vây quanh sau đó đem lấy được tiên khí hết thạy ném vào trong tiểu thế giới hóa thành bản nguyên Có có c mười ngày sau dương liệt đem từng mai từng mai ẩn chứa nhân tiên chính quả siêu p h ả m bản nguyên quả thực từng cái nước vào sau đó vận chuyển huyền thiên kiếm kinh đem cái kia vô cùng to lớn bản nguyên chi lực chỉ dẫn tiến vào huyền long kiếm bên trong nhường huyền long kiếm trở nên càng thêm cường đại đồng thời từ huyền long kiếm bên trong phản hồi về tinh thuần tiên khí cũng đang không ngừng tư dưỡng nhục thể của hắn linh hồn một cố nhân tiên thất trọng thiên k h í tức khủng bố từ dương liệt trong thân thể lan tràn ra tại cái kia vô cùng to lớn sinh mệnh bản nguyên t ẩ m bổ phía d ư ớ i hắn liên tiếp đột phá l ư ợ g trọng cảnh giới dương liệt trong mắt lướt qua một t i a tiếp l ậ n sắp xỉ bốn cái hoàn chỉnh nhân tiên bản nguyên quả thực mới tăng lên chỉ là lưỡng trọng thiên cảnh giới tăng cao tu vi thật sự là quá khó khăn một viên hoàn chỉnh nhân tiên quả thực nếu để cho một tên người bình thường ăn tên k i u người bình thường liền sẽ có được trong truyền thuyết trích tiên phong thái vô luận tu luyện võ công đều có thể tiến triển cực nhanh ngay cả tấn thăng nhân tiên cũng sẽ thiên sinh có một hai thành nắm chắc cái kia sắp xỉ bốn cái nhân tiên quả thực chính là dương liệt hao hết thiên ma thánh giáo nội t ì n h ngưng tụ mà thành chân quý tài nguyên nếu là không có loại này chân quý tài nguyên hắn tuyệt đối không cách nào tu luyện nhanh như vậy nhân tiên thất trọng tiên h cũng đủ để chém giết những cái kia điên tiên rồi dù sao hắn nhóm coi như mạnh hơn cũng đều bị phong ấn ở thiên ma trong động chỉ cần phá phong liền tất nhiên sẽ bị ta trước chém lên một kiếm dù huyền tiên h kiếm kinh nguy năng một kiếm liền có thể điểm ra sinh tử dương liệt đi tới thiên ma trong động một chỗ phong ấn động cật trước đó trong mắt hàn mang l o ạ lên trực tiếp một chiêu huyền trạm tiên hướng về kia cái phong ấn động cật chém tới ẩm ẩm đ ư ơ n g theo lấy một tiếng kinh khủng tiếng vang cái kia phong ấn động vật bị khủng bố kiếm mang một kiếm đánh nát trong động vật điền tiên cũng bị dương liệt một kiếm chém giết tất cả sinh cơ hoàn toàn mất diệt tiếp xuống mấy ngày dương liệt duy trì một ngày một cái tần suất không ngừng chém giết thiên ma thánh giáo bên trong điền tiên thiên ma thánh giáo bên trong ma tiên tuy mạnh có thể là ở vào bị phong ấn trạng thái mười điểm biệt khuất tại phong ấn trạng thái bị dương liệt trọng thương chém giết 390, công 390, công vạn Sơn phụ cận. không nghĩ tới dương liệt vậy mà tránh ở loại địa phương này hắn giết thẩm bay mắc còn tu hú chiếm tổ chim khách đem toàn bộ thiên ma thánh giáo nắm giữ trong tay thật sự là một cái đáng sợ quái vật một tôn thân hình c a o lớn mặc toàn thân áo đen già vẫn trắng kiện tản ra một cổ khí tức khủng bố lao giả đứng xa xa nhìn bạn ma sơn yếu đất thở dài nói thế nào hô diên lao quỷ hẳn là ngươi nửa đường bỏ cuộc rồi một bên một tên giá người khôi ngô tướng mạo tuấn mỹ tuyệt luân mặc toàn thân hoa văn chân long nam tử trung niên lạnh l ù n g nói cái kia người đàn ông tuổi trung niên đúng là võ đạo thánh địa đầu dòng sơn sơn chủ long trang vũ tên kia hắc ý láo giả thì là võ đạo thánh địa kim ưng sơn sơn sơn chủ h hồ diên lôi đình nghiến răng nghiến lợi nói long sơn chủ ta nếu đến liên hệ ngươi liền sẽ không quay đầu dương liệt hủy chúng ta kim ứng sơn hy vọng ta nhất định phải giết hắn tam anh bốn tiên lúc đầu mỗi một cái đều bệnh c h u n g chú định có thể thành tiên bọn hắn nếu là thành tiên trên đường đi liền có thể thu được vô số kỳ ngộ bọn hắn thu hoạch được kỳ ngộ sư môn cũng có thể được nhờ dương liệt chính là dính thích linh tiên chỉ riêng mới được g a n đ ứ c bất động căn bản kinh cái này một môn có thể nhắm thẳng vào kim tiên đại đạo tuyệt thế công pháp liền xem như tại tất cả đại võ đạo thánh địa trong cái kia có thể nhắm thẳng vào kim tiên đại đạo bí thuật công pháp đồng dạng mười điểm hiếm thấy thiên ma thánh giáo bên trong công pháp tối cao cũng dừng bước tiên nhân c h i cảnh hô diên bại tiên vừa chết kim hưng sơn chẳng những thiếu một tôn người tương lai tiên trở lên cường giả còn đã mất đi ở trong lần đại kiếp nạn này cơ hội bùng lên tự nhiên nhường hô diên lôi đỉnh điên cuồng long trang vũ lạnh lùng nói vậy thì bắt đầu đi hô diên lôi đỉnh tay lấy ra đen kỵ táo choàng lắp một cái cái kia đen kỵ táo choàng đem hắn cùng l o n g trang vũ bao phủ trong đó hai người trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ không thấy hướng lên trời ma động phương hướng bay v ú đi hô diên lôi đình biết rồi dương liệt thực lực cường đại xử lý thẩm mạch mặt Mạc. hắn vẫn như cũ có lòng tin xử lý dương liệt chính là bằng vào cái k i a một kiện ẩn thân áo choàng cùng với long trang vũ tôn này cường giả định cao thiên ma trong động dương liệt đang tu luyện đông nhiên thể nội bản m ệ n h phi kiếm h u y ề n long kiếm r u lên phát ra một trận kiếm gieo thanh â m có người ẩn nút đến đây đối phương không có xúc động ta tại thiên ma động chung quanh an bài cơ quan đó là đại vũ thần trở lên cường giả dương liệt nhanh chóng phản ứng kịp lấy ra h u y ề n long kiếm trực tiếp b ắ n ra từng đạo kiếm ba nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi kiếm bia đợt lạc tại một chỗ trong hư không nhắc lên một từng bệ sóng ợ n lan a n đem hô diên lôi đình long trang vũ hai người thân hình bạo lộ ra dương liệt ánh mắt một cái xuyên thấu hư không nhìn xem hô diên lôi đ ỉ n h hai người một mặt bình tĩnh nói hai tên nhân tiên cường giả không biết hai vị là người phương nào đến ta thiên ma thánh giáo có gì muốn làm thủ đoạn cao cường không hổ là đánh giết thẩm bạch mặc cường giả dương liệt người giết ta kim v ưng ơ sơn hy vọng liền dùng tính mạng của ngươi đến hoàn lại phần này tội nghiệp đi hô diên lôi đ ỉ n h trong mắt hung quang c h ấ p động một tiếng quát trói thai cầm trong tay tiên khí hoàng kim tiên đương đao thi triển kim ưng sơn tuyển học kim ưng trạm tiên đao pháp hướng về dương liệt bộ tới Tương đạo ẩn chứa chẳng tiên tri ẩn chẳng đạo chứa long ự c h à kim quang mang hội mang quang trang ụ hình thành một đầu bạo không sánh hướng về dương liệt đánh gì cuồng ưng dương Long một liệt tới. t kim đầu được bạo về vũ thì là cầm trong tay tiên khí bá long kiếm thi triển đầu dòng sơn tuyển học bá long kiếm pháp phản phất một đầu c u ồ n g bạo hung h à n h bá long kiếm pháp đại khai đại hợp hướng về dương liệt điên cuồng c h é m tới dương liệt thôi động huyền tiên kiếm quyết trong tay huyền long kiếm hóa thành đẩy trời kiếm quang xoay quanh ở bên người ngăn cản lượng đại nhân tiên cảnh cường giả tiến công ba đại nhân tiên đại chiến một cái kinh động đến vạn ma sơn chung quanh tiên ma thánh giáo cắt cường giả bọn hắn lập tức hướng về phương xa bỏ chạy hai người kêu một người thi triển chính là kim ưng sơn tuyệt học một người khác thi triển thì là đầu rồng sơn tuyệt học hai người bọn họ hẳn là kim ưng sơn sơn chủ hô diên lôi đỉnh đầu rồng sơn sơn chủ lòng trang vũ giáo chủ đại nhân có thể lấy một đ ư c hai h bản lĩnh thật to lớn trung lễ dương vừa định nói dương liệt thật có thể gây chuyện thế nhưng lời đến khỏe miệng lập tức biến thành mưu ngựa bởi vì hắn hiểu rõ nhân tiên cấp cường giả nắm giữ vô cùng kinh khủng thính lực lãnh nam đạo tiết hận thờ dài nói đó là tự nhiên giáo chủ một đối một vô địch thiên h ạ đáng tiếc chúng ta tay bên trong không có tiết ký cho dù tiến lên cũng chỉ là giáo chủ v ư n hữu đại vũ thần cấp đếm được cường giả nếu là không có tiên k h í mong muốn kích thương nhân tiên chính quả cường giả cũng khó như lên trời lãnh nam đạo các loại mấy đại t i ê n ma thánh giáo trưởng lão nếu là liệu mạng thêm vào chiến đấu cũng chỉ sẽ trở thành cao đẳng pháo hôi bọn hắn cũng không muốn làm dương liệt tử chiến đến cùng địch nhân chuẩn bị xem ra xa so với chúng ta tưởng tượng đầy đủ lãnh nam đạo đống nhiên ánh mắt có chút h n g tụ hướng về phương hướng tây bắc nhìn lại chỉ thấy đại lượng đầu dòng sơn kim ưng sơn những cao thủ ngay tại chia binh hai đường hướng về thiên ma thánh giáo phát động tiến công đầu dòng sơn kim ư ơ n g sơn tinh nhuệ mặc dù nhân số bên trên còn kém rất rất xa thiên ma t h à n h giáo có thể đỉnh tiêm cao thủ bên trên lại vượt rất xa thiên ma t h à n h giáo đó là đầu dòng sơn tất đại trưởng lão kim ư ơ n g sơn sáu đại trưởng lão trung lễ dương một cái thấy được mười ba vị cầm trong tay tiên khí đại vũ thần cấp cường giả bọn hắn mười ba người tay cầm tiên khí h u n g y ngập trời những nơi đi qua căn bản không có ai đỡ nổi một hiệp bất quá cái kim mười ba vị đại vũ cường giả thần cấp cũng không có quá nhiều để ý tới thiên ma t h à n h giáo người mà là trực tiếp hướng lên trời ma động p ư ơ n g hướng bay v ú đi cái kim mười ba vị cầm trong tay tiên khí đại vũ thần cấp cường giả liên thủ. chính là hơi yếu một ít nhân tiên cường giả đều chưa hẳn là bọn hắn đối thủ lưu lại cho ta đi đ ư ơ n g theo lấy một tiếng khét đ ề u đầy trời hoa b i ệ n bay lượm t ừ n g trận kỳ dị hương hoa hóa thành một mảnh quỷ dị phấn hoa phong bạo hướng về đầu r ồ n g sơn một tôn đại vũ thần quét sạch mà đi trung lễ dương tập trung nhìn vào phát hiện đúng là phùng diễm vương thi t r i ể n bí thuật ma hoa viên m u i trận hướng về đầu r ồ n g sơn cường giả phát động công kích người m u ố n chết tôn này đầu r ồ n g núi lớn võ thần giận dữ thôi động tiên khí long huyết trung t h n g đợt chân long gầm rú thanh em trong nháy mắt bộc phát hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi cái kia vô số quỷ dị phấn hoa phong bạo tại chân long gầm rú thanh â m bên trong trực tiếp h ó a thành một b ị t cái kia ma hoa viên mua trận trong nháy mắt sụp đổ t r á n h ở một bên phùng d i ễ m phương cũng bị l o n g hống thanh â m c h ọ c g h ư ơ n g thất khiếu chảy máu cắn răng thi triển khinh công lui lại trung lễ dương khẽ lắc đầu trong lòng thầm nghĩ nói thật sự là một thằng n g u đã mất đi tiên khí chúng ta căn bản không phải đối diện đại vũ thần đối thủ tùy tiện giao thủ sẽ chỉ không công chịu chết thiện nhân đi chết tên kia đầu d ò n núi lớn võ thần thi triển bí thuật nổi giận gầm lên một tiếng phản phất một đầu người khủng bố hình dáng chân long hướng về phùng diễn p ư ơ n g đánh tới còn lại đại vũ thần tắc là hướng về dương liệt vị trí bay vút đi đúng rồi các ngươi đầu dòng sơn kim ưng sơn nghĩ kỹ về sau chết như thế nào sao đông nhiên một cái cười khe chi tiếng vang lên tại cái kia mười ba vị đại vũ thần trước người một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua đột nhiên quỷ dị xuất hiện dương liệt thân ảnh chỉ thấy cái kia mười ba cái dương liệt vung kiếm một trạm đầu dòng sơn kim ưng sơn mười ba vị đại vũ thần đầu trận bay lên cao cao biến thành mười ba bộ thi thể t r ù n g điệp ngã trên mặt đất chương ba trăm chín mươi mốt liên trạm nhân tiên chương ba trăm chín mươi mốt liên trạm nhân tiên dương liệt mười ba cái phân thân đưa tay trộn một cái liền đem mười ba vị đại vũ thần trong tay tiên khí bắt được tay bên trong nhân tiên cường giả mỗi một cái đều vô cùng kinh khủng dương liệt coi như tại nhân tiên cường giả bên trong cũng là thuộc về kinh khủng nhất cái kêu một hàng hắn tinh thông vô số bí thuật chiến đấu trí tuệ đồng dạng kinh người không gì sánh được căn bản sẽ không cho mười ba vị đại vũ thần vận dụng tiên khí đến công kích hắn cũng chính bởi vì vậy nhân tộc liên minh mới có thể nghĩ hết biện pháp bồi dưỡng thuộc về mình nhân tiên cấp cường giả không phải vậy hơi không cẩn thận nhân tộc liên minh võ thần cường giả đều sẽ chết hết ma linh quạ hoàng x â m lấn một lần kia nếu không phải dương liệt thực lực quá mạnh nhân tộc liên minh võ thân ít nhất phải chết một nhiều hơn phân nửa còn không cách nào đối ma linh quạ hoàng tạo thành thương tổn quá lớn dương liệt người đang chết hô diên nổi trận lôi đình điên cùng tôi h động thiên khí giống như c u ầ n bạo kim sắc tiên ưng từng cơn sóng liên tiếp hướng về dương liệt công tới một bên khác long trang vũ cũng hóa thành một đầu hình người chân long c u ầ n bạo không gì sánh được hướng về dương liệt phát động công kích các ngươi hai cái chiêu số ta đều đã từng gặp qua rồi cũng không gì hơn cái này nói thực ra các ngươi quá yếu dương liệt cười nhạt một tiếng một cái b ộ c phát ra nhân tiên thất trọng thiên khí tức khủng bố tốc độ trong nháy mắt bạo tăng sắp tới gấp đôi trong nháy mắt xuất hiện tại hô diên lôi đỉnh sau lưng chém xuống một kiếm nhất đạo kinh khủng kiếm quang lướt qua hô diên lôi đỉnh thân thể trong nháy mắt liền bị một phân thành hai tất cả sinh cơ hết thể đều bị chém chết không có khả năng hô diên lôi đỉnh trong mắt lướt qua một tia tuyệt vọng liền biến thành thi thể bị dương liệt tiện tay thu nhập tiểu thế giới bên trong dương liệt đà đầu hàng long trang vũ sắc mặt bỗng nhiên đại biến cho mắt chốc độc lên vẻ sợ hãi lớn tiếng kêu lên nhất đạo sáng trói không gì sánh được huyền thiên kiếm chỉ riêng trong nháy mắt chạm tại lòng trang vũ trên thân đem lòng trang vũ chém thành hai đoạn sinh cơ hoàn toàn mẫn diệt sau đó bị dương liệt thu nhập trong tiểu thế giới v ì giáo chủ vì thiên ma thành giáo giết sạch người xâm nhập trung lễ dương nhìn thấy lượng đại nhân tiên cường giả vẫn lạc lập tức sĩ khí đại thịnh nổi giận gầm lên một tiếng thi triển khinh công bay đến chiến trường tiền tuyến vừa ra tay liền đánh lén xử lý một tôn đầu dòng sơn võ thần v ì giáo chủ giết sạch người xâm nhập một cái cũng không được thả chạy lãnh nam đạo đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt miệu sắt một tên kim v ư n g sơn võ thần cường giả sau đó điên cùng đồ sắt lấy kim v ư n g sơn cao thủ còn lại mấy đại trưởng lão cũng đều dồn dập xuất thủ đồ sắt lượng đại võ đạo thánh địa tinh nguyện huyền thiên vạn hóa kiếm quang dương liệt quắt c h ó i hai một tiếng thôi động huyền long kiếm t ừ n g đạo sáng c h ó i không gì sánh được kiếm quang từ trên trời giáng xuống hướng về phía dưới lượng đại võ đạo thánh địa cao thủ đâm tới cái kia lượng đại võ đạo thánh địa cao thủ đối mặt nhân tiên cấp cường giả công kích căn bản không chịu nổi mức kích tại kiếm quang kinh khủng kia lâm tới phía dưới, dồn dập bạo thể mà chết m những cái kia xâm lấn sắp tới ngàn tên võ t h á n h cấp trở lên cao thủ đều chết thảm tại dương liệt kiếm d ư ớ i ánh sáng nhân tiên cường giả quả nhiên cường hành được không thể tưởng tượng nổi trung lễ dương trong lòng khe khe thở dài lập tức q u ỳ trên mặt đất lớn tiếng kêu lên giáo chủ đại nhân tiên phúc vĩnh hưởng vô địch thiên hạ thống nhất h o à n v ũ giáo chủ đại nhân tiên phúc vĩnh hưởng vô địch thiên hạ thống nhất h o à n v ũ toàn bộ vạn ma sơn bên trên truyền đến đông đảo thiên ma thánh giáo các giáo đồ chỉnh tệ như một gầm rú thanh â m rất nhiều giáo đồ đều trong mắt lướt qua một ít c u n g nhiệt cùng sùng bái thiên ma thánh giáo chính là ma giáo luôn luôn cường giả lại đem hô diên lôi đỉnh long trang vũ cái này hai tôn nhân tiên xử lý còn một kiếm m i ệ u s á t sắp tới ngàn tên võ thánh trở lên đỉnh tiêm cao thủ lập tức tại thiên ma thánh giáo bên trong thu được to lớn danh vọng một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua dương liệt liền xuất hiện ở những cái kia thiên ma thánh giáo trưởng lao thân trước ánh mắt rơi vào phùng diễm phương trên thân thản như nói phùng diễm phương ngươi lần này làm được rất không tệ những cái kia thiên ma thánh giáo trưởng lão bên trong cũng chỉ có phùng diễm phương một người chủ động đối xâm lấn lượng đại võ đạo thánh địa trưởng lao xuất thủ những trưởng lao khác đều lựa chọn quân tử phòng thân bất quá cái này cũng rất bình thường bởi vì dương liệt cướp đi những trưởng lao kia tiên khí bọn hắn căn bản không phải còn lại lượng đại võ đạo thánh địa trưởng lao đối thủ sở dĩ vô luận phùng diễm vương có cái gì tiểu tâm tư nàng chỉ muốn xuất thủ liền so các trưởng lao khác xuất sắc phùng diễm vương cung tình nói làm giáo chủ hiệu lực chính là thuộc hạ b ả n phận từ giờ trở đi ngươi chính là bản giáo đệ nhất trưởng lao rồi cái này một viên thái hoa tiên quả cũng là của ngươi dương liệt con ngón đúng ra một viên chân bi không gì sánh được thái hoa tiên quả liền đã rơi vào p ù n g diễm vương trong tay thấy một màn này còn lại mấy đại thiên ma thánh giáo trưởng lao đều đỏ mắt thái hoa tiên quả thế nhưng là thiên ma thánh giáo trí bảo có thể tăng lên đại vũ thần một thành tấn thăng nhân tiên tỷ lệ chỉ có lịch đại giáo chủ cùng với những cái k i a lập xuống tuyệt thế công huân t r ư ở n g lão mới có tư cách thu hoạch được b a n cho thiên ma thánh giáo mấy đại trưởng lão cũng là vì thái hoa tiên quả mới tranh đoạt giáo chủ chi vị dù sao thái hoa tiên quả toàn bộ thiên ma thánh giáo cũng vẹn vẹn chỉ có không đến ba biên d ư ơ n g liệt tiểu thế giới tiến hóa về sau thái hoa tiên quả cũng có thể tiến hành bồi dưỡng chỉ cần tiêu hao đại lượng siêu phàm sinh vật thi thể làm chất dinh dưỡng mà có nhân tộc liên minh tại hãn căn bản không thiếu siêu phàm sinh vật thi thể đa tạ giáo chủ ban thường bảo, thuộc hạ nguyện vì giáo chủ đại nhân quên mình phục vụ phùng diễm vương thân thể mềm mại run rẩy trong mắt chấp đ ộ n g lên cực nóng chi sắc nàng cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà lại được ban cho c h o như thế trọ bảo nàng cũng khát vọng tấn thăng nhân tiên thật lâu rồi dương liệt lạnh lùng nói kim ưng sơn đầu dòng sơn cũng dám đến ám sát ta ta sẽ đích thân đi diệt bọn hắn cao tầng các ngươi mang binh đi diệt bọn hắn phải giáo chủ đại nhân trung lễ dương các loại trưởng lão cung kính đáp dương liệt trực tiếp hóa thành một đạo lưu q u a n hướng về kim ưng sơn phương hướng may đi đồng thời lấy ra q u dị chi h ạ độc đến hô diên lôi đình lòng vũ tiên ký ức quả nhiên kim ưng sơn đầu dòng sơn đều có đ i ê n tiên tồn tại kim ưng sơn có sáu tôn điên tiên đầu dòng sơn có bảy tôn đầu dòng sơn bảy tôn điên tiên bên trong lại có một tôn địa tiên trước đi giải quyết kim ưng sơn lục đại điên tiên sau đó lại đi giải quyết đầu dòng sơn bảy đại điên tiên dương liệt trực tiếp mở ra thứ nguyên tri môn xuất hiện ở kim ưng sơn nơi trần n ú i dưới lúc trước hắn liền điều động phân thân đến tất cả đại võ đạo thánh địa phía trước dẫn q u a điểm lúc này mới có thể tự do suy toa dương liệt hóa thành một đạo lưu quang vô thanh vô tức đi tới kim ưng trong núi tiên một trước trực tiếp tế ra huyện long kiếm từng đạo sáng chói không gì sánh được tiên kiếm kiếm quang trong nháy mắt hướng về tiên n g ụ c bên trong n g ụ c tốt đ â m tới không một cái trong một chớp mắt tiên trong n g ụ c những n g ụ c tốt liền bị cái kia giống như vô cùng vô tận huyền tiên kiếm quang t r à m thành m ả y h vỡ đ ị c h tập có địch n h â n thế nhưng đó là nhân tiên cấp c ư ờ n giả g từng tôn kim vương sơn cao thủ dồn dập bay lượn mà lên hướng về tiên n g ụ c phương hướng nhìn lại một mặt sợ hãi dương liệt thi triển huyền tiên kiếm biết nhất đạo sáng chói không gì sánh được kiếm quang trong nháy mắt đánh vào một cái động cọc bên trong đem động cọc tính cả bên trong điên tiên cùng nhau chém chết chứ ba trăm chín mươi hai hàng phục lượng đại võ đạo thánh địa t r ư ờ n g ba trăm chín mươi hai hàng phục lượng đại võ đạo thánh địa không tốt đó là tiên ngoại lâu chân truyền dương liệt m a u trốn khi m ư n g trong núi đông đảo cao thủ thấy rõ dương liệt tướng mạo về sau người người bị dọa đến hồn phi phát tán thi triển k i n h công hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy bản tọa là tiên ngoại lâu dương liệt hô diên lôi đỉnh ý đồ ám sát bản tọa hắn đã bị bản tọa c h é m giết thủ cấp liền ở chỗ này người chờ hiện tại đầu hàng bản tọa có thể tha các người một mạng bằng không liền xuống đi bồi hô diên lôi đỉnh đi dương liệt nhìn lướt qua những cái tia bốn phía chạy trốn kim ứng núi cao tay trực tiếp tế ra h u y ề n lòng kiếm từng đạo tiên quang tại h u y ề n lòng kiếm phía trên tràn ngập đồng thời hô diên lôi đ ỉ n h thủ cấp cũng lơ lửng ở trước người hắn hắn giết s ơ n chủ liệu mạng với ngươi làm sơn chủ báo thủ nhìn thấy hô diên lôi đ ỉ n h thủ cấp rất nhiều kim ứng sơn cao thủ giận dữ hướng về dương liệt đánh tới không sai chi k h í ta sẽ cho cùng các ngươi vốn có tôn trọng dương liệt thôi động h u y ề n lòng kiếm từng đạo tiên quang trong nháy mắt bắn ra đánh vào những cái tia kim ứng sơn cao thủ trên thần đem những cái tia đánh tới kim ứng núi cao tây hết thể dệt xác nhân tiên vậy liền nhân tiên cường giả nhân tiên phía dưới tất cả đều sâu kiến rất nhiều kim vương sơn trong mắt cao thủ lướt qua từng tia tuyệt vọng có người chạy trốn có người lại trực tiếp ủy trên mặt đất lựa chọn thần phục lại còn có nhiều người như vậy thấy không rõ lắm tình huống vậy liền đi chết đi dương liệt một mặt lạnh nhạc thôi động huyền tiên kiếm kinh huyền long kiếm bên trên nở rộ ra từng đạo kinh khủng kiếm quang hướng về phía dưới đâm tới kiếm quang những nơi đi qua hết thể lánh nạn kim vương núi cao tây đều bị xỏ xuyên biến thành thi thể rơi xuống đất chết rồi đều đã chết còn xuất lại kim ưng núi cao tay quỳ trên mặt đất toàn thân run lẩy bẩy trong mắt tràn đầy t u y ệ t vọng hoảng sợ cùng với may mắn dương liệt tiện tay tiêu diệt kim ưng sơn chủ lực về sau tiếp tục thôi động huyền thiên kiếm kinh hướng về tiên n g ụ c bên trong động quật chém tới huyền thiên kiếm chỉ riêng những nơi đi qua cái này đến cái khác động quật bị phá hủy bên trong phong ấn kim ưng sơn đ i ê n tiên cũng bị hắn thủy tiện chém giết đại lượng thụ nhân chiến sĩ thì là tại hạ phương thu t ậ p những cái kia bị xử lý kim ưng núi cao tay thi thể cùng với trên người bọn họ các loại thần binh lợi khí dương liệt đem kim ưng sơn hết thể điên tiên chém giết hầu như không còn về sau đem kim ứng trong núi bảo khố vơ vét không còn gì cái này mở ra thứ nguyên chi môn đi tới đầu d ồ n g trước núi còn tốt đầu d ồ n g sơn đồng thời không có thả ra những cái kia đ i ê n tiên dương liệt đi vào đầu d ồ n g trước núi lập tức tôi h động huyền long kiếm tiến hành cảm nhận phát hiện toàn bộ đầu d ồ n g sơn đều không có chút nào di động cái này hơi yên lòng đầu d ồ n g sơn nếu là thả ra đ i ê n tiên như vậy trước hết nhất sẽ bị tàn sát chính là bọn hắn hơn nữa đ i ê n tiên cả đám đều đã điên cuồng căn bản sẽ không thu liễm ký tức ẩn nấp ám sát dương liệt chỉ cần thêm chút cảm ứng liền có thể phản ứng kịp dương liệt thân hình đoán một cái một cái xuất hiện tại p h o n g ấn đ i ê n t i ê n l o n g mục trước đó đầu dòng sơn l o n g hình nhi gặp q u a vĩ đại tiên ngoại lâu chân chuyển dương liệt đại nhân một tên mặc toàn thân á o trắng vóc người nóng bỏng gợi cảm t ó c đen x ó n g bài t ư ớ n g mạo d i ễ m lệ tuyệt sắc mi nữ xuất hiện tại dương liệt trước người sau đó trực tiếp q u ỳ trên mặt đất cung cung kính kính hành l ễ nói dương liệt hiếu kỳ nói ồ, n g ư ơ i lại có thể phát hiện ta cái này là làm sao làm được dương liệt thế nhưng là nhân tiên thất trọng tiên h đ ẳ n g cấp cường giả của bố hắn chè dầu khi tất bán sự cũng là nhất đăng cường hành một chút hơi yêu nhân tiên cường giả đều rất khó cảm ứng được hắn thêm hành lòng hình nhi cung kính nói đây là tiên linh trồn g có thể cảm ứng được tiên khí ba động sơn chủ đại nhân đã chết như vậy sẽ ở thời điểm này đến long ngục cũng chỉ có đại nhân ngài rồi ta chỉ là cược một cái dương liệt thản nhiên nói không sai thật sự là thông minh ra hỏa làm ban t h ư ở n g ta sẽ lưu lại cho ngươi một bộ toàn t h ờ i long hinh nhi vội và nói xin ngài chờ một chút một lát nghe ta nói vài câu dương liệt nói nói đi lúc này dương liệt tiên lực đã trưởng khống long ngục long trong ngục đám người chỉ cần hơi có dị động liền sẽ bị hắn nhẹ n h õ n xử lý bọn hắn mong muốn thả ra điên tiên đều đã làm không được đại nhân chúng ta đầu d ò n g sơn nguyện ý đầu hàng thần phục cùng ngài đầu d ò n g trên núi hết thể bao quát ta đều mặc cho ngài lấy dùng mời ngài lưu chúng ta một mạng đại nhân thiên ma thánh giáo là địch nhân của ngài ngài đều nguyện ý khoan dung độ lượng tha cho bọn hắn một mạng cũng mời ngài khoan dung độ lượng tha cho chúng ta một mạng đi chúng ta đầu d ò n g sơn nhất mạch có thể trở thành ngài trung thành nhất chó săn là m ngài ngăn được thiên ma thánh giáo người mời ngài thu lưu long hinh nhi cắn răng đau khổ cầu khẩn nói người đã chết liền không còn có cái gì nữa nếu là dương liệt đối thiên ma thánh giáo người chém tận giết tuyệt đầu dòng sơn cũng chỉ có thể l i ề u chết phản kháng dương liệt nếu đã lưu lại thiên ma thánh giáo như vậy đầu dòng sơn đầu hàng hắn tự nhiên cũng đương nhiên dương liệt thản nhiên nói tốt đã ngươi như vậy thức thời ta liền lưu lại các ngươi đầu dòng sơn nhất mạch thế nhưng nếu như có người muốn phản bội ta ngươi ứng cái kia biết phải làm sao à. long hình nhi cung kính nói phải chúng ta sẽ trước giờ đem những người kia xử lý xong đầu dòng sơn vô cùng to lớn tự nhiên cũng chia là phe đầu hàng cùng để khám phái long hình nhi chính là phe đầu hàng thủ lĩnh nàng vì toàn bộ đầu dòng sơn chỉ có thể d i ệ t trừ để khám phái dương liệt nói đầu dòng sơn bi k h ô không cho phép có người đậu ta biết nó ở nơi nào cũng biết nó bên trong có cái gì ngươi cần phải người biết chuyện tiên cường giả thủ đoạn long hinh nhi cung kính nói rõ dương liệt nói ngươi có thể đi xử lý mặt khác v i ệ t v ặ t mấy rồi rõ long hinh nhi rất cung kính lui xuống dưới dương liệt trực tiếp thôi động nguyền long kiếm một cố vô cùng m ê n h mông nhân tiên u y áp bộ c phát nhất đạo huyền thiên kiếm khí trong nháy mắt buộc phát đánh vào một cái phong ấn điên tiên trong động vật đem cái kia phong ấn trực tiếp đánh nát bên trong điên tiên cũng bị xử lý cái kia chính là nhân tiên đẳng cấp tồn tại sơn chủ n g à i cần gì phải đi t r e o c h ọ c hắn như vậy quái vật l o n g hình nhi cảm ứng được trong l o n g n g ụ cái c kia cố kinh khủng tuyệt luân khí tức không khỏi sắc mặt hơi đổi một chút trong lòng yếu ớt thở dài nàng không tán thành l o n g trang vũ báo thù đáng tiếc nàng cũng vô pháp ngăn cản l o n g trang vũ hành động dương liệt thôi động huyền thiên kiếm khí đem cái này đến cái khác phong ấn điên tiên động vật phá hủy cuối cùng c h ỉ để lại cái kia phong ấn một tôn địa tiên động vật đây chính là phong ấn địa tiên động vật ta trước mắt chỉ có nhân tiên thất trọng t i ê n tu vi coi như đối phó một tôn bị phong ấn trọng thương địa tiên cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc. dương liệt nhìn thoáng qua trải rộng phong ấn bí văn đ ộ n vật mười điểm từ tâm rời đi đ ộ n vật dùng hắn thực lực trước mắt tự nhiên không phải lúc toàn thịnh đ ị a tiên cường giả đối thủ nhưng đối phó bị phong ấn đ ị a tiên vẫn là có năm sáu tầng nắm chắc bất quá dương liệt hoàn toàn không cùng tôn này đ ị a tiên cường giả giao thủ dự định mà là đem đầu dòng sơn bí khố cũng t ậ n diệt hắn về sau liền t ọ o chấn đầu dòng trên núi để phòng long trong n g ụ c đ ị a tiên bị người mở ra phong ấn mười ngày sau trong tiểu thế giới dương liệt nhìn xem tiểu thế giới bên trong siêu phàm bản nguyên quả thực trong mắt chất động lên vẻ h ư n h ấ n kim hương sơn đầu dòng trong núi tất cả thiên khí điên tiên hết thệ để cho ta thu được hai tôn hoàn chỉnh đ ị a tiên bản nguyên bảy tôn hoàn chỉnh nhân tiên bản nguyên thật sự là quá sung sướng chương ba trăm chín mươi ba lục mạch hội võ chương ba trăm chín mươi ba lục mạch hội võ dương liệt đem bảy tôn hoàn chỉnh nhân tiên quả thực từng cái nước vào sau đó thi triển huyền t i ê n kiếm pinh bên trong ghi lại b í pháp đem cái kêu bảy đại nhân tiên bản nguyên tri lực luyện hóa vào huyền long kiếm bên trong cái kêu huyền long kiếm quang mang lập lòe đem những cái kêu bản nguyên tri lực chuyển hóa trở thành vô cùng to lớn tiến lực liên tục không ngừng cường hóa lấy dương liệt đục thân linh hồn nhường tu vi của hắn liên tục tăng lên một hơi tấn thăng đến nhân tiên cựu tr nhân tiên đ ỉ n h phong nếu là cái này hai tôn địa tiên sinh mệnh bản nguyên có thể đem tu vi của ta tăng lên tới địa tiên c h i cảnh liền tốt dương liệt nhìn trong tay còn sót lại hai cái địa tiên bản nguyên quả thực trong mắt chấp động lên v ẻ chờ mong sau đó trần trờ một chút đồng thời không có lập tức phục d ụ n g hai cái kêu bản nguyên quả thực lúc này trung tâm đại thế giới phản tục trong thế giới chỉ cho phép nhân tiên c h i cảnh cường giả hành tẩu dương liệt nếu là tấn thăng địa tiên liền sẽ bị vây ở đầu dòng trên núi không cách nào tại phản tục thế giới hành tẩu trừ phi hắn thực chiến bí thuật phong ấn tu vi của mình dương liệt cũng có thể ở chính giữa trụ cột đại thế giới bên ngoài địa phương tấn thăng địa tiên thế nhưng hắn mơ hồ cảm giác được nếu như ở tại thế giới của hắn tấn thăng địa tiên như vậy sẽ bị trung tâm đại thế giới coi là người xâm nhập một khi bị trung tâm đại thế giới coi là người xâm nhập dương liệt liền sẽ vận khí trở nên cực kém cho dù có thích linh tiên hạ anh lam ở bên người cũng rất khó thu hoạch được một chút đại cơ duyên thiên ma thánh giáo cao thủ tại phùng diễm phương dẫn dắt phía dưới rất nhanh g i ế t tới kim ưng sơn cùng đầu dòng sơn sau đó mười điểm thuận lợi đem kim ưng sơn đầu dòng sơn g ã đặt vào trong khống chế thiên ma thánh giáo Kim Vương Sơn, đầu dòng Sơn dòng đầu ba đại võ đạo thánh địa m ộ trưởng cái đã ơ i vào d ơ n trong、tay. tin tức này làn chuyển ngoài sóng lớn. thánh g gió Liệt lập tới đại tay, tức tức to t ra r đạo sau đưa Ba địa về võ ư không thế lực đều dồn dập thần phục chủ nhân mới nhường dương liệt một cái nhiều hơn rất nhiều thái mắt thích linh tiên hạ anh lam cũng về tới dương liệt bên người thu được lượng lớn tài nguyên bồi dưỡng từng cái tu vi lần nữa đột nhiên tăng mạnh ba đại võ đạo thánh địa trong tiên khí đều bị dương liệt trực tiếp lấy đi thế nhưng bọn chúng nội t ì n h sâu d à y vô cùng có rất nhiều thần binh lợi khí những cái kia để đó không dùng thần binh lợi khí đều bị dương liệt lấy đi biến thành siêu phản bản nguyên quả thực một ngày này đầu dòng sơn một đạo lưu quang từ phương xa bay tới rơi vào đầu dòng sơn nơi chân núi hạ hiện ra thân hình đúng là thiên cơ ngai chân chuyển công dương anh nam người đến người nào đến ta đầu dòng sơn có gì muốn làm vậy tên đầu dòng sơn đệ tử tinh anh xuất hiện tại công dương anh nam trước người đạo công dương anh nam nói ta là thiên cơ ngai chân chuyển công dương anh nam cũng là tên i ngoại lâu chân chuyển dương liệt cố nhân lần này tới t r ư ớ c là đưa một phần thư mời cho dương liệt hắn ở trên núi sao nguyên lai、like、là công dương tiểu thư sơn chủ đại nhân liền ở trên núi mời ngài đi theo ta cầm đầu đệ tử tinh anh lập tức sắc mặt đại biến cung kính nói dương liệt hiện nay thế nhưng là tam giáo tổng chủ thực lực thâm bất khả chắc đồng thời đem tam đại giáo phái điên tiên giống như toàn bộ chém tận giết tuyệt tam đại giáo phái thế lực trước mắt đều tại dương liệt dưới trướng hiệu lực minh tranh ám đâu không ngừng đều đang nghĩ biện pháp thu hoạch được dương liệt coi trọng tại cái kia chút đệ tử tinh anh dẫn dắt phía dưới công dương anh nam đi tới đầu dòng sơn một gian rộng r ã i đại điện bên trong công dương anh nam gặp qua dương liệt đại nhân công dương anh nam nhìn xem ngồi tại đại đ i ệ n chủ vị bên trên dương liệt trong mắt lướt qua một ít phức tạc và mang cùng kính thi lễ một cái. các nàng lúc trước gặp gỡ thời điểm dương liệt mới chỉ là chỉ là võ thánh mà bây giờ hắn đã là nhân tiên cấp đại nhân vật công dương anh nam mặc dù trong lòng làm bằng hữu cao hứng lại cũng không nhịn được tại nội tâm một góc hơi có chút ghen tị và hâm mộ dương liệt khẽ mỉm cười nói anh nam chúng ta là bằng hữu những n à y nghi thức xã giao cũng không cần ngươi tìm đến ta có chuyện gì hắn vậy mà đối công dương anh nam thân thiết như vậy thật là khiến người ta ngoài ý mớn ta còn tưởng rằng hắn chỉ là một cái đáng sợ q u á i vật l o n g hình nhi trong mắt lướt qua một tia ngoài ý mớn trong lòng yên lặng nói thầm dương liệt chiếm lấy tam đại thế lực về sau liền không lưu tình chút nào diện trừ hết thệ phản đối thế lực của hắn ngoại trừ thích linh tiên cùng hạ anh lam bên ngoài long hinh nhi còn là lần đầu tiên nhìn thấy dương liệt đối với người như thế hòa ái gia sư mời ngài tham gia lục mạch hội võ đây là thư mời công dương anh nam đem một tấm thư mời đưa cho dương liệt dương liệt nhìn lướt qua thư mời nhãn tình sáng lên khẽ gật đầu nói t ố t ta sẽ dẫn đệ tử tham gia cái gọi là lục mạch hội võ thực ra vốn là ngũ mạch biết võ đây là duy trì đại vấn đế quốc năm đại võ đạo thánh địa ở giữa tổ chức năm năm một giới đệ tử trẻ tuổi ở giữa giải thi đấu võ thuật cái k i a ngũ mạch biết võ chia làm tiền địa nhân ba tổ người tổ chỉ có thể là tuổi tác tại ba mươi tuổi trở xuống đệ tử tham gia tổ thì là tuổi tác tại hai trăm tuổi trở xuống đệ tử tham gia thiên tổ thì là nhân tiên trở xuống cường giả đều có thể tham gia ngũ mạch biết võ chính là đại vân đế quốc thịnh sự một khi có thể tại ngũ mạch biết võ phía t r ê n thắng liền có thể danh dương thiên hạ trừ cái đó ra ngũ mạch biết võ còn có thể giải quyết năm đại võ đạo thánh địa ở giữa một chút xung đột nhỏ tỉ như một ít không trọng yếu lợi ích phân chia lần này năm đại võ đạo thánh địa mời dương liệt chính là muốn, muốn đem tiên ngoại lâu cũng đặt vào liên minh hệ thống cùng nhau đối kháng tương lai khả năng xuất hiện được nhân trừ cái đó ra lần này lục mạnh hội võ sẽ còn quyết định nằm ở đại vân đế quốc cảnh nội mới vừa vừa xuất thế không lâu thượng cổ di chỉ bí tiên cốc ra trận danh lệch bí tiên cốc cũng là thượng cổ q u ầ n tiên đại chiến thời điểm một chỗ di chỉ, cổ linh đại lục xuất hiện về sau cũng không lâu lắm bí tiên cốc cũng xuất thế chỉ bất quá bí tiên cốc yêu cầu tam anh bốn tiên cấp đếm được đại khí vận tiên tài mới có thể mở ra công dương anh nam linh anh quỳnh hai nữ không đủ để mở ra bí tiên cốc cái kia còn lại năm đại võ đạo thánh địa mới có thể mời dương liệt phía trước đi tham gia lục mạnh hội võ bởi vì tại hắn dưới trướng có thích linh ti hạ anh lam lượng nữ các nàng chính là tam anh bốn tiên bên trong một thành viên một tháng sau thiên cơ nhai giới diệu tính toán nội thành d ò người n g như thoi đưa ngũ mạch biết võ chính là đại vân đế quốc thịnh sự ngoại trừ năm đại võ đạo thánh địa đệ tử bên ngoài còn lại điều kiện phù hợp võ lâm cao thủ chỉ cần giao nạp nhất định phí tổn cũng có tư cách tham gia ngũ mạch biết võ phiêu chiến năm đại thánh địa đệ tử chỉ bất quá từ ngũ mạch biết võ tổ chức này lên liền từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đánh bại năm đại thánh địa đệ tử cướp đoạt thiên địa nhân ba tổ đầu danh chín đầu giao long lôi kéo một chiếc xa hoa không gì sánh được hoàng kim chiến xa từ phương xa bày tới tại cái kia hoàng kim chiến xa bên trên ngồi dương liệt thích linh tiên hạ anh lam ba người chín đầu giao long ngồi lấy chín tên ngự giả cái kia chín tên ngự giả đều là thực lực mạnh mẽ mỹ nhân một người trong đó đúng là thiên ma thánh giáo trưởng lao phùng d i ễ m phương giao long kéo xe người kia thật là xa xỉ cái kia chín tên ngồi giao long ngự giả đều là mỹ nhân thật sự là quá làm cho người ta hâm mộ rồi người kia là ai ta biết hắn là tiên ngoại lâu chân truyền dương liệt đại nhân nhân tiên chính quả thiên nhân dĩ nhiên là tiên nhân diệu tính toán trong thành có người nhận ra dương liệt về sau trực tiếp quỷ trên mặt đất thành kính cầu nguyện tiên nhân chính là nhân vật trong truyền thuyết có không ít người tin tưởng hướng tiên nhân cầu nguyện có thể thu hoạch được trả lời chương ba trăm chín mươi bốn kết minh chương ba trăm chín mươi bốn kết minh tiên ngoại lâu dương liệt tiên nhân giá lâm còn chưa tới người nên đón cái k i a một chiếc hoàng kim chiến xa bay đến năm đại thánh địa trụ sở phía trên phùng diễm vương trực tiếp buộc phát ra đại vũ thần cấp đ ế m được tu vi cất giọng nói tiên cơ nhai tiên cơ tử gặp qua dương liệt đạo hữu đạo hữu hữu lễ thiên cơ tử từ trụ sở bên trong bay ra đứng tại dương liệt hoàng kim chiến xa trước đó đánh cái chắp tay nói thiên cảnh sơn cảnh chỗ t r ô n g thấy qua đạo hữu một tên g á n h bác lấy trường kiếm dáng người cao g ầ y hai cánh tay ngang gối tướng mạo nhìn qua phản phất một con khỉ lớn đồng d ạ n g có chút xấu xí đạo nhân phong khoáng cười nói kim cương t ử trong bắt tâm thấy qua đạo hữu một tên thân hình cao lớn đầu t r ọ c mặt mũi hiền lành lão hòa thượng cũng từ bên trong bay ra hướng về dương liệt thi lễ một cái linh sơn kiếm phai tấm múa thấy qua đạo hữu một tên bóc người nóng bỏng gợi cảm mặc toàn thân áo trắng g i một chùm đơn nuôi ngựa ngũ quan tinh xảo tuyệt mỹ lại tản ra một cỗ b ậ c cân quắc không thua đấn m ả y dâu anh khí tuyệt thế mỹ nữ cũng bay ra cực thiên tông nam minh thấy qua đạo hữu một tên i mặc đạo bảo tướng mạo tuấn mỹ khí chất nho nhã nam tử trung niên từ bên trong bay ra đánh cái chắp tay nói tiên ngoại lâu dương liệt gặp qua các vị đạo hữu dương liệt từ hoàng kim chiến xa bên trên đứng dậy đối mặt ngũ đại nhân tiên không tiêu ngạo không tự t i đạo nam minh khen không hổ là tiên ngoại lâu cao nhân quả nhiên tướng mạo anh t ấ n danh bất hư truyền ở đây sáu đại nhân tiên bên trong dương liệt nhan trị gần với linh sơn kiếm phái tống múa dương liệt khiêm tốn cười nói ngài qu n vị, vị anh m t i bối. d ư nam g l người dẫn các nàng xuống dưới an bài một chút phải sư phó công dương anh nam tiến lên đem thích linh t i ê n lĩnh xuống dưới thiên cơ tử nói dương liệt mời đi theo ta sáu đại nhân tiên đi tới một cái rộng rãi trong cung điện tại cái k i a rộng rãi trong cung điện chỉ có hắn nhóm sáu người dương liệt chúng ta lần này mời ngươi qua đây là hy vọng có thể cùng các người tiên ngoại lâu kết minh cùng nhau ứng đối tương lai thế cục thiên cơ tử một mặt trịnh trọng nói trong chúng ta chủ cột đại thế giới tổng cộng chia làm ngũ đại châu theo thứ tự là đông châu nam châu tây châu bắc châu trung châu chúng ta nằm ở đông châu bởi vì thượng cổ thời đại quần tiên đại chiến tại chúng ta đông châu một phát chúng ta đông châu còn tiền tàn lụi chỉ còn lại có không nhiều thế lực còn sót lại còn lại bốn châu thực lực đều mạnh hơn xa chúng ta đông châu trung châu thậm chí trong truyền thuyết còn ẩ n giấu đi kim tiên đẳng cấp kinh khủng tồn tại trung tâm đại thế giới khôi phục về sau tất cả châu đều có cơ duyên như thế thế nhưng đông châu thế yếu còn lại mấy châu cường giả tất nhiên sẽ lén vào chúng ta châu đến tranh đoạt cơ duyên trừ cái đó ra tùy theo trung tâm đại thế giới khôi phục một chút quần tiên đại chiến thời điểm còn s ó t lại thượng cổ di tộc cũng sẽ hiện thân bọn hắn chưa hẳn đối với chúng ta có hảo ý sở dĩ chúng ta lúc này mời ngài tới trước chính là hy vọng ngài có thể thêm vào chúng ta liên minh dương liệt thản nhiên nói thêm vào liên minh không có vấn đề thế nhưng vị trí minh chủ hay ngồi t ô n g mua trầm giai nói thiên cơ tử tinh thông thuật tính toán ta cho rằng cái này vị trí minh chủ trừ hắn ra không còn có thể là ai khác dương liệt đề nghị trung tâm đại thế giới cường giả vi tôn vị trí minh chủ tự nhiên muốn người thực lực mạnh nhất mới có thể ngồi bước vàng không bằng chúng ta sáu cái so một lần nhìn xem ai mạnh nhất người đó là minh chủ như thế nào dương liệt đã nắm giữ nhân tiên cựu trọng tiên tu vi t ô n g mua các nàng bất quá nhân tiên hai ba trọng tiên căn bản không có khả năng là đối thủ của hắn mấy đạo ánh mắt khác thường rơi vào dương liệt c h i thần mọi người ở đây đều biết dương liệt lấy một đ i c hai đem kim ương sơn đầu dòng sơn, sơn chủ đều giết ở đây ngũ đại nhân tiên không có một cái nào là đối thủ của hắn nam minh hòa giải nói không bằng lui một bước không bố trí minh chủ mọi người bình thường trao đổi tình báo tài nguyên như thế nào thiên cơ tử nói ý kiến hay trong bắt thầm ý, đồng ý còn lại lượng đại nhân tiên cũng lập tức đồng ý dương liệt cũng theo đại lưu lựa chọn đồng ý một cái lỏng lẻo liên minh cũng làm cho dương liệt rất hài lòng dù sao cứ như vậy hắn liền có thể thu hoạch được năm đại thánh địa tình báo duy trì năm đại thánh địa hệ thống tình báo muốn so thiên ma thánh giáo các loại ba đại võ đạo thánh địa mạnh hơn một chút dương liệt mở miệng nói nếu chúng ta đã là minh hữu như vậy cần phải có thể trao đổi t à i nguyên a ta chỗ này có thái hoa tiên quả kim ưng tiên quả quang long tiên quả ta muốn từ chư vị tay bên trong đổi lấy cùng đồng giá trị tiên quả thái hoa tiên quả các loại tam đại tiên quả chính là thiên ma thánh giáo các loại ba đại võ lâm trong thánh địa cực kỳ chân quý đặc sản có thể tăng lên người tu hành một thành tiến giai nhân tiên tỷ lệ một nửa chỉ có giáo chủ mới có tư cách sử dụng thiên cơ tử các loại ngũ đại nhân tiên hơi tâm động một hồi lại rơi vào trần chờ bên trong dù sao cùng thái hoa tiên quả cùng đồng giá trị tiên quả tại các phái đồng dạng chân quý không gì sánh được dương liệt ánh mắt một cái rơi vào thiên cơ tử trên thân mở miệng bị thuyết phục chư b ị đại tranh thế gian đã tới chúng ta trước mắt cần nhất chính là bồi dưỡng mới nhân tiên cường giả thế giới khôi phục đang tăng nhanh nếu là chúng ta hậu bối theo không kịp thế giới khôi phục tốc độ cho dù có nghịch thiên cơ duyên cũng vô pháp đem nắm trong tay ở đây chỉ có thiên cơ tử tống múa hai người nắm giữ t a m anh bốn tiên bên trong thiên tài làm làm chân truyền đệ tử công dương anh nam ninh anh bình tốc độ tu luyện tức nhanh thế nhưng thế giới khôi phục tốc độ cũng xa siêu đám người tưởng tượng thiên cơ tử nói ta cần một gốc n ũ thải tiên chi đổi với người một viên thái hoa tiến quả t ngay muốn nói, t cầm gốc và 5 chân long đổi với người một tham một tiến long người quang lòng và với viên â đổi đ quả. Ở đại đổi đều đổi được tiên hội, mỗi người nhân hành lần nhò nhỏ một trao cử kế h ô n Ngay g ít tốt. đồ k tiếp lục mạch hội võ chính thức bắt đầu tại diệu tính toán đại d i ệ n võ trưởng trung b o à n h hội tụ vô số đến từ tất cả đại võ đạo thế lực thế hệ tuổi trẻ võ giả bọn hắn đều khát vọng tại lục mạch hội võ cái này thịnh đại đại trong hội dương danh lập bạn chỉ cần bọn hắn có thể lục mạch hội võ bên trong sông ra danh hào liền lại nhận quan phủ cùng với tất cả thế lực lớn mời chào mỗi một lần lục mạch hội võ đều có không ít võ đạo t i ê n tài trổ hết tài năng dương danh lập bạn thế nhưng mỗi một lần đều chỉ có năm đại thánh địa đệ tử thiên tài n ó n cướp đoạt thiên địa nhân ba tổ đầu danh dương liệt các loại sáu đại nhân tiên ngồi tại trên đài cao quan sát đại diễn võ trưởng cái k i a chính là sáu đại nhân tiên sáu đại võ đạo thánh địa trưởng môn thật đẹp cái k i a chính là linh sơn kiếm phái trưởng môn thật đẹp a quá đẹp trai tiên ngoại lâu dương liệt chỉ huy sứ diễn võ trưởng t r u n g quanh rất nhiều võ đạo cao thủ ánh mắt đều rơi vào dương liệt sáu trên thân người tràn đầy hâm mộ g e n g t khát vọng các loại tình cảm phức t ạ lục mạch hội võ chính thức bắt đầu một tên tiên cơ nhai quản sự lớn tiếng tuyên bố cựu lang bang chu châu đối ma viên bang phương hoa từng đôi võ giả bắt đầu ở đại diễn võ t r ư ở n g t r u n g quanh từng cái võ đài nhỏ bên trên chép riết chương ba trăm chín mươi lăm nghiền ép chương ba trăm chín mươi lăm nghiền ép tại quá khứ lục mạnh hội võ bình thường là trước tiến hành người tổ sau đó là tổ cuối cùng mới là thiên tổ tiên ngoại lâu chân truyền thích linh tiên còn xin chỉ giáo thích linh tiên thả người nhảy lên đi tới người tổ diễn võ t r ư ở n g phía trên cười mỉm nhìn trước mắt nắm giữ kim đan cảnh võ đạo thiên tài cùng xa môn lưu tác tên kia thiên tài một tiếng quát trói hai thi triển cùng a đao pháp hướng về thích linh tiên bộ tới thích linh tiên con ngón đúng ra một đạo chỉ phong bộc phát đem tên kia cùng xa môn thiên tài trực tiếp đánh bay bạch kinh môn từng người từng người võ đạo thiên tài dồn dập đi vào trên lôi đ à i thích linh tiên mỗi lần chỉ là con ngón búng ra kinh k h ủ n g chỉ phong liền đem đối thủ trực tiếp đánh bại tống muốn nhịn không được nói dương sư đệ ngươi nhường thích linh tiên tại người tổ chiến đấu không khỏi cũng quá ức hiếp người à. còn lại mấy đại nhân tiên cường giả cũng dùng ánh mắt quái dị rơi vào dương liệt trên thân dù sao thích linh tiên t h ự c lực so với người tổ võ giả t r a n lệnh quá xa dương liệt khẽ mỉm cười nói tống trần môn thích linh tiên nhưng không có đến ba mươi tuổi nàng tham chiến cũng không vi phạm lục m ạ c h hội võ quy tắc tống múa cười khổ một tiếng không cần phải nhiều lời nữa đại trên diễn võ trường thích linh tiên mỉm cười nói quá chậm như vậy đi muốn muốn khiêu chiến người tổ thủ tịch người toàn bộ đều cùng tiến lên tới đi các ngươi có thể liên thủ chỉ cần có thể đánh bại ta ta liền nhận thua rời khỏi người tổ l u n võ khẩu khí thật lớn lâm bang mạc dương đến đánh với ngươi một trận từng người từng người niên thiếu khí thịnh võ đạo cao thủ giống như, như hạt mưa hướng về đại diễn võ trường bay vút đi rất nhanh tại đại trên diễn võ trường liền nhiều hơn mấy trăm người tùy theo nhân số càng nhiều những cái kia võ đạo cao thủ nhóm cũng dũng khí đổi tráng dù sao một hai người đánh không lại thích linh tiên rất bình thường dù sao thích linh tiên chính là t i ê n ngoại lâu chân truyền có thể đến được trăm cái kim đan cảnh võ đạo cao thủ liên thủ coi như võ đạo tông sư cũng sẽ bị đánh bại thích linh tiên khẽ mỉm cười nói nếu không ai rồi vậy thì bắt đầu đi quản sự vội và nói g n luận võ bắt đầu cái kia mấy trăm tên võ đạo cao thủ dồn dập thi triển các loại võ công hướng về thích linh tiên k ô n g tới thích linh tiên con ngón đ ú ra một trận bạo phong trong nháy mắt bộc phát đem mấy trăm tên võ đạo cao thủ hết thẻ thổi bay rơi vào lôi đài bên ngoài thật mạnh lấy một địch trăm đây chính là tiên ngoại lâu chân truyền quá kinh khủng viễn siêu mặt khắc năm đại võ đạo thánh địa chân truyền đệ tử từng đợt hưng phấn tiếng nghị luận tại đại trong sân đấu vang lên từ ngũ m ạ c h biết võ có ghi chép đến nay cũng chỉ có thích linh tiên một người có thể nhẹ nhõm lấy một địch trăm một bên quản sự cất giọng nói người tổ thủ t h í c h thích linh tiên sư tôn may mắn không làm được bệnh thích linh tiên hướng về trên đài cao dương liệt tuyển cửa nói dương liệt k n làm p h ứ lắm mặc dù dương liệt cho thích linh tiên sử dụng lượng lớn tài nguyên nhưng nàng bản thân tư chất xuất chúng cho tới bây giờ đều không có lười b i ế n qua tu luyện mới có thể có được thực lực cường đại như vậy thích linh tiên tự tin cười nói hiện nay là tổ tỷ thí bắt đầu đi ta thể lực mười điểm dồi dào nguyện ý tiếp nhận bất luận người nào khiêu chiến thiên cơ nhai công dương anh nam phía trước tới khiêu chiến công dương anh nam cầm kiếm bay lượn mà hạ xuống đến trung ương diễn võ trưởng cùng thích linh tiên đứng đối mặt nhau hai người đều thật xinh đẹp thiên cơ nhai thiên ngoại lâu lượng đại đỉnh tiêm võ đạo thánh địa đệ tử quyết đấu thật là khiến người ta mong đợi t ừ n g đ ư a ánh mắt rơi vào công dương anh nam cùng thích linh tiên hai nữ trên thân c h à n đầy mong đợi luận võ bắt đầu công dương sư tỷ cẩn thận rồi thích linh tiên n ở nụ cười xinh đẹp một cái buộc phát ra đại vũ thần đ ỉ n h phong cấp đếm được khí tức khủng bố nàng trong khoảng thời gian này tu vi lần nữa bạo tăng đã nhanh mỏ tới nhân tiên cánh cửa tốc độ tu luyện của nàng thật nhanh lúc trước gặp nàng thời điểm vẫn là một cái mới vừa vừa bước vào võ đạo không lâu tiểu cô nương hiện nay tu vi vậy mà so ta cao hơn công dương anh nam trong mắt lướt qua một ít hâm mộ cùng ghén ép một cái b ộ c phát ra võ thần đẳng cấp khí tức khủng bố thả người n h y lên thôi động huyền diệu không gì sánh được kiếm quang hướng về thích linh tiên c ô n g tới công dương sư thị ngài kiếm pháp s á t thực tinh diệu không gì sánh được thế nhưng là tu vi của ta so ngài mạnh hơn nhiều lắm sở dĩ rất xin lỗi nhất đạo huyền thiên kiếm chỉ riêng trong nháy mắt bộc phát đâm vào công dương anh nam trong tay tiên trên thân kiếm công nương theo lấy một tiếng kinh khủng tiếng vang công dương anh nam trực tiếp cả người mang kiếm bị đánh bay bay thẳng đến ra lôi đài cái này mới ngừng lại được quản sự đội và n ó i thích linh tiến thắng đại vũ thần tri cảnh nàng dĩ nhiên là đại vũ thần thật nhanh tốc độ tu luyện loại tu luyện này tốc độ quả thực không phải người chính là trích tiên trọng sinh tốc độ tu luyện cũng không có khả năng nhanh như vậy nàng còn tham gia trước đó người tổ tỷ thí hẳn là nàng vẫn chưa tới ba mươi tuổi ở đây đông đảo võ đạo cao thủ trong mắt đều c h ấ p động lên vẻ chấn động mặc dù trung tâm đại thế giới bên trong võ đạo cao thủ so n h â n tộc liên minh còn nhiều có thể ba mươi tuổi đại vũ thần từ khi quần tiên đại chiến về sau liền chưa từng xuất hiện loại này đẳng cấp quái vật tổ còn có ai đến cùng ta tranh đoạt thủ tịch chi vị thích linh tiên n g o n g đứng thẳng tại trung ương diễn võ trường nhìn quanh tư phương tinh thần phân chấn đạo linh sơn kiếm phái ninh anh quỳnh đến đánh với người một trận ninh anh quỳnh một tiếng khét ê ờ cầm kiếm bay lượn đến trong diễn võ trường trong mắt chớp động lên bất khuất và mang luận võ bắt đầu ninh sư thị xin lỗi sư phó mong muốn để cho ta thắng được gọn gàng một điểm thích linh tiên nợ nụ cười xinh đẹp trong tay tiên kiếm đông nhiên một phát thi triển huyền thiên kiếm kinh không lưu tình chút nào hướng về ninh anh quỳnh đâm tới trong lòng tầm thét hết t hệ câu dẫn sư phó hồ ly tinh liền để ta tới diệt trừ ninh anh quỳnh thi triển tinh diệu tuyệt luân linh sơn kiếm pháp cũng chỉ có thể miễn cưỡng chặt lại linh anh quỳnh đồng dạng bị thích linh tiên một kiếm đánh bay bay ra lôi đ à i sắc mặt tái nhợt tay phải run không ngừng nàng dù sao chỉ là võ thần cảnh c a o thủ khoảng cách đại vũ thần c h i cảnh t r ê n h lệnh một cái đại cảnh giới tự nhiên ngăn không được thích linh tiên một kích q u o ả n sự lớn tiếng kêu lên thích linh t i ê n thắng còn có ai muốn lên tới khiêu chiến thích linh tiên nếu là không có nàng chính là lần này lục mạch h ộ i võ tổ thủ tịch cái kia tất cả đại võ đạo tiên tài đưa mắt nhìn nhau đều từ bỏ khiêu chiến ý nghĩ khấu phong hoàng phụ thanh phong bọn hắn mấy cái này võ thánh đẳng cấp tù vi liền xem như đi lên cũng chỉ là tự d ứ t lấy đủ. quản sự lớn tiếng kêu lên như vậy sau đó chính là thiên tổ chi chiến vị kia muốn muốn kêu chiến thích linh tiên cái kia năm đại võ đạo cao thủ thánh địa nhóm đưa mắt nhìn nhau cảm giác có chút đâm lao phải theo lao lúc đầu dựa theo lệ cũ thiên tổ chi chiến năm đại thánh địa trưởng lão đều sẽ không hạ tràng sẽ chỉ làm ngũ đại giáo phái chân truyền đệ tử g i a o thủ có thể ngũ đại giáo phái chân truyền đệ tử bên trong căn bản không có một cái thực lực so ra mà vượt thích linh tiên nếu để cho thích linh tiên xưng bá thiên tổ như vậy dựa theo ước định dương liệt sẽ thu hoạch được càng nhiều tiến vào bí tiên cốc danh lệch dương liệt k h é m ỉ m cười nói dựa theo lệ cũ năm đại thánh địa trưởng lão cũng sẽ không xuất chiến ta nói không sai chứ t r ư ơ n g ba trăm chín mươi sáu bắt châu nhân tiên t r ư ơ n g ba trăm chín mươi sáu bắt châu nhân tiên mặc dù dương liệt đối thích linh tiên thực lực mười điểm có lòng tin thế nhưng năm đại võ đạo thánh địa t r ồ n g không thiếu kinh nghiệm chiến đấu phong phú lao già xảo quyệt lao quái v ẩ n hắn lo lắng thích linh tiên ăn t h ị t thói trong bắt tâm hòa thượng c h ậ m g i i nói dựa theo lệ cũ s á c thực như thế dương đạo hữu ngài yên tâm ta kim cương tự trưởng lão sẽ không ra chiến thiên cơ tử mịm cười nói ta thiên cơ nhai cũng sẽ không x ả ra chiến tống múa hung hăng trận mắt nhìn dương liệt một cái nói thử ta linh sơn kiếm phái cũng sẽ không như vậy không biết xấu hổ phái trưởng lão lây lớn hiếp nhỏ nam minh mỉm cười nói yên tâm đi dương liệt có chơi có chịu chúng ta sẽ không vô s ỉ như vậy cảnh chỗ trống cũng khẽ gật đầu trên diễn võ trường nếu không có người lên đài khiêu chiến như vậy ta tuyên bố hãy khoan nương theo lấy một cái quát nhẹ thanh â m một tên thân hình cao lớn toàn thân làn da hiện lên màu lố mì có một đầu hát sắc tóc ngắn có một trôi c ự kiếm tướng mạo anh t ấ n tản ra một cỗ kiệt ngạo bất tuần khí chất nam tử trẻ tuổi thả người nhảy lên đi tới diễn võ t r ư ở n g phía trên bắt châu cho thần sơn nhạc tiên hà tiền tới khiêu chiến tên tiên nam tử trẻ tuổi lộ ra hai hàm răng trắng cự kiếm nhắm thẳng vào thích linh tiên một mặt tự tin nói bắt châu cho thần sơn nhạc tiên sông dương liệt khẽ cho mày hướng về một bên thiên cơ tử nhìn lại thiên ma thánh giáo k ỳ m ư ơ n g sơn đầu dòng sơn cơ quan tình báo trên cơ bản đều tại đông châu hoạt động tam đại giáo đỡ tiệc tại đông châu bên ngoài hết t h ả đồng thời chưa quen thuộc trung tâm đại thế giới ngũ đại châu ở giữa đều bị to lớn hải dương cách ở tại trong hải dương nghỉ lại lấy rất nhiều vô cùng kinh khủng q u á i thú thậm chí còn có có thể so với nhân tiên chính quả kinh khủng q u á i thú thế giới khôi phục trước đó từ đông châu tiến về mặt k h á c châu chỉ có mấy đầu an toàn đường thủy thông hướng mặt k h á c châu những cái kia đường thủy đều nắm giữ tại đại vân đế quốc tây bên trong đại vân đế quốc cũng chính là thông qua cái kia mấy đầu an toàn đường thủy kiếm lấy đại lượng t à i phú quốc lực mới xa xa áp đảo còn lại t r ừ quốc phía trên thiên cơ tử c h ậ m g i i nói tất cả châu đều có khí vận trí tử chúng ta đông châu là tam anh bốn tiên bắc châu thì là năm ngày lục tuyệt bắt châu cho thần sơn nhạc thiên sông chính là năm ngày lục tuyệt một trong sư phó của hắn là chó thần sơn nhân tiên chính quả cường giả thiên cầu đạo nhân không hổ là thiên cơ tử quả nhiên danh b ấ t hư truyền các ngươi lục mạch hội võ thiên hạ anh tài đều có thể tham gia chúng ta bắt châu người vậy cũng có thể tham gia a một tên giá người n g khôi ngô mọc ra một tấm cùng mặt chó giống nhau đến b ả y phần nam tử trung niên từ một bên đi ra mỉm cười một cố nhân tiên đẳng cấp lực lượng ba động từ trong thân thể hắn lan tràn ra thiên cơ tử ánh mắt có chút ngưng tụ nói thiên cầu đạo nhân người cái kia không phải chỉ là để thuần túy muốn cho đệ tử tham gia lục mạch hội võ a thiên cầu đạo nhân khẽ mỉm cười nói đương nhiên không có đơn giản như vậy Ví tiên cầu, cầu đạo nhân khẽ mỉm cười nói ta đương nhiên không có như vậy ngây thơ lần này cũng không chỉ ta một người đến chín đạo nhân tiên đẳng cấp khí tức khủng bố từ trong đám người bay lên sáu nam ba nữ một cái xuất hiện ở trước mắt mọi người tản ra vô cùng kinh khủng t i n m mai bắc châu người của phe k i a tiên cường giả số lượng trực tiếp tăng lên tới mười người so với đông châu dương liệt sáu người số lượng còn nhiều bốn người thiên cơ tử tống mua các loại năm đại thánh địa nhân tiên lập tức sắc mặt đại biến dương liệt truyền âm nói thiên cơ tử đ ộ n g thủ đi chúng ta sáu người liên thủ cần phải có thể đem bọn hắn mười người xử lý dương liệt tu vi đã đạt đến nhân tiên cựu trọng thiên đỉnh phong trí cảnh coi như bắc châu nhân tiên cường giả nhiều bốn người hắn cũng có năm chắc cùng, cùng thiên cơ tử năm người xử lý đối phương thiên cơ tử khẽ lắc đầu truyền âm n ó i đối phương nhân số quá nhiều tùy tiện độc thủ tất nhiên sẽ có người vất lạc vẫn là, là di hòa vi q đi dương liệt trong mắt lướt qua một ít tức hận không cần phải nhiều lời nữa thiên cơ tử bọn hắn cái này ngũ đại nhân tiên nếu là không muốn xuất thủ dương liệt lấy một địch mười đối phó mười tôn nhân tiên hắn cũng không có nắm chắc tất thắng trừ cái đó ra dương liệt tại đối phó còn lại mười đại nhân tiên thời điểm còn muốn phòng bị thiên cơ tử bọn hắn kia liền càng nguy hiểm thiên cơ tử thản nhiên nói chư vị xác thực có tư cách đến kiếm một chiến canh bất quá nếu là muốn tiến vào bí tiên cốc nhất định phải dựa theo quy củ của chúng ta đến không phải vậy chúng ta cùng lắm thì không ra bí tiên cốc chứ v ị chắc hẳn cũng không có khả năng tại nơi này đợi quá lâu a nhân tiên cao thủ tại bắc châu trước mắt cũng là đ ỉ n h cấp cường giả nếu là cái kêu mười tôn nhân tiên cao thủ lâu dài đợi tại đông châu như vậy liền có khả năng sẽ bị b ắ c châu địch nhân thừa lúc vắng mà b ả o trừ cái đó ra tất cả châu đều có cơ duyên không ngừng xuất thế bọn hắn đến đông châu tìm kiếm cơ duyên rất có thể sẽ bỏ lỡ bắt châu cơ duyên thiên cơ tử bí tiên cốc vị làm cho chúng ta đã biết rồi hiện nay chỉ thiếu chìa khóa chỉ cần cái chìa khóa đ o ạ t tới liền không có các ngươi chuyện gì một tên thân hình to lớn khuôn mặt dữ tợn tản ra kinh khủng ma khí nhân tiên cường giả đến đến đủ dữ tợn cười một tiếng thân hình l o á n một cái giống như ưu linh xuất hiện tại thích linh tiên trước người đen kịp đại thủ hóa thành ma c h ả o hướng về thích linh tiên hung hăng trục tới đáng giận đường đường nhân tiên cường giả vậy mà tập kích quá h è n hạ vô sỉ thích linh tiên cắn răng thi triển huyền tiên kiếm quyết nhất đạo bá đạo kiếm quang sáng chói hướng về đến đế đủ đâm tới kiếm thuật không sai kiếm cũng không tệ thế nhưng người có yếu đến đế đủ dữ tợn cười một tiếng ma trào phóng xuất ra ngập trời ma khí đem sáng trói không gì sánh được kiếm quang áp chế vô số ma khí giống như cầm giữ có sinh mệnh đồng dạng hướng về thích linh tiên quét sạch mà đi cũng dám đối đồ đệ của ta xuất thủ người muốn chết đ ư ơ n g theo lấy gầm lên giận dữ một cố nhân tiên cựu trọng thiên đẳng cấp khí tức khủng bố bộc phát nhất đạo huyền t i ê n trạm tiên kiếm chỉ riêng từ trên trời giáng xuống hướng về đến đế đủ trực tiếp c h é m tới không tốt đến đế đủ trong mắt lướt qua một vẻ hoảng sợ mơ hồ cảm giác được khí tức tử vong thôi động ma khí ngưng tụ hình thành một cái ma trào ngăn cản dương liệt kiếm mang đồng thời lớn tiếng kêu lên cứu ta sau một khắc như là đã là địch nhạc thiên sông loại này khí vận tri tử hắn tuyệt đối sẽ không lưu lại bằng không hậu hoạn vô tận dừng tay thiên cầu đạo nhân chừng mắt một nước thê lương giận dữ hết nhạc thiên sông thế nhưng là chó thần sơn cấp cao nhất thiên tài năm ngày lục việt bên trong trích tiên nhân vật hắn nếu là chết ở chỗ này c h ó thần sơn tương lai hy vọng đều sẽ bị chặt đứt chương ba trăm chín mươi bảy đại khai sát giới t r ư ờ n g ba trăm chín mươi bảy đại khai sát giới độc thủ thiên cơ tử khe khẽ thở dài trong mắt lướt qua một ít quả quyết chi sắp quát lên lúc đầu thiên cơ tử dự định tạm thời lui một bước coi như nhường bắt châu người đến kiếm một chén canh cũng được thế nhưng là đến đến đủ tôn này bắt châu ma đầu luôn luôn hoành hành không sợ đã quen rồi chủ động xuất thủ còn bị dương liệt giết dương liệt nếu là lại giết nhạc thiên sông giữa song phương cựu hận liền không chết không thôi thiên cơ tử cân nhắc lợi hại vẫn là lựa chọn duy trì minh hữu của mình tương lai vì tranh đoạt cơ duyên cựu hận các tiên nhân tàn sát lẫn nhau chính là trạng thái bình thường các tiên nhân lẫn nhau kéo bệ kết phái chính là vì bảo vệ mình cùng với truyền thừa thiên cầu đạo nhân nhất định phải duy trì đến đế đủ mà thiên cơ tử cũng nhất định phải duy trì dương liệt bằng không bọn hắn minh ước liền sẽ vỡ tan thiên cơ tử trực tiếp thi triển tinh diệu không gì sánh được kiếm pháp ngăn tại thiên cầu đạo nhân trước người cứu ta nhạc thiên xông trong mắt lướt qua một chút tuyệt vọng sau đó bị huyền thiên kiếm chỉ riêng một phân thành hai chém thành hai đoạn biến thành một cỗ thi thể sau đó bị dương liệt thuận tay thu nhập trong tiểu thế giới tiểu thế giới trung ương thần thụ bắn ra một đạo h à o quang màu xanh lục chiếu xạ tại nhạc thiên lòng sông bên trên sau đó chuyển đến mong muốn hấp thu nhạc thiên sông nguyện vọng dương liệt tâm niệm vừa động n h ư n g tiểu thế giới trực tiếp hấp thu nhạc thiên sông bản nguyên t r i lực sau đó thi triển huyền thiên kiếm quyết hướng về bốn tên bắc châu nhân tiên cường giả công tới lúc này tống mua các loại đông châu nhân tiên đỡ được năm tôn bắc châu nhân tiên dương liệt chỉ cần đối mặt bốn tôn bắc châu nhân tiên cường giả dương liệt bốn tên đối thủ theo thứ tự là u sương tiên nhân bạch vân tiên tử bạ phong đạo nhân vạn kiếm tiên nhân cái kêu u sương tiên nhân chính là một tôn nhân tiên nhị trọng thiên cường giả. hắn nhà mình thi triển bạch cốt thông vũ thuật hóa thành một tôn cao tới mười mét mọc ra tám cánh tay mỗi một cánh tay đều cầm lấy một trôi cốt đao bạch cốt cự nhân hắn trong tay tám cánh tay phân biệt thi triển tám loại bất đồng đạo pháp nhất tâm b á t dụng hoàn toàn phong kín dương liệt né tránh không gian bạch vân tiên tử thì là một tôn nhân tiên nhất trọng tiên tướng mạo mỹ lệ tuyệt luân khí chất ưu nhã nắm giữ bạch vân kiếm pháp bên người vây quanh lấy vô số bạch vân tại trong mây trắng tự do xuyền tòa kiếm tiên bạo phong đạo nhân thì là một tôn thân hình cao lớn tướng mạo anh tuấn nhân tiên tam trọng t i ê n c ư ờ g i ả hắn điều khiển vô cùng kinh khủng phong tinh chuẩn tránh khỏi b ạ c h vân tiên tử b ạ c h vân h ó a thành nhận chứa phong chi pháp tắc phong nhận hướng về dương liệt c h é m tới vạn kiếm tiên nhân thì là một tôn nhân tiên tứ t r o n g tiên dáng người khôi n ô tướng mạo anh tuấn nam tử hắn điều khiển một thanh tiên kiếm cùng với một vạn trôi thần binh lợi khí cấp đỉnh t i ê m p h n g kiếm h ó a thành một phương kiếm trận hướng về dương liệt công tới bốn người các ngươi quá yếu các ngươi thấy ta xuất thủ đệ nhất thời gian chạy trốn có lẽ còn có một chút hy vọng sống nếu đậu thủ vậy các ngươi liền chỉ có một con đường chết rồi dương liệt trong mắt hàn mang l o ạ lên thôi động huyền thiên kiếm q u ế t thi triển huyền tiên trạm tiên kiếm một kiếm hướng về u xương tiên nhân chém tới cứu ta u xương tiên người trong lòng dâng lên một ít dự cảm bất tường nổi giận gầm lên một tiếng trên thân hiện ra từng đạo tiên văn từng cây tiên xương cốt hiển hiện hình thành một mặt tiên cốt t u ấ n c á n trước người cái kia tiên cốt t u ấ n vừa mới thành hình một nửa dương liệt biến thành h u y ề n tiên kiếm chỉ riêng liền chạm tại cái kia tiên cốt t u ấ n phía trên mạnh s i n h s i n h đem tiên cốt t u ấ n bổ ra thuận thế đem u xương tiên nhân chém thành hai đoạn kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt đem hắn sinh cơ hoàn toàn chém chết sau đó bị hắn thuận thế thu nhập trong tiểu thế giới chỉ một chiêu u xương tiên nhân liền bị dương liệt trực tiếp chém chết một đoá bạch vân quỷ dị xuất hiện sau lưng dương liệt bạch vân tiên tử cơ hộ là thuấn di đồng dạng từ trong đám mây trắng hiện thân cầm trong tay tiên kiếm hướng về dương liệt đâm tới t ư ơ n g đạo phong nhận cũng hướng về dương liệt chém tới đầy trời kiếm quang hướng về dương liệt đâm tới ta đã nói rồi các ngươi quá yếu dương liệt cười nhạt một tiếng thôi động huyền thiên kiếm quyết trong tay huyền lòng kiếm nở rộ ra sáng trói không gì sánh được kiếm quang một kích liền đem bạch vân tiên tử đánh bay kiếm quang kinh khủng kia thuận thế đem phong nhận cùng với kiếm trận kiếm quang hết thể xoấn n á sau một khắc dương liệt lần nữa thi triển huyền thiên trạm hóa thành nhất đạo sáng chói không gì sánh được kiếm quan g hướng về bạo phong đạo nhân trực tiếp chạy tới còn sót lại ba đại nhân tiên bên trong bạch vân tiên tử mặc dù tu vi yếu nhất có thể nàng lại am hiểu nhất tá lực đ ạ lực ẩn nấp bỏ chạy bạn kiếm tiên nhân tu vi cao nhất cũng chỉ có bạo phong đạo nhân dễ d t nhất đại phong bạo bạo phong đạo nhân trong mắt hung quan g lợi lên xuề năm ngón tay một cổ vô cùng kinh khủng phong bạo xoay quanh tại hắn chung quanh thân thể phản phất muốn đem hết thể đều xé thành m à n h ỏ dương liệt biến thành sáng chóiếm quan trực tiếp chạm tại phong bạo phía trên đem phong bạo xé nát thuận thế chạm tại bạo phong đạo trên thân người đem bạo phong đạo nhân một kiếm chém thành hai đoạn tất cả sinh cơ hoàn toàn chém chết quá kinh khủng cái quái vật này nhân tiên cựu trọng thiên cùng chúng ta chênh lệch quá xa ngay tại bạo phong đạo nhân vẫn lạc trong nháy mắt đó b ạ c h vân tiên tử trong lòng dâng lên từng kia hàn ý trực tiếp thi triển bí thuật từ biến mất tại chỗ không thấy xuất hiện tại ở ngoài ngàn dặm một đoá trong đám mây trắng hắn chạy trốn dương liệt thả ta đi ngươi cùng tiên cầu đạo nhân ở giữa ân o á n ta không muốn dính vào chúng ta minh ước ta vỡ đông châu cơ d u ê n ta cũng không cần vạn kiếm tiên nhân quát trói hai một tiếng toàn thân vây quanh lấy vô số kiếm quang thân hình nhanh lùi lại hướng về phương xa bỏ chạy nếu là bắc châu mười đại nhân tiên liên thủ thi triển liệu mạng bí thuật có lẽ có năng lực cùng dương liệt một trận chiến thế nhưng đến đến lũ bị dương liệt một kiếm miểu sát thiên cơ tử các loại ngũ đại nhân tiên lại c u ố n lấy năm nhân tiên cừng giả những người còn lại t i ê n căn bản không phải đối thủ của dương liệt、Tốt. dương liệt đáp lại một tiếng trực tiếp thi triển huyền thiên kiếm quyết hóa thành một đạo lưu quang hướng lên trời cầu đạo nhân đ ô n tới còn lại tiên nhân dương liệt đều có thể vung tha dù sao tất cả mọi người không có thâm cựu đại hận có thể duy trì có thiên cầu đạo nhân hắn tuyệt sẽ không bỏ qua bởi vì dương liệt chém giết cho thần sơn tương lai hy vọng nhạc thiên sống h ắ n tự nhiên muốn chém tận giết tuyệt không lưu hậu hoạn thiên cầu đạo nhân lúc này đã biến hóa thành một tôn cao tới trăm mét mọc ra chín khỏa đầu lâu cong lên mọc ra một đôi cánh toàn thân bao trùm lấy đ e n kịp l ô n g tóc chín đầu thiên cầu hình thái cùng thiên cơ tử chém giết thiên cơ tử kiếm pháp huyền diệu tuyệt luân phản phất có thể xem thấu tương lai bình thường không ngừng đâm vào thiên cầu đạo trên thân thể có từng đạo nhàn nhạt, nhạt vết thương ngay tại hai người chiến đấu ở giữa dương liệt biến thành huyền thiên kiếm chỉ riêng trong nháy mắt từ phía sau bay ra đâm vào thiên cầu đạo trong cơ thể con người kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt một phát chém chết lấy thiên cầu đạo nhân sinh cơ thiên cầu đạo đầu người sọ từng v i ê n nổ bể ra đến ý đồ ngăn cản dương liệt huyền thiên kiếm khí thiên cơ tử trong mắt hàn mang loại lên trong tay tiên kiếm một cái nở rộ ra từng đạo tiên quang đâm vào thiên cầu đạo nhân c o n g lên một cái nổi m ụ t phía trên d ừ n g tay đừng có giết ta thiên cầu đạo nhân c o n g lên nổi một cái vỡ ra hắn bản thể nhân loại hình thái trực tiếp từ trống trong bọc bay ra hoảng sợ kêu lên chứ ba trăm chín mươi tám đại thắng chương ba trăm chín mươi tám đại thắng nhất đạo h u y ề n thiên kiếm quan g trạm tại thiên cầu đạo nhân bản tôn trên thân đem hắn trực tiếp chém giết d i ư ơ n g tay lần này chúng ta nhận thua rồi cái k i a đang cùng tống múa dây d ư a lòng vũ tiên người sắc mặt đại b i ế n đạo、một. hiện nay các ngươi hoặc là đầu hàng làm nô lệ của ta hoặc là đều đi chết dương liệt trong mắt sát ý p h u n g trào thôi động h u y ề n tiên h kiếm q u y ế t thi triển h u y ề n thiên trạm tiên kiếm trực tiếp hóa thành nhất đạo sáng trói không gì sánh được kế i băng sẽ rách hư không hướng về lòng vũ tiên nhân chém xuống một kiếm lòng vũ tiên nhân một cái thiền bí thuật hóa vũ tiên thuật cả người một cái hóa thành vô số lông vũ hướng về bốn phương tám hướng lướt tới chỉ cần có một phiến lông vũ chạy trốn hắn liền có thể sống sót liền trong khoảnh khắc đó dương liệt biến thành huyền thiên kiếm chỉ riêng đồng dạng hóa thành vô số phần hướng về đ ầ y trời lông vũ lâm tới trong một c h ư ớ c mắt vô số lông vũ đều bị kiếm quang xuyên qua những cái kia lông vũ quỷ dị ngưng tụ hình thành lòng vũ tiên nhân bản tôn hắn trong mắt chấp đ ộ n g lên vẻ kinh ngạc sau đó thân thể bị kiếm khí bộ c phát chém chia năm xẻ bảy hóa thành k ố i v ụ đã rơi vào dương liệt tay bên trong tống múa thầm nghĩ thật mạnh tiên hoại lâu kiếm quyết thật sự là quá mạnh mẽ rồi dương liệt cũng quá mạnh hắn quả nhiên là tiên ngoại lâu cao nhân chỉ là ẩn giấu đi chính mình thân phận du lịch nhân gian chỉ bất quá hắn cũng quá lòng dạ được á c l o n g vũ tiên nhân vừa chết còn sót lại tam đại bắc châu nhân tiên người người trong mắt lướt qua một k i a hoảng sợ riêng phần mình thi triển bỏ chạy bí thuật ý đồ chạy trốn ta nếu mở miệng tự nhiên có năm chắc lưu lại các ngươi dương liệt khép cười một tiếng thi triển huyền t i ê n kiếm quyết thi triển huyền t i ê n trạm tiên kiếm hóa thành nhất đạo sáng trói không gì sánh được q o a mang trong nháy mắt đổi kịp một tôn đầu dòng thân người thanh long tiên nhân trên thân đem hắn trực tiếp chém thành hai đoạn thu nhập trong tiểu thế giới cái kia huyền thiên kiếm chỉ riêng nhất chuyển hướng về nhất đạo ma quang đuổi theo người trong ma đạo đại đa số hiếp yếu sợ mạnh có thủ tất báo dương liệt tự nhiên không có khả năng ngông tha dạng kia hậu hoạn cái kia nhất đạo ma quang đ ố n g nhiên một phân thành hai hai chia làm bốn bốn điểm tám như thế như vậy trong nháy mắt hóa thành vạn đạo ma quang hướng về phương xa bay đi có thể dương liệt biến thành huyền thiên kiếm chỉ riêng đồng dạng trong nháy mắt phân chia vạn đạo kiếm quang trực tiếp đâm vào ma quang bên trong cái kia vạn đạo ma quang kêu thả một tiếng bị huyền thiên kiếm chỉ riêng trực tiếp xuyên qua ngưng tụ hình thành một tôn tướng mạo tuấn mỹ ma tiên sau đó thân thể vỡ ra biến thành vô số hắn tinh thông các loại chết thay ma công mà lại ngăn cản không nổi huyền t i ê n kiếm quyết diệt s á t tất cả sinh cơ vi năng xử lý tôn này ma tiên về sau dương liệt biến thành kiếm quang hướng về cuối cùng một tôn bắt châu nhân tiên đánh tới ưu quỷ đạo nhân nguyện h à n g còn xin chủ nhân lưu ta một cái mạng cái k i a một tôn nhân tiên không có chút nào khí thiết vì trên mặt đất toàn thân run lẩy bẩy lớn tiếng cầu khẩn nói giá hỏa này thật đúng là không có chút nào khí tiết dương liệt biến thành kiếm quang một cái đứng tại ưu q u đạo nhân ngoài trăm thước cảnh giác nhìn xem u q u đạo nhân tại khoảng cách này một khi u q u đạo nhân có bất kỳ di động đều sẽ bị hắn nhẹ nhõm ch vô duyên vô cơ dương liệt cũng không tốt tùy tiện giết g i ả m dù sao nếu như thanh danh lan truyền ra ngoài dương liệt lạnh lùng nói giao ra trong tay người tiên khí sau đó để cho ta tại trong linh hồn của người thi triển bí thuật thiên ma thánh giáo chính là là ma đạo đại giáo trong giáo tự nhiên có vô số khống chế linh hồn bí thuật chỉ bất quá loại bí thuật này một khi thi triển bị thi thuật giả tu v i liền sẽ rất khó tăng lên sở dĩ dưới tình huống bình thường thiên ma thánh giáo giáo chủ cũng sẽ không đối trong giáo người thi triển rõ ứ quỷ đạo nhân thành thành thật thật giao ra trong tay tiên khí ứ u ỷ bạch q ố c vọng sau đó mặc cho dương liệt thi triển thiên ma thành giáo bí thuật khắc vào hắn trong linh hồn dương liệt cái này mang theo ưu quỷ đạo nhân về tới trong diễn võ trường lúc này trên diễn võ trường chỉ còn lại có ngũ đại nhân t i ê n bọn hắn nhìn thấy dương liệt cùng với ưu quỷ đạo nhân về sau trong mắt đều lướt qua một ít phức tạp và mang bắt châu mười đại nhân tiên hăng hái tới trước kết quả một hơi chết rồi bảy cái hai cái chạy trốn còn lại một cái cũng làm dương liệt nô lệ lúc đầu chúng ta đều đã dự định lui một bước rồi không nghĩ tới sự tình vậy mà lại phát triển đến n ư c này không phải là khí bận dẫn dắt không thể không dùng thân vào cuộc nếu thật sự là như thế như vậy thích linh tiên khí vận chỉ sợ so mặt khác khí vận c h i tử đều còn mạnh hơn nhiều không phải vậy nhạc tiên sông cũng sẽ không bị nàng giam chết rồi thiên cơ tử trong mắt lướt qua một ít phức tạp h o a mang không nhịn được nhìn nhiều vừa mới hiện thân thích linh tiên một mắt tam anh ô tiên năm ngày lục t u y ệ t đều là trung tâm đại thế giới tất cả châu khí vận c h i tử thế nhưng khí vận c h i tử cũng phân cao thấp những cái kia bị người giết chết khí vận c h i tử chính là khí vận không đủ bị người giam chết rồi dương liệt khẽ mỉm vời nói chư vị lần này lục mạnh hội võ hẳn là linh tiên thu được tiên địa nhân ba tổ thủ t h không sai à thiên cơ tử khẽ gật đầu nói không sai bí tiên cốc hết thệ có thể tiến vào ba mươi người chúng ta sáu nhà mỗi nhà có thể đi vào bốn người thiên địa nhân ba tổ thủ tịch có thể tất cả nhiều hai cái tiến vào danh lệch các người tiên ngoại lâu có thể thu hoạch được m ộ ư ơ i cái danh lệch dương liệt nói lúc nào mở ra bí tiên cốc thiên cơ tử nói càng nhanh càng tốt chúng ta bây giờ mở ra thế nào、tốt. dương liệt hơi trầm ngâm một hồi đạo hiện nay trung tâm đại các nơi trên thế giới đều đang t h ứ c tỉnh các loại cơ duyên không ngừng có thể đoạt tới tay cơ duyên tự nhiên là càng nhiều càng tốt càng nhanh càng tốt một đ o à n người lập tức thi triển khinh công hóa thành từng đạo lưu quang vượt qua vạn dặm đi tới một chỗ nhìn như phổ thông bên trong dãy núi một ngọn núi trong động tại bên trong hang núi kia bộ phận có một cái cổ lao đen kịt đại môn tại cái kia một cái cổ lao đen kịt đại môn cổng vào chỗ có mấy cái để cho người ta để vào bàn tay lỗ khảm tại cái kia đen kịt trong cửa lớn k h ắ c rõ vô số huyền ảo tiên văn dương liệt nhìn kỹ những cái kia tiên văn một mắt phát hiện những cái kia tiên văn đều là hư không tiên văn hiển nhiên cái kia bí tiên cốc cũng là đắp lên cổ tiên nhân phong ấn lưu lại chờ người hữu duyên thượng cổ di trị thiên cơ tử nói đi thôi công dương anh nam lập tức tiến lên thích linh tiên liếc nhìn dương liệt một cái nhìn thấy dương liệt khẽ gật đầu cái này cùng hạ anh lam cùng nhau đi tới cái kia đen kịt trước cổng chính công dương anh nam thích linh tiên hạ anh lam ninh anh quỳnh bốn nữ đưa tay đặt tại đen kịt đại môn lỗ khảm phía trên từng đạo sáng trói không gì sánh được lưu sáng l o n g lánh cái kia một cái đen kịt đại môn quang mang lập lòe từ từ mở ra bốn đạo truyền thống ánh sáng l ó e lên công dương anh nam bốn nữ liền từ biến mất tại chỗ không thấy các nàng không có nguy hiểm tính mạng hẳn là đi thu hoạch được truyền thừa dương liệt cảm ứng thích linh tiên hạ anh lam hai nữ mệnh đăng phát hiện không có bất kỳ biến hóa nào cái này thở dài một hơi cái k i ê u bí tiên cốc tám chín phần mười là thượng cổ còn tiên thời đại nào đó tôn cường đại tiên nhân để lại đ ộ u phụ hắn đoán chừng là muốn muốn tìm một tên đại khí vận đồ đệ như vậy đồ đệ mới có hy vọng tu luyện tới cảnh giới cao hơn đi thôi thiên cơ tử mỉm cười dẫn đầu trước tiến vào đen kịt trong cửa lớn dương liệt cũng một bước tiến vào đen kịt trong cửa lớn sau đó liền xuất hiện tại một mảnh vô cùng trống trải khắp nơi tràn ngập tinh thuần linh lực nhìn một cái khắp nơi đều sinh trưởng thiên tài địa bào động tiên phúc điện chương ba trăm chín mươi chín phá hủy điệu tiên thi hải nơi này linh khí nồng đầm không gì sánh được rất nhiều nơi đều thích hợp trồng trọt thái hoa tiên quả loại này đẳng cấp thiên tài địa b ả o tòa này b y tiên q u ố c chủ nhân đi qua nhất định là tiên nhân trở lên đại năng d ư ơ n g liệt nhìn liếc chung quanh trong lòng có suy đoán thiên ma thánh giáo đầu dòng sơn các loại võ đạo trong thánh địa cũng chỉ có một khối nhỏ động tiên phúc địa có thể trồng trọt thái hoa tiên quả cấp số này bảo vật sở dĩ thái hoa tiên quả các loại thiên tài địa b ả o mới sẽ như thế trần quý chỉ có giáo chủ và lập xuống tuyệt thế công vân người mới có thể sử dụng như vậy trư vị cáo tử thiên cơ tử mỉ thi triển k i n h công hướng về phương bắc hướng phi vút đi mọi người ở đây cũng đều tán đi hướng về phương hướng khác nhau bay vút đi tìm kiếm riêng phần mình cơ duyên sau thế lực lớn đã kết minh trên lý luận bọn hắn sẽ không dễ dàng tàn sát lẫn nhau dương liệt vừa để x u ố n g ra một đầu thụ quỷ chiến sĩ đầu kia thụ quỷ chiến sĩ vừa mới hiện thân liền bắt đầu sụp đổ vỡ vụn hóa thành cát bụi theo gió p h i ê u tán dương liệt thầm nghĩ đây là bí tiên q u ố c lực lượng phát tắc chỉ có thể tiến vào ba mươi người dư thừa người đều sẽ hóa thành cát bụi trừ phi người xâm nhập thực lực cùng bí tiên cốc chủ nhân thực lực ở vào cùng một cảnh giới nhân tiên đẳng cấp cường giả liền có thể vận b ẹ o quy tắc t h như vạn con ngươi ma chủ liền có thể vận b ẹ o quy tắc nhường khoa học kỹ thuật tạo vật tại hắn tinh cầu bên trên khó mà sử dụng nhân tiên phía trên cường giả vận b ẹ o quy tắc lực lượng sẽ c ư ờ n g đại hơn bất quá tiên nhân vận b ẹ o quy tắc lực lượng có thể nhẹ nhóm bao trùm một cái nhỏ yếu tinh cầu có thể nghĩ muốn vận b ẹ o một cái mạnh đại thế giới quy tắc liền rất khó khăn trung tâm đại thế giới chính là loại kia liền k i m tiên đều không thể vận mẹo toàn bộ thế giới quy tắc siêu cấp đại thế giới bất quá những cái kia các đại năng không cách nào vận mẹo toàn bộ đại thế giới quy tắc thế nhưng cho bộ phận động thiên phúc địa ch dương liệt bay thẳng đến giữa không trung thi triển bí thuật hướng về bí tiên cốc các nơi nhìn lại hắn nắm giữ nhân tiên đỉnh phong kinh khủng năng lực nhận biết có thể nhìn thấy bí trong tiên cốc tuyệt đại đa số khu vực cảnh tượng tìm được dương liệt đ ố n g nhiên nhãn t ỉ n h sáng lên hóa thành một đạo lưu quang hướng về phương bắc bay đi cũng không lâu lắm một tôn cao tới trăm mét cả người đầy cơ bắp ở ngực có một cái độc lớn tản ra điệu tiên đẳng cấp lực lượng ba động cự nhân di hải xuất hiện tại dương liệt trước mắt tại cái kia điệu tiên cấp cự nhân di hải bên cạnh tán lạc mấy trăm tên nhân tiên đẳng cấp cường giả hải cốt hắn nhóm đều ở ngực có một cái độc lớn đã mất đi sinh m dương liệt thầm nghĩ nơi này hẳn là bí tiên cốc chủ nhân chế tạo phân bón địa phương bất quá bí tiên cốc chủ nhân lúc trước đoán chừng cũng sắp chết không có có sức mạnh đem hắn nhóm hoàn toàn ma diệt giống như thái hoa tiên quả những n à y tuyệt thế kỷ chân sinh trưởng điều kiện cực kỳ h ạ khắc mong muốn để bọn chúng nhanh chóng sinh trưởng yêu cầu động tiên phúc địa cùng với phân bón những tiên nhân kia chính là tốt nhất phân bón hoa một trong thượng cổ thời đại những cái k i a các đại năng rất nhiều người đều sẽ đem địch nhân xử lý về sau sung làm phân bón hoa vùi sâu vào chính mình vườn linh dược bên trong cái tia địa tiên cấp cự nhân di hài bỗng nhiên ngón tay khẽ r u lên một nương theo lấy một tiếng thanh thúy tiếng vang cái kia điệu tiên cấp cự nhân di hải đầu trực tiếp bị dương liệt một kiếm chém bỡ kinh khủng kiếm mang đem hắn một chia làm hai chém thành hai đoạn dương liệt đã là nhân tiên cựu trọng tiên đẳng cấp cường giả khủng bố cái kia huyện long kiếm càng là đã bị hắn tế luyện thành đ ị a tiên cấp tiên khí coi như còn sống điệu tiên bị hắn một kiếm chém chúng cũng sẽ thụ tổn thương không nhẹ vô số bén nhọn hải cốt từ cái kia điệu tiên cấp cự nhân di hải bên trong b ắ n ra giống như vô số hải cốt ma thường hướng về dương liệt đâm tới lại còn có t h ừ a lực dương liệt trong mắt lướt qua một kia ngoài ý m u ố n tiên con ngươi hướng về chung quanh quét qua nhìn thấy một bộ nhân tiên hải cốt đã bị hút thành cho t à n lập tức giận d ữ nói đồ chết thiệt những người này tiên hải cốt cũng đều là ta bảo vật không phải ngươi loại rác rưởi này có thể n h ú n g trảm dương liệt lập tức hóa thành một đạo kiếm q u a n g bay thẳng vào cái kia hải cốt động vật bên trong thôi động kiếm vang đem điệu tiên cấp cự nhân di hải cùng những tiên nhân kia hải cốt ở giữa liên hệ từng cái c h ặ t đức sau đó đem những cái kia nhân tiên cấp hải cốt dồn dập thu nhập tiểu thế giới bên trong cái kia một bộ điệu tiên cấp cự nhân hải cốt một cái vỡ ra một tô nước chừng hai mét lớn nhỏ toàn thân vây quanh lấy từng k i a điệu tiên khí tức thân thể đồng thời không hoàn chỉnh thi hải quái vật bay thẳng ra giống như như chấp g i ậ t hướng về dương liệt đánh tới điệu tiên cấp quái vật không ngươi là từ điệu tiên cấp thi hải thể nội dựng dục ra mới quái vật thực lực của ngươi so với chân chính đ i ệ tiên cấp cường giả kém qua xa dương liệt nhìn cái kia thi hải quái vật một mắt cười nhạt một、tiếng. Thi triển huyền thiên kiếm quyết, huyền từng đạo sáng trôi không gì sánh được kiếm đầu ạ o sáng sánh không quang từ 4 phương 8 hướng hướng gì trôi từ kiếm kia được đ về thi vật tới. hải quái Đầu đâm、tới. Đương! Đương! Đương! Đương! kia thi hải quái vật bằng vào bản năng liệu mạng ngăn cản thế nhưng là cái kia huyền thiên kiếm chỉ riêng nhanh như thiểm điện thần diệu t u y ệ t luân đầu kia thi hải quái vật miễn cưỡng chặn m ấ y kiếm lại bị càng nhiều kiếm quang chạm ở trên người thân thể trong nháy mắt chia năm xẻ bảy sau đó đ e n kỵ thi khí phun trào bắt đầu nhanh chóng dính hợp lại đầu kia thi hải quái vật chính là từ điệu tiên thi hải bên trong sinh ra mà thành quái vật kinh khủng nhưng tiên lục trọng thiên trở xuống võ già gặp được hắn cũng có thể bị tùy tiện giết chết người quá yếu dương liệt giống như ưu linh xuất hiện tại thi hải quái vật trước người từng đạo huyền thiên kiếm chỉ riêng trong nháy mắt bộc phát bao phủ tại cái kia đầu thi hải quái vật trên thân đầu kia thi hải quái vật thân thể run lên trong nháy mắt chia năm xẻ bảy hóa thành vô số khối vụ t à n mát trên mặt đất sau đó bị dương liệt trực tiếp thu nhập trong tiểu thế giới nhất đạo xanh biết thần quang từ dương liệt tiểu thế giới trung ương thần thụ bên trong bắn da chiếu xạ tại cái kia đầu thi h cái kia thi h ả i quái vật h ả i cốt phát ra từng tiếng kêu thê lương thảm thiết rơi xuống trên mặt đất bị trên đất linh thổ vùi lấp hóa thành tiểu thế giới chất dinh dưỡng lần này có thể phát tài dương liệt nhìn xem cái danh to kêu bên trong mấy trăm cố nhân tiên di h ả i lộ ra đủ cười đem những cái kia nhân tiên di h ả i hết thể thu nhập trong tiểu thế giới t ư ơ n g đạo xanh biết quan g mang lập lòe những cái kia nhân tiên di h ả i đều bị linh thổ vùi lấp trở thành tiểu thế giới chất dinh dưỡng dương liệt trong mắt lướt qua một ít nóng rực tri sắc những người này tiên di hài hết thể có thể thu hoạch được bốn mươi ba mai hoàn chỉnh nhân tiên bản nguyên quả thực thật sự là quá tuyệt vời đột nhiên ở giữa toàn bộ bí tiên cốc bên trong linh khí một trận bút lên hướng về trung ương hội tụ mà đi tạo thành một cổ vô cùng kinh khủng báo táp linh lực có người tại tấn thăng nhân tiên c h i cảnh xem ra là linh tiên tấn thăng thành là tiên nhân ta phải đi vì nàng hộ pháp dương liệt trực tiếp thi triển kinh công hướng về báo t á p linh lực phương hướng bay bút đi khi tiến vào bí tiên cốc ba mươi người bên trong chỉ có thích linh tiên tiếp cận nhất nhân tiên chính quả còn lại t i ê n tài khoảng cách nhân tiên còn có nhất đoạn to lớn khoảng cách dựa theo lẽ thưởng suy đoán tấn thăng nhân tiên chỉ có thể là thích linh tiên chương bốn trăm ta thần đột kích chương bốn trăm t ả thần đ ộ t kích mặc dù sáu thế lực lớn kết thành liên minh có thể cái này minh ước đồng thời chưa vững chắc năm đại võ đạo thánh địa trưởng môn đều là danh môn chính phái nhân tiên thanh danh của bọn hắn nhưng so sánh dương liệt mạnh hơn gấp mười lần bất quá dương liệt có thể không muốn đi đánh cược nhân tính hắn càng thêm nguyện ý tin tưởng mình giống như trong nháy mắt dương liệt liền đi tới một tòa cao tới vạn m é t bạch ngọc tháp trước tại cái kia bạch ngọc tháp đỉnh ngồi xếp bằng một người đúng là đồ đệ của hắn thích linh tiên lúc này thích linh tiên toàn thân bao phụ tại từng đợt sáng chói không gì sánh được tiên quang bên trong đang tiến hành thoát thai hoàng cốt do xin dừng bước dương liệt đống nhiên rút ra h u y ề n long kiếm hướng về từ phương xa bay tới t ố n g m ú a truyền âm nói dương liệt n g ư ơ i yên tâm ta sẽ không làm nhiều đ ổ đệ của n g ư ơ i t ấ n thăng nàng có thể t ấ n thăng nhân t i ê n có thể tăng lên cực lớn liên minh chúng ta thực lực t ố n g m ú a quả quyết dừng bước truyền âm nói dương liệt nói đã tạ thiên cơ t ử các loại mấy đại nhân t i ê n cũng đều dồn dập bay lượn mà đến ngừng ở phương xa lẳng lặng nhìn thích linh tiên lộ sắc nhân tiên người người trong mắt đều lướt qua một ít phức tạp và mang nàng tân thăng nhân tiên rồi đây chính là tam anh bốn tiên bên trong người có đại khí bận ngắn ngủi mấy năm gian liền bận qua chúng ta mấy trăm vạn năm tu hành thật là khiến người ta ghen ghét ta thiên cơ tử nhìn xem cái kia mỹ lệ tuyệt luân khí chất siêu phản thích linh tiên trong lòng tràn ngập phức tạp nghĩ đến đối với người như hắn tiên cường giả tới nói mỹ mạo căn bản không trọng yếu chỉ cần hắn nguyện ý hoàn toàn có thể biến thân trở thành một tôn tuyệt thế mỹ nam tử chỉ bất quá hắn lười nhác dùng loại kia hình tượng gặp người dù sao trêu chọc quá nhiều hoa đạo cũng là một loại phiền não cái kia vòng xoáy linh khí điên cùng tràn vào thích linh tiên thể nội nàng mười điểm thuận lợi lột xác hoàn thành một cố nhân tiên đẳng cấp kinh khủng ba động từ trong thân thể nàng chuyển đến nàng chậm rãi mở hai mắt ra thấy được canh giữ ở trước người nàng dương liệt lộ ra nụ cười ngọt ngào một từng vệ s ó n gợn g l ă n t ă n chất động thích linh tiên từ tòa kia bạch tháp bên trong đi ra đi tới dương liệt bên cạnh nói sư phó ta thu được bí tiên cốc chủ nhân truyền thừa hiện nay tòa này bí tiên cốc là chúng ta tiên ngoại lâu dương liệt nhãn tình sáng lên một mặt xin lỗi nói rất nhiều vị bằng hữu chắc hẳn mọi người cũng đều nghe được linh tiên thu được bí tiên cốc chủ nhân truyền thừa hiện nay bí tiên, cốc là ta tiên ngoại lâu tài sản riêng mặc dù hết sức xin lỗi chỉ có thể mời chư vị rời đi thiên cơ tử các loại năm đại thánh địa trưởng môn sắc mặt hơi lổi một chút cảnh chỗ chống mở miệng nói thích linh tiên ngươi sao có thể chứng minh chính mình thu được bí tiên cốc chủ nhân truyền thừa thu được toàn bộ bí tiên cốc bí tiên cốc trưởng k h ô n g quyền đã trong tay ta ta có thể mời chư vị ra ngoài thích linh tiên nở nụ cười xinh đẹp cầm trong tay ngọc bài phát động trong đó lực lượng một đạo quang mang có chút lóe lên ba mươi người một cái xuất hiện tại bí tiên cốc lối vào chỗ công dương a n nam đi vào thiên cơ tử trước người một mặt xấu hổ nói sư tôn xin lỗi ta k đúng t h lúc này đầy trời hoàng sa bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống mang theo kinh khủng tạ ác khí thức huyện như, như hạt mưa hướng về mọi người ở đây quét sạch mà đi dương liệt thôi động viên long kiếm huyện hóa ra đầy trời kiếm mang đem trước người mười mét hóa thành kiếm vực cái kia đầy trời hoàng sa đánh vào kiếm của hắn vực phía trên đều bị tùy tiện đã bay còn lại năm đại thánh địa trưởng môn cũng đều diên phần mình thi triệt bí thuật trận đầy trời hoàng sa công kích đem các ngươi từ bí tiên q u ố c bên trong tìm tới bảo vật giao ra vàng không hôm nay nơi này chính là các ngươi nơi tán g thân một tôn toàn thân bao phủ tại vàng trong cát dáng dấp cùng người hình dáng con chồn có tám phần tương tự trên thân mọc đầy làm cho người dùng mình con ngươi màu vàng cùng tiên nhân tương tự rồi lại mười điểm bất đồng tà thần xuất hiện tại dương liệt một nhóm trước mắt tà thần hoàng sa ma chủ hán liền là nhân tộc liên minh đã từng chống lại tà thần xem ra cùng hoàng sa ma chủ chống lại cũng là nhân tộc liên minh cho trên mặt mình thức vàng gia hỏa này thế nhưng là nhân tiên thất trọng thiên trở lên tà thần so quần t ử tri chủ mạnh hơn nhiều lắm dương liệt vừa nhìn thấy hoàng sa ma chủ trong lòng oán thẩm một câu sau đó hướng về hoàng sa ma chủ hậu phương nhìn lại chỉ thấy hoàng sa ma chủ hậu phương đứng đấy dòng dã mười lăm tôn tà thần những cái kêu tà thần mỗi một cái đều lớn lên hình thù kỳ quái không giống hình người tản da và mẹo điên cuồng khí tước hắn nhóm trong mắt đều chấp độc lên c h ắ c máu điên cuồng quan mang dương liệt thầm nghĩ mười sáu tôn nhân tiên đẳng cấp tà thần những n à y tà thần lúc trước nếu là như ô n g vỡ tổ tiến công nhân tộc liên minh nhân tộc liên minh sớm đã bị hủy đi vô số lần dương liệt truyền â m nói vừa ngoại thiên ma đối phương số lượng quá nhiều rồi linh tiên người có thể hay không mở ra bí tiên cốc nhường hắn nhóm đi vào lợi dụng bí tiên cốc lực lượng xử lý hắn nhóm thích linh tiên truyền âm n ó i có thể thế nhưng ta lo lắng hắn nhóm không tiến vào bí tiên cốc cửa ra vào chỉ có cái này một cái ta cũng vô pháp thao túng bí tiên cốc lực lượng đem hắn nhóm mang vào dương liệt truyền âm n ó i vậy trước tiên đem hết thệ không phải người tiên cấp đếm được người đưa vào bí trong tiên cốc chúng ta tới giải quyết cái này mười sáu con bực ngoại thiên ma là thích linh tiên trực tiếp thôi động vào bài đem cổng vào chỗ không phải người tiên cấp lục đại phái tinh anh chuyển đưa đến bí trong tiên cốc động thủ đi xử lý h a n nhóm thiên cơ tử các ngươi chỉ cần phòng thủ chờ ta g i ế t sạch h a n nhóm dương liệt một tiếng quát nhẹ thi triển huyền thiên kiếm kinh thi triển huyền thiên c h ạ m tiên kiếm hóa thành nhất đạo sáng c h ó i không gì sánh được kiếm quang hướng về một tôn chỉ có nhân tiên nhất trọng tiên thân cao mười m mọc ra bọ ngựa đầu lâu tám đôi cánh tay đao toàn thân mọc đầy con mắt tà thần chẳng đi tôn này bọ ngựa tà thần tám đôi cánh tay đao nhanh như t h i ề m điện ẩn chứa nhiều loại lực lượng phát tát hướng về dương liệt chém tới đương đương đương dương liệt thôi động huyền long kiếm bằng vào thể nội lực lượng kinh khủng lạnh xinh xinh c h ấ n khai bọ ngựa tà thần công kích một kiếm liền đem bọ ngựa tà thần trực tiếp chém thành hai đoạn sau đó thuận thế thu nhập trong tiểu thế giới chấn áp lại động thủ thiên cơ t ử một tiếng quát trói thai thôi động kiếm quan g ba điểm công bảy phân thủ hướng về một tên tà thần công tới tống mua các loại võ đạo thánh địa trưởng môn cũng đều dồn dập các loại bí thuật hướng về tà thần công tới ứng quỷ đạo nhân không chế mê mội quan hóa làm một đầu ác quỷ quấn lấy một tôn tà thần thích linh tiên thi triển huyền thiên kiếm quyết đồng dạng quấn lấy một tôn tà thần dương liệt chém giết bọ ngựa hướng về một tôn cáo bài thân người nắm giữ nhân tiên nhị trọng tiên h trên thân khảm nạm lấy vô số mỹ nữ gương mặt tả thần đâm tới dừng tay ta cái gì đều nguyện ý vì ngươi làm thà ta một mạng đi tôn này cáo bài thân người tả thần đ ỗ n g nhiên phát ra một tiếng nổi b ậ t động lòng người cầu khẩn thanh âm trong nháy mắt biến hóa thành một tên dáng người siêu quẩn nắm giữ tuyệt thế mỹ mạo tuyệt sắc mỹ nữ một cố khiến lòng người ngứa khó nhịn mị hoặc khí tức từ hắn trong thân thể lan tràn ra một bên nam linh cảnh chỗ chống lượm đại nhân tiên cường già cũng nhịn không được nhịn nhiều tên kia mỹ mạo tả thần một mắt chương bốn trăm linh một liên trạm tả th một tôn thần làm tà thần đã hoàn toàn ẩn nạp thân hình cùng khí tức cùng hư không hòa làm một thể cầm trong tay trụy thủ hướng về dương liệt phía sau đâm tới một tôn toàn thân mọc đầy ghê tởm con mắt phản phất nhất đoàn trưởng đầy mắt quả cầu thị đồng dạng tà thần vô số con mắt mở ra từng đạo quỵ dị không gì sánh được đồng quang hướng về dương liệt mọc tới một tôn thân cao trăm mét toàn thân mọc ra mặt người to lớn người tay cầm cự bồng một gậy hướng về dương liệt hung hăng mọc tới một tôn cùng loại rực l o n g t à thần không chế lấy của phong một chảo dương liệt đầu lâu đánh tới một tôn tượng bài thân người t à thần thi triển cùng loại long tượng công đồng dạng lại uy lực không biết mạnh bao nhiêu gấp trăm lần quyền pháp sẽ rách hư không hướng về dương liệt đấm tới một quyền một tôn mọc ra chín quả đầu lâu ma quyện mở ra chín quả đầu lâu hướng về dương liệt hung hăng tắt tới cái kêu bảy tôn t à thần liên thủ một k í c h uy lực vô tận chỉ cần dương liệt bị tôn này tuyệt sắc t à thần mê hoặc trong nháy mắt liền sẽ bị hắn nhóm liên thủ xử lý ngươi quá xấu rồi dương liệt biến thành kiếm quan căn bản không có một chút do dự giống như như chấp giật xuyên qua tôn này tuyệt sắc tà thần đem hắn thân thể trực tiếp chém thành hai đoạn sau đó thu nhập tiểu thế giới bên trong c h ấ n áp lại còn lại bảy đại tà thần bên trong chỉ có cái kia toàn thân trưởng đầy mắt vị dị tà thần đồng thuận rơi vào dương liệt trên thân nhường hắn một cái rơi vào trong ảo cảnh dương liệt mau cứu ta ta không muốn chết tiêu tử đồng máu me khắp người ngã trong vũng máu đau khổ cầu khẩn nói có thể trong n g y mắt một đạo kiếm quan liền tại dương liệt trong đầu hiện lên đem hiện tượng trực tiếp chém giết đầu kia toàn thân trưởng đầy mắt vị tà thần kêu thả một tiếng trên thân rất nhiều con mắt nổ bể ra đến nhận lấy trọng thương dương liệt thân thể k h ẽ r u lên chậm trong né mắt lục đại tà thần công kích thừa cơ kéo tới phong kín hắn né tránh không gian các ngươi quả thật có chút bản sự bất quá cũng chỉ thế thôi rồi để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của ta đối mặt lục đại tà thần b mê công dương liệt k h ẽ cười một tiếng toàn thân tiên lực sôi t r à o một kiếm chạm tại mặt người cự nhân cự đồng phía trên công đ ư ơ n g theo lấy một tiếng kinh khủng tiếng vang cái kia dùng lực lượng lấy xưng mặt người cự nhân trực tiếp bị đánh bay dương liệt vẹn vẹn chỉ là thân thể hơi trao đảo một cái dương liệt thể nội nắm giữ nhiều tôn nhân tiên cấp cường giả sinh mệnh bản nguyên mặc dù đại bộ phận nhân tiên cường giả sinh mệnh bản nguyên đã hóa thành tu bi của hắn có thể lực lượng của hắn vẫn như cũ vô cùng k i n h khủng thậm chí so một chút cũng không dùng lực lượng lấy xưng ơ đ ệ u tiên cấp tà thần cũng muốn mạnh dương liệt một kích đẩy lui mặt người cự nhân tà thần trong tay huyền lòng kiếm một cái hóa thành năm điểm kiếm quang phân biệt hướng lên hỏa diễm đầu hổ tà thần thàn lằn tà thần tượng bay tà thần ma quyển tà thần d ự n lòng tà thần đâm tới cái tia sáng trói không gì sánh được kiếm sáng long ánh mũ lại tà thần giống như ruột đông rách đồng dạng dương liệt vẹn vẹn chỉ là thân thể khẽ run lên khoe miệng tràn ra một ít tiên huyết chịu một ít bị thương nhẹ cướp ép cùng rất nhiều tà thần l i ề u mạ n g một cái coi như hắn là nhân tiên cựu trọng thiên cường giả cũng chịu một ít bị thương nhẹ bất quá dương liệt dưới chân một điểm giống như thuấn di đồng dạng xuất hiện tại cái kia nhiều mắt tà thần trước người vùng kiếm một c h ạ m kiếm quang loại lên cái kia nhiều mắt tà thần trong nháy mắt bị chém thành hai đoạn sau đó bị dương liệt thu nhập trong tiểu thế giới chấn áp lại kế tiếp chính là ngươi rồi dương liệt thi triển huyền thiên kiếm h u t hóa thành nhất đạo vô cùng kinh khủng kiếm quang hướng về rực lòng tà thần đ ô n tới còn sót lại lục đại tà thần bên trong chỉ có rực lòng tà thần tốc độ mạnh nhất hơi có thể kiểm chế lại dương liệt còn lại ngũ đại tà thần tốc độ không thể có được cùng rực lòng tà thần so sánh cái kia rực lòng tà thần hai cánh phía trên hiện ra vô số phong chi văn hắn thôi động phong chi phát tắc một bên thôi động vô số phong nhận hướng về dương liệt chém tới một bên thân hình nhanh lùi lại dương liệt biến thành tiếng quang thẳng tiến không lùi đâm vào phong nhận phía trên đem vô số phong nhận đục nát thuận thế đánh vào rực lòng tà thần trên thân đem hắn một phân thành hai chém thành hai đoạn thu nhập trong tiểu thế giới chấn áp lại cái kia còn sót lại ngũ đại tà thần cái này lao đến hướng về dương liệt công tới. quá chậm dương liệt thân hình hơi trao đảo một cái trong nháy mắt từ ngũ đại tà thần trong công kích biến mất sau đó xuất hiện tại thàn lằn tà thần sau lưng chém xuống một kiếm nhất đạo vô cùng kinh khủng kiếm quang trong nháy mắt chạm tại thàn lằn tà thần trên thân đem hắn trực tiếp một phân thành hai sau đó thu nhập dương liệt trong tiểu thế giới đi chết dương liệt lần nữa thân hình l o á n một cái giống như quỷ bị đồng dạng xuất hiện tại tôn này thao túng hỏa diễm đầu hộ tà thần sau lưng b u n g kiếm một chạm kiếm quang trong nháy mắt phá vỡ đầu hộ tà thần hỏa diễm kết giới thuận thế đem hắn chém thành hai đoạn sau đó thu nhập trong tiểu thế giới người khổng lồ kia tà thần đ ổ n g tử hung hăng nện ở dương liệt trên thân xuyên qua chỉ đập vỡ một cái phong chi huyễn ảnh dương liệt giống như ấu linh xuất hiện tại chín đầu ma quyển tà thần trước người huyền long kiếm hóa thành từng đạo kinh khủng kiếm quan g trạm tại chín đầu ma quyển tà thần trên thân cái kia chín đầu ma quyển tà thần đầu lâu từng cái nổ bể ra đến thân thể không ngừng bị xé nát tái sinh hắn chín cái đầu mỗi một cái đầu lâu có thể làm cho hắn trọng sinh một lần ngay cả huyền thiên kiếm quyết tất sát năng lực đều có thể chống đỡ có thể dương liệt lại trong nháy mắt giết hắn chín lần một cái hô hấp về sau cái kia chín đầu ma quyển tà thần liền đã mất đi tất cả lực lượng biến thành vô số khối b ụ n bay vào dương liệt tay bên trong bị hắn thu nhập trong tiểu thế giới đi chết tôn này cự nhân tà thần nổi giận gầm lên một tiếng cầm trong tay cự đ ồ n g hướng về dương liệt hung hăng đập tới cự tượng tà thần cũng một quyền hướng về dương liệt đánh tới các ngươi hai cái lực lượng phòng ngự sinh mệnh lực đều rất mạnh thế nhưng là tốc độ quá trưởng dương liệt thân hình l o á n một cái trong nháy mắt từ hai đại tà thần trong mắt biến mất giống như quỷ mị xuất hiện tại cự nhân tà thần hậu phương đầu vùng kiếm một trạm nhất đạo huyền thiên kiếm khí trong nháy mắt chém xuống đem đầu kia cự nhân tà thần trực tiếp chém thành hai đoạn sau đó dương liệt thuận thế đem hắn thi thể thu nhập trong tiểu thế giới đầu kia c ự tượng tà thần giống giận một q u y ề n hướng về dương liệt oanh đến lớn hơn nữa lực lượng đánh không c h ú n g người cũng không tốt dương liệt bước về phía trước một bước trong nháy mắt từ đầu kia c ự tượng tà thần trước mắt biến mất nhất đạo kinh khủng kiếm mang từ c ự tượng tà thần đầu lâu đâm ra xuyên qua hắn thân thể đem hắn chém thành hai đoạn sau đó thu nhập trong tiểu thế giới dương liệt chém giết c ự tượng tà thần về sau hóa thành nhất đạo kiếm quang sáng chói hướng về kia đang cùng thích linh tiên chém giết cùng loại huyền vũ đồng dạng tà thần đánh tới một cái trong một t r ớ c mắt dương liệt biến thành kiếm quang liền xuyên qua đầu kia cùng loại huyền vũ tà thần đầu lâu kiếm k h í trực tiếp đem hắn thân thể xuyên qua đem hắn trực tiếp ám sát rút lui hoàng sa ma chủ rốt cục sắc mặt đại biến hóa thành hoàng sa hướng dưới mặt đất v ừ a c h u i trực tiếp rung hợp xuống dưới đất biến mất không thấy gì nữa còn lại tà thần cũng đều thi triển lánh nạn bí thuật ý đồ chạy trốn có thể dương liệt trực tiếp hóa thành nhất đạo vô cùng kinh khủng kiếm quang trong nháy mắt chạm tại một đầu to lớn ma xạ tà, tà thần một phân thành hai chém thành hai đoạn chương bốn t ấ n thăng địa tiên chương bốn tấn thăng đ ệ u tiên dương liệt chém giết tôn này mà xả tà thần về sau lại đ u ổ i theo chém giết một đầu cùng loại con cóc tà thần cái này bay trở về dương liệt thầm nghĩ xử lý những ngày tà thần về sau ta cảm giác trên thân thể trói buộc lại giảm b ấ t một mảng lớn đủ để cho ta ở chính giữa chủ cột đại thế giới tấn thăng đ ệ u tiên c h i cảnh thật là lợi hại thực lực của hắn quá mạnh mẽ rồi chúng ta vậy mà đến t r e o chọc loại quái vật này thật sự là không biết sống chết ú ủy đạo nhân nhìn xem dương liệt một hơi chém giết nhiều như vậy tà thần thầm cười khổ đạo dương liệt chúng ta liền cáo từ trước thiên cơ tử cùng mặt khác bốn đại võ đạo thánh địa trưởng môn lưu câu tiếp theo về sau liền dẫn chính mình môn nhân đệ tử rời đi bí tiên cốc bí trong tiên cốc có rất nhiều chân quý không gì sánh được linh dược trong đó không thiếu tăng tiến nhân tiên cường giả tu vi linh dược thiên cơ tử bọn hắn cũng từ bí tiên cốc bên trong thu được không ít chỗ tốt chỉ bất quá còn kém rất rất xa thích linh tiên sư phó đi theo ta thích linh tiên n ở nụ cười xinh đẹp lấy ra lệnh bài một trận quan g mang l ó e lên liền đưa nàng cùng dương liệt dẫn tới nằm ở bí tiên trong cốc màu trắng tháp cao tầng cao nhất hạ anh lam cùng n u ỷ đạo nhân thì là bị thích linh tiên đưa đến màu trắng tháp cao phía d thích linh tiên một mặt xin lỗi nói sư phó đây là thượng cổ kim tiên thái hà đậu phủ ta thu hoạch được thái hà truyền thừa điều kiện chính là muôn bái hắn vi sư sư phó xin lỗi dương liệt mỉm cười nói linh tiên không cần xin lỗi chỉ cần ngươi không phản bội sư môn nhiều bái mấy cái kim tiên vi sư đây chính là đại hảo sự đây là thái hà sư phó truyền thừa căn bản công pháp âm dương nguyên hà rõ ràng thần kinh đây là một môn nhắm thẳng vào âm dương đại đạo tuyệt đỉnh công pháp ta có thể vì ngài giảng thuật môn công pháp này thích linh tiên gương mặt xinh đẹp dính vào một vòng đỏ n g n g non ngọt cười đạo dương liệt nói vậy liệt nhờ ngôi dương liệt trước mắt tay bên trong có an đức bất động căn bản kinh huyền thiên kiếm kinh cái này hai môn nhắm thẳng vào kim tiên tuyệt thế công pháp thế nhưng là hắn đối âm dương nguyên hà rõ ràng thần kinh cũng hết sức cảm thấy hứng thú dù sao học nhiều một môn công pháp cũng có thể loại suy từ khác nhau góc độ lĩnh hội vũ trụ phát á c thích linh tiên liền bắt đầu làm dương liệt giảng thuật âm dương nguyên hà rõ ràng thần kinh bí thuật công pháp dương liệt vừa nghe là biết đạo môn công pháp này chính là trình bày âm dương pháp tác thượng thừa nhất pháp môn đồng thời ẩn chứa âm dương đại đạo huyền ảo phi phạm chẳng qua là khi thích linh tiên giảng thuật đến một môn song tu bí thuật thời điểm gương mặt xinh đẹp dính vào một vòng đỏ nhường dương liệt trong lòng có chút rung động không nhịn được nắm chặt nán tuyết trắng tay nhỏ trước đây không lâu tên kia vóc người nóng bỏng tuyệt sắc tà thần trên thân mị hoặc chi lực so thích linh tiên mạnh gấp trăm lần có thể dương liệt lại đối hắn không có chút nào cảm giác ngược lại bị thích linh tiên mẹ hoặc thích linh tiên khuôn mặt đ ỏ lên trực tiếp sủi lơ tại dương liệt trong ngực dương liệt đem thích linh tiên một cái ôm lấy đưa vào trong phòng ngủ xuân phong nhất độ tuyệt không thể tả hoa mai tại tuyết trắng trên giường đơn điểm điểm nở rộ sáng sớm hôm sau dương liệt thầm n thu vi của ta lại tăng lên âm dương nguyên hà rõ ràng thần kinh không hổ là đỉnh tiêm âm dương mỹ tiếp xuống mười ngày dương liệt đều cùng thích linh tiên dính cùng một chỗ tu luyện âm dương nguyên hà rõ ràng thần kinh tư vị tuyệt không thể tả sư phó đây là bốn cỗ tiên nhân thi hải hắn nhóm là thái hà sư phó năm đó giết chết đ ị c h nhân ta đoán ngài cần phải yêu cầu hắn nhóm một ngày này thích linh tiên rút vào dương liệt trong ngực sau đó đem một mai không gian giới chỉ đưa cho dương liệt ngọn ngọn cười đạo cảm ơn linh tiên dương liệt hôn một cái thích linh tiên trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng tiên nhân đẳng cấp tường giả liền xem như tại thượng cổ quần tiên thời đại cũng là đình tiêm tiên nhân một tôn tiên nhân liền có thể trở thành một cái đại giáo t r ư giáo ta cũng có lễ vật muốn tặng cho ngươi uống đi dương liệt lấy ra hai mươi bình nhận chứa hoàn chỉnh nhân tiên bản nguyên nước trái cây bình ngọc đưa cho thích linh tiên thích linh tiên cầm lấy một cái bình ngọc uống một hơi cạn sạch lập tức cảm giác thể nội t u ô n ra vô cùng cường đại sinh cơ liên tục không ngừng sinh sôi không ngừng con mắt của nàng sáng lên từ dương liệt trong ngực đứng dậy có chút kìm nén không được không nhịn được nhìn nhiều dương liệt vài lần dương liệt mỉm cười nói đi tu luyện đi ta cũng muốn đi tu luyện sau này cuộc sống của chúng ta còn dài mà được rồi thích linh tiên túi đầu hôn dương liệt một cái giống như một cái vui sướng hoàng oanh nhà mình bay vào tu hành trong phòng dương liệt cũng đi tới một gian tu hành trong phòng lấy ra hai cái hoàn chỉnh đ ị a tiên bản nguyên quả thực từng cái ăn một cố cường đại không gì sánh được bản nguyên chi lực trong nháy mắt tại dương liệt thể nội tràn ngập ra hắn thực chiến huyền thiên kiếm kinh bên trong ghi lại bí thuật đem cái kia cổ bản nguyên chi lực đạo vào huyền long kiếm bên trong huyền long kiếm hấp thu đ ị a tiên bản nguyên chi lực sau nhanh chóng bắt đầu lột xác kiếm thể chất một cái vỡ v ụ n phản phất pha kén trọng sinh đồng dạng dựng dục ra một chuôi kiếm mới cái kia kiếm mới vừa thành hình liền đem nghiền nát kiếm thể chất hải cốt thối vệ một cô hết sức tinh thuần điệu tiên tri lực từ đó tuân ra chui vào dương liệt thể nội cái kia điệu tiên tri lực một chui vào dương liệt thể nội liền bắt đầu điên cuồng cường hóa lấy nhục thể của hắn linh hồn trong cơ thể hắn nhân tiên tri lực cũng bị huyền lòng kiếm hấp thu chuyển hóa trở thành c à n g cường đại hơn điệu tiên tri lực làm dương liệt thể nội nhân tiên tri lực toàn bộ chuyển hóa trở thành điệu tiên tri lực về sau hắn cũng thuận lợi tấn thăng trở thành điệu tiên nhất trọng thiên cường giả ta tấn thăng đ i ệ tiên nhưng là đ i ệ tiên nhất trọng thiên tại đ i ệ tiên bên trong cũng chỉ là kẻ yếu còn cần bế quan tu hành mau chóng tăng lên dương liệt đầu tiên là vui mừng sau đó liền lấy ra một bình bình nhân tiên sinh mệnh bản nguyên nước trái cây u ố n s o n g vận chuyển huyền thiên kiếm quyết đem khổng lồ sinh mệnh bản nguyên đạo vào huyền long kiếm bên trong đem chuyển hóa trở thành tinh thuần không gì sánh được địa tiên chi lực mười ngày sau một cố địa tiên nhị trọng thiên khí tức khủng bố từ dương liệt trong thân thể tuân ra địa tiên nhị trọng thiên thế nhưng tất cả tài nguyên đều hao hết nhân tiên cấp sinh mệnh bản nguyên hiệu quả đối địa tiên tới nói quá nhỏ nhưng vẫn hữu dụng chỉ ít so mặt khác tu hành tài nguyên mạnh hơn nhiều lắm vất quá mười ngày ta có tiên nhân cấp sinh mệnh bản nguyên quả thực ăn hết dương liệt tâm niệm vừa động một viên ẩ n chứa một phần chín tiên nhân siêu phạm bản nguyên quả thực ra hiện ở trong tay của hắn thích linh tiên cho dương liệt bốn cỗ tiên nhân di hải bên trong dương liệt đem trong đó một bộ di hải biến thành trung ương thần thụ chất dinh dưỡng trong đó ba bộ tiên nhân di hải thì là bị hắn phân giải trở thành tiên nhân bản nguyên quả thực một viên muốn cho linh tiên giữ lại còn lại hai cái về ta dương liệt đem cái kêu m a i bản nguyên quả thực một cái nước vào một cố vô cùng to lớn sinh mệnh bản nguyên trong nháy mắt bộc phát sau đó bị hắn vận chuyển huyền tiên kiếm kinh đạo vào huyền lòng kiếm bên trong cái kêu miền lòng tiếng quang mang đại thịnh đem một cố vô cùng to lớn địa tiên tri lực dẫn xuất chui vào dương liệt thể nội nhường tu vi của hắn liên tục tăng lên mười ngày sau một cố địa tiên lục trọng thiên khí tức khủng bố từ dương liệt thể nội t u â n ra dương liệt mở hai mắt ra cảm thụ thể nội phun trào lực lượng kinh khủng lộ ra mỉm cười địa tiên tri lực hơn xa nhân tiên tri lực tiên nhân tri lực lại hơn xa địa tiên tri lực v ằ g vào ta trước mắt địa tiên lục trọng thiên tu vi tại địa tiên bên trong cũng không tính là kẻ yếu chương bốn trăm linh ba chém giết thần quyền đạo nhân chương bốn trăm linh ba chém giết thần quyền đạo nhân sư phó chúc mừng ngài tấn thăng địa tiên dương liệt từ khi tu hành trong phòng đi ra thích linh tiên liền cười tủm tìm xuất hiện tại trước người hắn đạo sư phó chúc mừng ngài tấn thăng địa tiên một bên hạ anh lam cũng ngòn ngọt, ngọt cười đạo liền xem như tại thượng cổ quần tiên thời đại địa tiên tại chúng tiên bên trong cũng không tính là kẻ yếu ở chính giữa trụ cột thế giới trước mắt hoàn cảnh dưới địa tiên cường giả liền là có thể tại trong thế tục phạm trần hành tàu đỉnh cao cường giả đông châu trước mắt sáu đại võ đạo trong thánh địa cũng chỉ có dương liệt một người tấn thăng địa tiên dương liệt khẽ mỉm cười nói tốt rồi anh lam ngươi xuống dưới thật tốt tu hành ta cùng ngươi linh tiên sư tỷ có lời muốn đàm luận phải sư phó hạ anh lam ánh mắt tại dương liệt cùng thích linh tiên ở giữa vừa đi vừa về đi vòng vo một cái sau đó cung kính lui xuống dưới nàng cảm giác nhạy cảm đến sư tỷ cùng sư phó quan hệ trong khoảng thời gian này có chút không giống bình thường thế nhưng nàng cũng không phải đồ ngốc căn bản sẽ không ở trước mặt trần chỉ coi chính mình cái gì cũng không biết hạ anh lam vừa đi dương liệt liền đem thích linh tiên ôm vào trong ngược h ô n một cái cái này lấy ra cái kêu bình nhận chứa một phần chín hoàn chỉnh tiên nhân bản nguyên đưa cho nàng dương liệt mỉm cười nói đây là ta đưa lễ vật cho ngươi thích linh tiên n ở nụ cười xinh đẹp đem cái tiêu bình nước trái cây uống một hơi cạn sạch lần nữa cảm giác một cố cường đại không gì sánh được sinh cơ tại trong cơ thể của nàng vươn ra sau đó đứng dậy liếc nhìn dương liệt một cái dương liệt mỉm cười nói đi sửa được tôi h dương liệt một mực truy tìm các loại cơ duyên khổ tu không ngừng thích linh tiên cũng bị hắn cảm nhiễm thích tu hành mạnh lên cảm giác thích linh tiên vừa đi dương liệt liền hóa thành một đạo đội v a n g đi tới đầu dòng sơn long ngục gặp qua chủ nhân phùng diễm vương vừa nhìn thấy dương liệt đến liền nội vàng tiến lên cung tính hành lễ nói nàng phụ trách thủ vệ long ngục không cho phép người không có phận sự tới gần mặc dù điệu tiên cấp phong ấn người bình thường rất khó khởi ra thế nhưng dương liệt không nghĩ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra cho nên liền n mường phùng diễm phương dẫn người thủ tại chỗ này không cho phép những người khác tới gần dương liệt nói lập tức làm cho tất cả mọi người rút lui cách nơi này rõ phùng diễm phương không nói nhảm lập tức hạ lệ rất nhanh liền dẫn đông đảo cao thủ rút lui phiến khu vực này hiện nay ta cũng có thể chém giết điệu tiên cấp liên tiên sở dĩ ngươi có thể đi chết rồi dương liệt trực tiếp buộc phát ra điệu tiên lục trọng tiên đẳng cấp khí tức khủng bố thi triển huyền thiên trạm tiên kiếm một kiếm trạm tại cái tia phong ấn đ i ệ tiên cấp liên tiên tiên tiên ẩm ẩm đ ư ơ n g theo lấy một tiếng kinh khủng tiếng vang cái kia phong ấn đ ị a tiên cấp điên tiên động vật trong nháy mắt vỡ vụn cái kia bị phong ấn ở bên trong một tôn đầu dòng thân người điên tiên cũng kêu thảm một tiếng thân thể bị chém thành hai đoạn một c ố đ ị a tiên đẳng cấp kinh khủng uy áp từ tôn này điên tiên trong thân thể lan tràn ra trong vòng vương viên trăm r ặ m tất cả sinh linh đều trong mắt chấp động lên vẻ sợ hãi run dậy không gì sánh được những cái kia tu luyện đầu dòng sơn công pháp đám võ giả đều kêu thảm một tiếng không tự chủ được bắt đầu long hóa biến thành từng cái t ê n niên phùng diễn vương toàn thân run dậy trong mắt chấp động lên vẻ hư vấn cái kia là đạo tiên đẳng cấp kinh khủng chủ nhân thực lực lại mạnh lên rồi địa tiên coi như lại đến cổ quần tiên thời đại cũng không phải kẻ yếu rồi hơn nữa địa tiên cũng đã có thể chế tạo phúc địa rồi địa tiên có thể chế tạo phúc địa tiên nhân có thể chế tạo đầu tiên cái gọi là phúc địa liền là địa tiên dùng chính mình tiên lực sửa đổi nào đó cái khu vực phát tắc nhường hắn cấp đoạt t r u n g quanh địa mạch linh khí đem chuyển hóa trở thành một chỗ linh khí dư giả phúc địa tại địa tiên phúc địa bên trên liền có thể trồng trọt thái hoa tiên quả loại này đối tiên nhân cấp mấy cường giả đều cực có chỗ tốt chân quý thiên tài địa bảo trước mắt đông châu sáu đại võ đạo thánh địa đều nắm giữ cùng một chỗ nho nhỏ phúc đ ị a có thể trồng trọt thái hoa tiên quả loại này thiên tài địa b ả o khối kêu phúc đ ị a chính là bọn hắn môn phái địa tiên tiền bối để lại bảo vật hơn nữa còn đang không ngừng tùy theo thời gian suy giảm suy yếu địa tiên chế tạo phúc đ ị a u tiên nhân liền có thể chế tạo động tiên tiên nhân sáng tạo động tiên có thể nằm ở hiện thế cũng có thể nằm ở trung tâm đại thế giới trong hư không thấp thu trung tâm đại thế giới cùng với vũ trụ lực lượng phát triển thiên tiên động tiên so phúc đ i ệ muốn càng cao hơn một cấp có thể bồi dưỡng thiên tài địa bạo đẳng cấp cao hơn ví tiên cấp chính là động tiên một trong kim tiên cường giả có thể sáng tạo một cái tiểu thế giới thế nhưng nếu như kim tiên vẫn lạc hắn sáng tạo tiểu thế giới cũng có khả năng thoái hóa trở thành động tiên ví tiên cốc chính là thoái hóa tiểu thế giới cái kia cổ vô cùng kinh khủng long áp lực lóe lên một cái rồi biến mất đầu kia bị phong ấn đ i ê n tiên vẹn vẹn dự ữ vững được hai cái hô hấp thời gian liền bị dương liệt giải quyết hết thi thể cũng bị hắn thu nhập trong tiểu thế giới dương liệt chém giết đầu dòng sơn đ i ê n tiên về sau liền hóa thành một đạo đội quang hướng về bắc châu phương hướng bay đi ba ngày sau bắc châu võ đạo thánh địa chó thần sơn dương liệt giống như ấu linh vô thanh vô tức tiềm nh hướng về chó thần sơn trưởng môn thần quyền đạo nhân bế quan tu luyện chim mà di động căn cứ thiên cầu đạo nhân ký ức thần quyền đạo nhân ngay tại phúc đ ị a bên trong bế quan tu luyện t r ủ n g kích địa tiên nhị trọng thiên cảnh giới vị bằng hưu kia đến ta chó thần sơn bản tọa thần quyền đạo nhân không biết các hạ tìm ta có chuyện gì dương liệt vừa mới đến gần thần quyền đạo nhân bế quan tri đ ị a một thanh âm liền từ nơi không xa chuyển đến một tôn đầu chó thân người cả người đầy cơ bắp mặc toàn thân đạo bảo đạo nhân từ đó bay ra tên đạo nhân kia một mặt ngưng trọng nhìn xem dương liệt hắn bản năng cảm giác được dương liệt không dễ trọng các ngươi cho thần sơn thiên cầu đạo nhân ý đồ sát hại đồ đệ của ta ta giết hắn thần quyền đạo nhân ta biết các ngươi tình cảm tốt nhất định sẽ trả thù ta sở dĩ ta lần này tới trước là vì chạm thảo trừ căn đem ngươi giết đi dương liệt trong mắt hàn mang loại lên thôi động huyền thiên kiếm quyết huyền lòng kiếm hóa thành nhất đạo sáng trói không gì sánh được kiếm quan hướng về thần quyền đạo nhân đâm tới ngươi giết thiên cầu đạo nhân ta tuyệt đối sẽ không cùng ngươi từ bỏ ý đồ cái kia thần quyền đạo nhân trong mắt lướt qua một ít hôm quang nổi giận gầm lên một tiếng thi triển mỹ thuật trực tiếp hóa thành một đầu cả người đẩy cơ bắp thân cao trăm mét mọc ra một viên to lớn đầu chó phía sau mọc ra một đôi long rực q u á i vật kinh khủng một cổ vô cùng kinh khủng khí tức từ tôn này đầu chó long rực q u á i vật kinh khủng trên thân lan tràn ra sơn chủ đại nhân khí tức địch tập có địch nhân tập kích đến cùng là ai tương đạo quang mang lập lòe chó thần sơn đông đảo cao thủ dồn dập từ trên núi bay ra một mặt ngưng trọng hướng về dương liệt cùng thần khuyển đạo nhân ở giữa phương hướng nhìn lại cái kêu miền long kiếm chỉ riêng l o i lên trong nháy mắt xuất hiện tại thần k h u ể n đạo nhân trước người hắn trực tiếp thôi động tiên khí điều động phúc điệu tiên chi lực hóa thành một mặt tiên t u ẫ n ngăn tại trước người hắn địa tiên cường giả đặc thù một trong liền là có thể lợi dụng phúc địa chi lực cường hóa chính mình đương nhiên điều kiện tiên quyết là bản thân ở vào phúc địa phóng xạ phạm vi bên trong cái kêu huyền long kiếm chỉ riêng một c í c h đánh vào tiên thuẫn phía trên tiên sáng lòng đánh ngạnh sinh sinh đem tiên thuẫn kích phá xuyên qua thần khuyển đạo đầu người sọ sau đó tại hắn trong thân thể không ngừng đồng xuyên thần khuyển đạo nhân sinh cơ bị trong nháy mắt chém chết một mặt kinh hãi ngã trên mặt đất biến thành một cỗ thi thể liền cái này địa tiên nhị trọng tiên quá yếu dư liệt nhìn thần k u y ể n đạo nhân thi thể cảm khải nói chương bốn trăm lẻ bốn tiên nhân cấp t à thần giáng lâm t r ư ơ n g bốn trăm linh bốn tiên nhân cấp t à thần giáng lâm đ ị a tiên cường giả có thể mượn phúc đ ị a chi lực buộc phát ra viễn siêu chính mình trước mắt thực lực lực lượng thế nhưng dương liệt tu v i tại phía xa thần q u y ể n đạo nhân phía trên hắn thai ngén tiên kiếm huyền lòng kiếm càng là một trôi nắm giữ bộ phận tiên nhân khí vi năng kinh khủng tiên khí cho dù thần q u y ể n đạo nhân có phúc đ ị a chi lực tương trợ cũng không phải hắn địch huyền tiên kiếm kinh chính là một môn nhắm thẳng vào kim tiên công pháp môn công pháp này hạch tâm nhất bí thuật chính là bồi dưỡng bản mệnh tiên kiếm phổ thông tu luyện huyền tiên kiếm kinh đ i ệ tiên đẳng cấp các tiên nhân bản làm sơn chủ đại nhân báo thủ xử lý hắn thần quyền sơn lực ngưng tụ cực mạnh mấy ngàn tên cao thủ võ đạo cao thủ hai mắt xích hồng thi triển các loại võ công hướng về dương liệt đánh tới ngu xuân mất khôn đã như vậy vậy liền đều đi chết đi dương liệt ánh mắt băng lãnh thế ra miền long kiếm trực tiếp đâm ra đẩy trời kiếm b ă n g từ trên trời giang xuống hướng về thần quyện trong núi võ đạo cao thủ đâm tới kiếm b ă n g những nơi đi qua cái kia mấy ngàn tên võ đạo cao thủ đều trong nháy mắt đã mất đi khí tức biến thành từng cô thi thể nã trên mặt đất nhân tiên cường giả tại vực ngoại cũng đã được xưng là tà thần đọc ở giữa liền có thể giết chết vô số sinh mệnh có trí tuệ địa tiên thế nhưng là áp đảo phổ thông tà thần phía trên kinh khủng tồn tại đồng dạng có thể nhất n i ệ m chém g i ế t vào người thần quyền sơn trưởng lão cơ tử vân nguyện h à n g mời đại nhân thu thần thông một tên thân hình cao lớn mọc ra một đôi thai chó nam tử trung niên nằm sấp trên mặt đất lớn tiếng cầu khẩn nói rất nhiều thần quyền sơn cao thủ nhìn xem đầy đất thi h ả i cũng đều thân thể khẽ r ú lên quý trên mặt đất khóc không thành tiếng d ư liền nói ta tiếp nhận các ngươi nổi hàng tất cả mọi người lập tức rời đi chó ngủ、Gió. cơ tử vân đi vào chó ngục bên ngoài lớn tiếng kêu to đem chó ngục bên trong đông đảo ngục tốt thủ vệ c h ò kêu lên dương liệt trực tiếp tiến vào chó trong ngục bắt đầu săn g i ế t lên thần q u y ể n trong núi đ i ê n tiên thần q u y ể n sơn chính là b á c châu võ đạo thánh đ ị a b á c châu thực lực cũng so đông châu mạnh lên một mảng lớn tại thần chó trong núi hết thể có mười tôn nổi điên nhân tiên cường giả cùng với ba tôn nổi điên đ ị a tiên cường giả dương liệt đem mười ba vị điên tiên hết thể i ế t sạch sau đó đoạt lại thần q u y ể n trong núi tất cả tiên khí hết thể ném vào trong tiểu thế giới sung làm tiểu thế giới tiến hóa chất dinh dưỡng chó bên trên thần sơn tài nguyên chỉ đủ ngưng tụ ra hai cái hoàn chỉnh đ ị a tiên bản nguyên quả thực cùng với bảy viên hoàn chỉnh nhân tiên quả thực những cái kia siêu phàm bản nguyên quả thực ngưng tụ thành công chủ yếu dựa vào chó bên trên thần sơn truyền thừa t i ê n khí những cái kia bản nguyên quả thực ngưng tụ tụ thành công dương liệt liền đem những cái kia quả thực toàn bộ ăn thôi động huyền thiên kiếm kinh luyện hóa những cái kia bản nguyên quả thực bước ngoại tà thần chiếm c ư ở chính giữa trụ cột đại thế giới bên ngoài không biết lúc nào liền sẽ xâm nhập cái này thế giới nhờ dương liệt trong lòng tràn đầy cảm giác cấp bách một tháng sau ý tiên cốc bên trong một cô đ ị a tiên thất trọng thiên đẳng cấp khí tức khủng bố từ dương liệt tu hành trong mật thất lan tràn ra đ ị a tiên thất trọng thiên rồi thực lực của ta lại tiến một bước nhưng là muốn nhanh chóng tăng cao tu vi rất khó vô luận là nhân tiên di hải còn là đ ị a tiên di hải đều quá c h â n quý dương liệt mở hai mắt ra cảm t h ụ thể nội phun trào khổng lồ tiết lực đầu tiên là vui mừng sau đó liền suy nghĩ ở đâu tìm kiếm tài nguyên nhân tiên di, hải, địa tiên di hải các loại tiên khí đều là tất cả đại võ đạo thánh địa áp đáy hòm nội tỉnh chỉ có diệt từng cái võ đạo thánh địa hoặc đi các loại thượng cổ di chỉ mới có thể đem tới tay chó bên trên thần sơn cơ tử vân đi vào trưởng giáo chân nhân tu hành phúc địa phía trước cung kính nói trưởng giáo chân nhân bắc sơn minh lục châu tiên tử cầu kiến từ phúc địa bên trong truyền đến dương liệt thanh âm biết rồi mời nàng đến linh quyền điện tại chó bên trên thần sơn dương liệt cũng thả một cái phân thân cứ như vậy chó thần sơn có cái gì gió thổi cỏ lay hắn cũng có thể đệ nhất thời gian phản ứng kịp cũng không lâu lắm dương liệt liền mở ra thứ nguyên chi môn từ bí tiên cốc đi tới chó thần sơn sau đó đi vào linh quyền trong điện bắc sơn minh lục châu gặp qua tiên ngoại lâu dương liệt đạo hữu một tên giáo người cao gậy mặc lục sắc pháp ý ỉa gia thị tuyết t trắng như ngọc vũ quan tinh xảo tuyệt luân thanh lệ tuyệt luân tuyệt sắc tiên nữ mỉm cười đứng dậy đón lấy đạo dương liệt khẽ mỉm cười nói lục châu tiên tử không cần đ a lễ mời ngồi lục châu tiên tử chính là một tôn địa tiên tam trọng thiên cường giả h i ệ n nhiên là b ắ c châu đỉnh tiêm cao thủ một trong dạng này cường giả tự nhiên đáng giá dương liệt tôn trọng hai người phân chủ khách ngồi xuống dương liệt nói không biết tiên tử lần này tới trước có gì muốn làm lục châu tiên tử trịnh trọng nói cho thần sơn sự tình chúng ta đã biết được bắc sơn minh không muốn cùng tiên ngoại lâu là định không biết đạo hữu có thể hay không như vậy coi như tôi h chó thần sơn sự tình bắc sơn minh phái ra tiên nhân điều tra biết rồi đầu đôi sự t ì n h mặc dù dương liệt làm việc b á đạo một điểm mà dù sao sư xuất có tên trừ phi bắc sơn minh nguyện ý liều lĩnh vì chó thần sơn cùng tiên ngoại lâu khai chiến bằng không mọi người cũng chỉ có thể sống chung hòa bình dương liệt yếu ớt thở dài nói không có vấn đề các ngươi cần phải hiểu rõ ta là một cái yêu thích hòa bình người lần này là thiên cầu đạo nhân ra tay trước ta cũng là bất đắc dĩ phản kích bắc sơn minh chính là bất châu tám đại võ đạo thánh địa kết thành liên minh bên trong cường giả như mây lục châu tiên tử chính là trong đó một tên cao thủ bắc sơn minh minh chủ diệp không hai nghe nói là một tôn địa tiên bắt trọng thiên cường giả lúc này mới có thể khuất phục quần hùng nếu như không có cái gì tan không ra thâm cựu đại hận dương liệt cũng không nguyện ý t r e o trọc diệp không hai ác như vậy người lục châu tiên tử mỹ mắt trực n h ả y trong lòng oán t h ầ m ngươi đều xử lý bốn cái võ đạo thánh địa cướp đoạt vô số tài nguyên vẫn yêu tốt hòa bình thật sự là một cái mặt d à y vô sỉ r a hỏa đặt thành hòa bình hiệp nghị về sau giữa hai người bầu không khí trở nên hỏa hoãn rất nhiều song p ư ơ n g đều trò chuyện lên một chút trên tu hành sự tình cùng với các nơi tin đồn thú vị ầm ầ đột nhiên ở giữa phản phất bầu trời đã nứt ra bình thường một tôn lại một tôn vô cùng kinh khủng tà thần từ trên trời r á à n xuống giống như vô tận hai ách đồng dạng hướng về trung tâm đại thế giới bên trong hạ xuống đ ị a tiên không đó là một tôn tiên nhân cấp tà thần đáng chết trước mắt trung tâm đại thế giới không phải chỉ khôi phục đến cho phép đ ị a tiên hành tàu sao tại sao có thể có tiên nhân cấp tà thần g á n g lâm dương liệt nhìn lên bầu trời bên trong một đầu mọc ra một trăm đầu xúc tu cùng loại b ạ c h t u ộ t bình thường xúc tu phía trên trường đầy người vẻ mặt quỷ dị tà thần toàn thân không tự chủ được run dậy đứng lên đầu kia cùng loại bạch thuộc đồng dạng kinh khủng tà thần chính là tiên nhân đẳng cấp kinh khủng tà thần coi như dương liệt đã tấn thăng điệu tiên thất trọng tiên đối mặt đầu kia tiên nhân cấp tà thần cũng không có phần thắng chút nào lục châu tiên tử cắn răng nói đáng chết những cái kia điên tiên trung kim tiên quá nhiều rồi trung tâm đại thế giới phòng ngự vẫn là bị kích phá hơn phân nửa kim tiên chính là là nằm ở quần tiên đỉnh điểm kinh khủng tồn tại mỗi một vị kim tiên đều cường đại đến không thể tưởng tượng nổi cả đám đều mở ra thuộc về mình tiểu thế giới đồng thời có thể không chút k i ê n kỵ điều động thế giới của mình chi lực cũng chỉ có kim tiên cấp cường giả có thể trọng thương trung tâm đại thế giới bản nguyên chi lực. chương 405, r ú t lui chương 405, r ú t lui thượng cổ quần tiên thời đại trung tâm đại thế giới bản nguyên liền tại đông đảo kim tiên đại trong chiến đấu bị trọng thương toàn bộ thế giới cũng bắt đầu thoái hóa linh khí như thủy triều rút đi những cái kia vượt ngoại vũ trụ điên tiên bên trong rất nhiều đều là lần trước quần tiên đại chiến người thắng cũng là kẻ thất bại cái gọi là người thắng bởi vì hắn nhóm còn sống cái gọi là kẻ thất bại chính hắn nhóm không có một cái nào đoạt được tấn thăng đại la cơ duyên những cái kia vượt ngoại điên tiên nếu là liên thủ xác thực có thể chống lại trung tâm đại thế giới bản nguyên tri lực có thể phá hủy trung tâm đại thế giới trật tự dây chuyển đương nhiên một cái kim tiên khẳng định không cách nào chống lại trung tâm đại thế giới trật tự dây chuyền có thể chỉ cần mấy tôn kim tiên liên thủ liền có thể chống đỡ trung tâm đại thế giới trật tự dây chuyền bất quá những cái kia kim tiên đẳng cấp kinh khủng tà thần cũng sẽ trả giá đắt cái kia chính là h ắ n nhóm nhất định phải thời khắc cùng trung tâm đại thế giới trật tự dây chuyền chống lại một đầu thân dài cao tới ngàn mét toàn thân khảm nạm lấy thú nhân mỹ n ữ gương mặt châu chấu tà thần hướng về chó thần sơn phương hướng bay tới tại cái kia đầu châu chấu tà thần bên người đi theo mấy chục ước đầu lớn nhỏ cỡ năm tay toàn thân đem kịp mọc ra mặt người quái vật kinh khủng thí thần châu chấu những cái kia thí thần châu chấu mỗi một cái đều lực phòng ngự cường hành o không gì sánh được đồng thời hắn nhóm g i á c hút có thể t ù y tiện cắn nát điệu tiên cấp tà thần hộ thể kết giới đồng thời có thể ngăn cản tà thần ô nhiễm ngay cả điệu tiên cấp tà thần cũng có thể gắn ư ớ t tại cái kia châu chấu tà thần sau lưng còn đi theo mấy chục ước đầu thần cao một m bốn đầu cùng loại châu chấu châu chấu người bọn chúng chính là bị châu chấu tà thần thần lực ô nhiễm mà thành các loại gia quyến những cái kia vượt ngoại tà thần mỗi một cái đều cầm giữ có đáng sợ ô nhiễm nhân loại tinh linh các loại sinh mệnh có trí tuệ một khi tiếp cận hắn nhóm đều rất dễ dàng sẽ bị hắn nhóm lực lượng ô nhiễm thành các loại gia quyến cùng quái v ư ợ chỉ là điệu tiên cấp tà thần cũng dám đến t r e o cho ta quả thực tự tìm đường chết dương liệt trong mắt hàn mang loại lên thi triển huyền thiên kiếm quyết hóa thành một đạo kiếm quang hướng lên bầu trời bên trong đầu kia điệu tiên cấp châu chấu tà thần bay thẳng đi h è n mọn nhân tộc sâu kiến trở thành ta tiến hóa chất dinh dưỡng đi giết hắn đầu kia điệu tiên cấp châu chấu tà thần trong mắt chốc động lên vẻ điên cùng g ữ tợn cục thiếu cái tia mấy chu c ư c đầu thí thần châu chấu trong nháy mắt dính hợp lại cùng nhau. phá dương liệt trong mắt hàn mang loại lên quát chói hai một tiếng kiếm ý phóng lên tận trời một kiếm chạm tại cái kia ma thương phía trên từ huyền long kiếm bên trong một cái b ộ c phát ra sáng chói không gì sánh được kia băng đem ma thương một kiếm bộ da thuận t h ế y chạm tại đầu kia địa tiên cấp châu chấu tả thần đầu lâu phía trên đầu kia điệu tiên cấp châu chấu tà thần đầu lâu bị trong nháy mắt xuyên qua kinh khủng tiên quang từ huyền long kiếm bên trong một phát trong nháy mắt chém chết đầu kia điệu tiên cấp châu chấu tà thần tất cả sinh cơ hắn vẹn vẹn h é t thẳng một tiếng liền bị dương liệt thu nhập trong tiểu thế giới chấn áp đứng lên cái kia mấy trục ứ c đầu thí thần châu chấu đã mất đi chủ nhân thao túng một cái tàn ra hướng về dương liệt đánh tới phân tán về sau các ngươi liền không chịu nổi một kích rồi dương liệt cười nhạt một tiếng thi triển huyền tiên kiếm b i t huyền long kiếm trong nháy mắt hóa thành vô số kiếm q u n g tạo thành đáng sợ kiếm vực hướng về kia mấy trục ư c đầu thí thần châu chấu quét sạch mà đi. cái k i a mấy chục ư c đầu thí thần châu chấu bị kiếm vực bao phủ rồn d ậ p bị chém thành hai đoạn bay về phía dương liệt bị hắn thu nhập trong tiểu thế giới thí thần châu chấu giáp s ắ t sắc thực cứng rắn không gì sánh được thế nhưng là kiếm tiên chính là dùng lực công kích xưng hùng thiên hạ bọn chúng tự nhiên ngăn không được dương liệt công kích đúng lúc này trên bầu trời cái k i a bạch t u ộ c đồng dạng tiên nhân cấp tà thần xúc tu đâm một cái trực tiếp vượt qua mấy chục vạn giảm hướng về dương liệt đâm tới quái vật đáng chết dương liệt n g nhiên sắc mặt đại biến liên cùng thi triển huyền thiên kiếm kinh bên trong ghi lại phòng ngự kiếm thuật vô số kiếm quang hội tụ tại huyền thiên kiếm kinh bên trong một trượng kiếm vực đồng dạng có thể xưng phòng ngự nhất t u y ệ n không thua an nước bất động căn bản kinh bên trong ghi lại trượng lục kim thân chỉ bất quá một cái là kiếm quyết phòng ngự một cái là nhục thân phòng ngự an nước bất động căn bản kinh bên trong trượng lục kim thân dương liệt cũng mười điểm trong mặt hẻm chỉ bất quá hắn chủ tu huyền thiên kiếm kinh mong muốn tu luyện trượng lục kim thân liền cần đem an nước bất động căn bản kinh cũng tu luyện tới địa tiên tri cảnh quá khó khăn n à y thiên tiên cấp bạch thuộc tà thần xúc tu một kích đánh vào dương liệt một trượng kiếm vực phía trên dương liệt một trượng kiếm vực trực tiếp sụ đổ cả người giống như ruộn đ cái k i a một trượng kiếm b ự c phòng ngự mạnh hơn đối mặt tiên nhân cấp tà thần công kích cũng ngăn cản không nổi cho thần sơn người chính các ngươi mỗi người tự chạy đi thôi dương liệt quát trói thai một tiếng trực tiếp mở ra thứ nguyên tri môn đâm thẳng đầu vào từ biến mất tại chỗ không thấy đối mặt tiên nhân cấp tà thần hắn cũng chỉ có t r ậ t vật mà chạy một lựa chọn thiên ma thánh giáo tổng bộ một đầu dương cánh cao tới ba mét thân thể do vô số sinh mệnh có trí tuệ thể chất gương mặt cấu trúc mà thành siêu cự hình cá đối từ phương xa bay tới hắn những nơi đi qua vô số nhân loại linh hồn từ phía dưới bay lên chui vào hắn thể nội phía dưới nhân loại nhục thân c ũ n g hóa thành từng đầu tiểu hình phi thiên cá đuối đi theo hắn bên người chỉ bất quá những cái kia tiểu hình phi thiên cá đuối đều dài hơn lấy một khuôn mặt người cực kỳ kinh người tất cả mọi người nghe ta mệnh lệnh lập tức bốn phía rút lui bảo hộ tính mạng của mình ưu tiên nếu là giáo chủ đại nhân vẫn trách một mình ta lập thứ phùng d i ễ m vương đứng xa xa nhìn đầu kia siêu cự hình cá đuối cắn răng hạ lệnh trong long mục địa tiên cường giả bị dương liệt xử lý về sau phùng d i ễ m vương liền bị triệu hồi thiên ma thành giáo tổng bộ dương liệt không tại nàng liền phụ trách xử lý các loại sự vụ ngày thường làm rất tốt một thanh âm tại phùng diễm phương sau lưng văng lên trong mắt của nàng lướt qua vẻ vui mừng quay đầu nhìn lại liền thấy được dương liệt thân ảnh phùng diễm phương cung kính hành lễ nói gặp qua chủ nhân dương liệt khẽ gật đầu thi triển huyền thiên kiếm quyết hóa thành nhất đạo sáng trói không gì sánh được kiếm quang hướng lên bầu trời bên trong đầu kia phi thiên cá đối tà thần đâm tới một cái trong một c h ư ớ c mắt đầu kia nhân tiên đẳng cấp phi thiên cá đối tà thần liền bị dương liệt trực tiếp chém giết hắn thi thể cũng bị dương liệt thu nhập trong tiểu thế giới các ngươi trốn đi, đi. tận lực bảo trụ tính mạng của mình dương liệt mở ra thứ nguyên tri môn từ biến mất tại chỗ không thấy tiến về kim ứng sơn phương hướng đi săn tà thần rất nhiều tà thần giáng lâm đến bắc châu cũng tương tự có thật nhiều tà thần giáng lâm đến đông châu dương liệt vừa đến kim ứng sơn liền nhìn thấy một đầu cao tới ba mét toàn thân mọc ra vô số gương mặt cự nhân ngồi tại kim ứng trên núi không ngừng hướng trong miệng đút lấy nhân loại đại lượng võ giả giống như sâu kiến đồng dạng bị đầu kia cự nhân lực lượng h ú t lại không tự chủ được bị nhét vào hắn trong miệng sau đó ép thành huyết n ụ c khối vụ địa tiên cấp tà thần kim ứng sơn xong dương liệt nhìn kim ứng sơn một mắt một cái ý niệm xông lên đầu sau đó trực tiếp thi triển huyền thiên trạm t i ê n kiếm một kiếm hướng về kia đầu cự nhân hung hăng chém tới chương bốn trăm linh sáu liên trạm đ ị a tiên cấp tà thần chương bốn trăm linh sáu liên trạm đ ị a tiên cấp tà thần đầu kia tà thần cự nhân trong mắt hung quang chất động đống nhiên bạo khởi một quyền hướng về dương liệt đánh tới tại hắn trên nắm tay vẫn chứa vô cùng kinh khủng lực lượng phát t á c có thể nhẹ nhõm đánh chết một tôn nhân tiên c ự n giả g cái kia sang trói không gì sánh được h u y ề n thiên kiếm chỉ riêng giống như như chấp giật chạm tại đầu kia tà thần cự nhân trên nắm tay ngạnh xinh xinh đem tôn này tà thần cự nhân nắm đấm tính cả thân thể cùng nhau chém thành hai đoạn dương liệt thuận thế đem đầu kia đ i ệ tiên cấp tà thần thi thể thu nhập trong tiểu thế giới. dương liệt thầm nghĩ tà thần xâm lấn đối với người bình thường tới nói tương đương với tận thế có thể là đối với ta mà nói đây là đi săn tà thần thời cơ tốt nhất dù sao mong muốn tại trong vũ trụ bao la đi săn tà thần cũng khó khăn n h â n tộc liên minh mặc dù biết rất nhiều tà thần tình báo thế nhưng rất nhiều tà thần dương liệt cũng không dám chủ động t r e o chọc đó là bởi vì những cái kia tà thần đều có hậu đ à i hơn nữa bình thường đều nghỉ lại tại những thiên tiên kia cấp kim tiên cấp tà thần phạm vi thế lực bên trong dương liệt nếu là t r e u chọc những cái kia đỉnh tiêm tà thần cả dân tộc liên minh đều có khả năng sẽ tao lộ hai h o ạ n đầu cái kia đông đảo tà thần xâm lấn trung tâm đại thế giới tất nhiên sẽ gây nên trung tâm đại thế giới tất cả thế lực lớn phản kháng rất nhiều tà thần đều nhất định sẽ vẫn lạc dương liệt thừa cơ săn giết tà thần đặt ở trận này thế giới đại chiến bên trong cũng liền không coi vào đâu đầu kia tà thần cự nhân vừa mới vẫn lạc một đầu toàn thân vây quanh lấy hỏa diễm mọc ra tám đôi mắt tám đầu cánh cùng loại chu tức đồng dạng đ ị a tiên cấp tà thần liền hướng về bên này bay tới đầu kia chu tức tà thần những nơi đi qua chung q u n h đều bốc cháy lên lửa cháy l ư n g thực hỏa diễm bên trong tất cả trí tuệ sinh linh đều bị đốt cháy hầu như không còn những này n mỗi một cái đều nắm giữ lực lượng hủy diệt thế giới đáng sợ nhất là hắn nhóm đều là bị điên giống như không có cái gì giao lưu khả năng dương liệt nhìn đầu kia chu tức tà thần một mắt trực tiếp thi triển huyền tiền kiếm quyết một chiêu huyền chạm tiền chạm tiên hướng về kia đầu chu tức tà thần chạm đi đầu kia chu tức tà thần trên thân từng đạo hỏa diễm c h i văn lập lòe mở ra huyết b u ồ n đại khẩu một đạo hỏa diễm c h i trụ hướng về dương liệt đánh tới dương liệt biến thành kiếm quang l ợ e lên dùng tốc độ khủng khiếp đem hỏa diễm linh vực mở ra tránh khỏi cái kia một đạo hỏa diễm tri trụ công kích ngọn lửa kia chi trụ một kích đánh vào một tòa núi lớn phía trên cái kia cao tới ngàn mét đại sơn trực tiếp bị hòa tan hóa thành một mảnh hỏa diễm xoay quanh kinh khủng nham tương ngọn núi lớn kia phương v i ê n mười đều đốt lên đại hỏa hỏa diễm hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi một đạo kiếm quang hiện lên dương liệt biến thành kiếm quang xuất hiện tại đầu kia chu tức tà thần trước người kinh khủng kiếm quang thuận thế mà xuống chạm tại đầu kia chu tức tà thần trên thân đem hắn thân thể chém thành hai đoạn sau đó thu nhập trong tiểu thế giới dương liệt xử lý đầu kia chu tức tà thần về sau mở ra thứ nguyên chi môn đi thẳng tới đầu g ố n sơn tại khoảng cách đầu dòng sơn ngoài trăm dặm một đầu thân dài cao tới vạn mét toàn thân bao trùm lấy màu xám r i á p sắc con rết tà thần mở ra huyết bùn đại khẩu ngay tại n u ố t trừng một tòa thành thị nhân loại ở bên trong cái kia là địa tiên cấp quái vật kinh khủng đáng chết chúng ta xong đời long hinh nhi nhìn xem đầu kia con rết tà thần toàn thân run r ậ y trong mắt c h ố p đ ộ n g lên vẻ tuyệt vọng nàng có thể cảm ứng được đầu kia con rết tà thần đã khóa chặt nàng đem nàng cùng m ắ t khác rất nhiều đầu dòng sơn võ đạo cao thủ trở thành dự trữ đồ ăn vừa rồi có mười tôn đầu dòng sơn võ đạo cao thủ thi triển khinh công chạy trốn nhưng bọn hắn vừa mới hành động liền bị một cơn gió đen cú lại đưa vào đầu kia con rết t à thần trong m i ệ n g trở thành đầu kia con rết t à thần đồ ăn trong h ư không một cánh cửa mở ra dương liệt từ thứ nguyên cánh cửa bên trong đi ra liếc mắt liền thấy được đầu kia con rết t à thần địa tiên cấp t à thần ta có thể g i ế t dương liệt cảm giác được đầu kia con rết t à thần lực lượng ba đ ộ n trực tiếp thi triển huyền thiên kiếm kinh hóa thành nhất đạo kinh khủng kiếm q u a n hướng về kia đầu con rết tả thần đâm tới đầu kia con rết tả thần trong mắt hung q u n g l o ạ lên mở ra huyết bùn đại khẩu một trận ẩn chứa kịch độc p h á p t ắ c hát phong từ hắn trong miệng vươn ra t h ớ n g về dương liệt quét sạch mà đi cái kia miền thiên kiếm chỉ riêng một kiếm chạm tại đen kịch hát phong bên trong đem hát phong m ở ra trong n g á y mắt chạm tại đầu kia con giết tà thần đầu lâu phía trên đem đầu kia con giết tà thần một kiếm chém thành hai đoạn dương liệt đem đầu kia con giết tà thần thân thể trực tiếp thu nhập trong tiểu thế giới trên mặt lại hiện ra một cỗ màu đen khí tức dương liệt cảm thụ biến hóa trong cơ thể thầm nghĩ ta chú độc đầu này con giết tà thần kịch độc phát tác thật đúng là lợi hại ta đại khá yêu cầu một phút đồng hồ mới có thể đem kịch độc luyện hóa. dương liệt huyền thiếm ê n k i kinh công phạt vô song thế nhưng đồng thời không am hiểu giải độc có thể trong cơ thể của hắn sinh mệnh bản nguyên vô cùng to lớn có rất nhiều siêu phàm sinh vật đặc tính hắn độc kháng năng lực tại địa tiên bên trong cũng là số một số hai cường hành đúng lúc này một viên ngọc bài bên tay phải của dương liệt bên trên quang mang có chút l ó y lên hắn tiện tay một nắm từ ngọc bài bên trong liền chuyển đến tiên cơ tử thanh â m lo lắng dương liệt tiên cơ nhai tao ngộ tà thần tập kích còn x i n ngài xem ở minh n ớ c phần tiến lên đ â y chi viện dương liệt quả quyết áp tất h ầ n đối với mặt khác tiên nhân đến nói coi như zết cũng rất khó lợi dụng có thể những cái k i a tà thần đối dương liệt tới nói chính là tu luyện tài nguyên h ắ n tự nhiên nguyện ý đi c h i viện tiên cơ ngai san giết tà thần tăng lên chính mình lực lượng dương liệt trực tiếp mở ra thứ nguyên tri môn ra bây giờ cách tiên cơ ngai ngoài trăm dặm một cái bí ẩn trong s ơ n động h ắ n tự khi thứ nguyên cánh cửa bên trong đi ra liền cảm giác được một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức ở trong hư không bộc phát dương liệt từ bí ẩn trong sơn động đi ra liền nhìn thấy mấy chục vị tà thần đi ê n tiên tại bên trên bầu trời chiến đấu tại cái tia chút tà thần bên trong hết thể có ba tôn địa tiên đẳng cấp tà thần cái kia ba tôn điệu tiên đẳng cấp tà thần theo thứ tự là một tôn thân cao hai mét đầu gương thân người tà thần một tôn thân d à i cao tới vạn mét đen kịt ma xạ một tôn mọc da chín khỏa đầu lâu thân cao trăm mét ma v i ê n những cái kia điên tiên bên trong có một tôn mặc tiên cơ nhai trưởng giáo đạo bảo hạ t phát đồng nhan trên thân mọc da chín cái tướng mạo giống nhau như lúc gương mặt điệu tiên c ự n giả g một tôn b ó c người nóng bỏng gợi cảm mặc toàn thân áo trắng nắm giữ tuyệt thế mỹ mạo điệu tiên cực giả cái kia hai tôn đ i ệ tiên cường giả rõ ràng là tiên cơ nhai đ i ê tiên k i ế một cỗ bên khác sắp tới hơn tám mươi đầu đủ loại tà thần đang đang vây công tiêu thục phương cùng với tiên cơ nhai thả ra mười một tôn n i ê n tiên thiên cơ tử t h ì là tại biên giới chiến trường cùng một đầu tà thần c h é m g i ế t không dám xâm nhập chiến trường thật nhiều tà thần lần này chỉ muốn giết sạch những cái kia tà thần tu vi của ta liền có thể lần nữa tăng lên một mảng lớn dương liệt nhãn tình sáng lên thi triển huyền thiên kiếm quyết b ộ c phát ra địa tiên cấp khí tức khủng bố hóa thành nhất đạo sáng trói không gì sánh được kiếm quang trực tiếp chui vào những cái kia tà thần bên trong một kích liền đem một đầu mọc ra chín quả đầu lâu hỏa diễm ma gà tà thần xuyên qua sau đó đem hắn thi thể thu nhập trong tiểu thế giới tiêu thụ phương một mặt không thể tin địa tiên hắn vậy mà tấn thăng đến địa tiên c h i cảnh quá nhanh rồi hắn tu hành tốc độ làm sao nhanh như vậy chương bốn trăm linh bảy tiên nhân chém giết chương bốn trăm linh bảy tiên nhân chém giết t i ê n cơ tử một mặt rung động trong lòng n h ấ t lên kinh đào hải lãng địa tiên hắn vậy mà tiến ra địa tiên rồi quả thực làm cho người không thể tin đây chính là địa tiên tốc độ tu luyện của hắn làm sao nhanh như vậy hẳn là thu được kim tiên truyền thừa thế nhưng coi như thu được kim tiên truyền thừa cũng không có khả năng tu luyện nhanh như vậy a các tiên nhân lúc tu luyện ánh sáng đều là dùng v ạ n năm làm đơn vị tính toán mấy v ạ n năm thời gian không cách nào tăng cao tu vi tại tiên nhân bên trong đều mười điểm bình thường rất nhiều đ i ê n tiên một mực tu luyện tới n ổ i đ i ê n đều chỉ có nhân tiên nhị tam trọng tu vi chỉ có tiên nhân bên trong thiên tài mới có thể tu luyện tới địa tiên tri cảnh bất quá bọn hắn cũng không có khả năng hướng dương liệt tu luyện được nhanh như vậy tương đạo sáng trói không gì sánh được kiếm quang tại những cái kia nhân tiên cấp tà thần bên trong suy toa hết thể mọi người t i ê n cấp tà thần đều không phải là dương liệt địch đều bị hắn nhẹ nhõm chém giết thu nhập trong tiểu thế giới cũng dám giết bộ hạ của ta nhân loại người muốn chết làm dương liệt chém giết mười mấy đầu nhân tiên cấp tà thần về sau một cái băng lanh thanh âm từ hư không bên trong truyền đến một đầu cao tới trăm mét trên thân mọc ra vô số quỷ dị đầu lâu mình người đầu châu tiên nhân cấp tà thần hình chiếu đ ỗ n g nhiên xuất hiện một mối hướng về dương liệt trực tiếp đánh xuống dương liệt sắc mặt đại biến trực tiếp thi triển một trượng kiếm vực trúng đ i ệ kiếm văn hóa thành một trượng kiếm vực cảm trước người ầm ầm đ ư ơ theo lấy một tiếng kinh khủng tiến vang dương liệt một trượng kiếm vực sụp đổ cả người giống như r u ộ t đông rách đồng dạng rơi xuống mặt đất phun ra một ngụm huyết tiễn không chết người cái này rồi tay tiểu côn trùng còn có chút b ả n sự cái k i a đầu trâu tả thần trong mắt lướt qua một ít ngoài ý mớn vung trong tay búa hướng về một bên thiên cơ tử chém tới không tốt vô luận như thế nào tính toán ta đều chỉ có tử vong k ế t cục đáng giận đây chính là quần tiên đại kiếp coi như ta dùng hết h ế thảy cũng tránh không khỏi thiên cơ tử song đồng một cái hiện ra vô số phụ văn điên cùng tính toán chính mình sinh lộ thế nhưng là vô luận như thế nào tính toán hắn đều khó thoát khỏi cái chết hắn chỉ có thể l i ề u chết thi triển bí thuật tiên máy giải thể đại pháp hóa thành một đạo kiếm quang hướng về đầu châu tà thần hình chiếu đâm tới ẩm cái kia đầu châu tà thần v a đem t i ê n cơ tử biến thành kiếm quang trực tiếp chém vỡ không có có nhận đến một ít tổn thương sư phó công dương anh nam trốn ở ở ngoài ngàn dặm thông qua bí thuật thấy được t i ê n cơ tử bị chém giết một màn tim như bị lao cắt khóc không thành tiếng thi triển bí thuật tiềm hành bỏ chạy tiên cơ nhai đã nội tình ra hết còn có đông đ ả o cao thủ đến tương trợ nhưng đại tiên nhân cấp kinh khủng tà thần trước mắt vẫn như c ũ không cách nào ngăn cản、Đi. Tiêu t hai ụ c phương h ó t h à n cái, rồi tay tiểu chết hết cho ta. cái kia đầu o l trâu tả thần dữ tợn cùng thiếu bước về phía trước một bước thư ảnh trở nên ngưng thật rất nhiều một bộ hướng về tiêu thụ phương cùng dương liệt hai người bộ tới dương liệt lần nữa thi triển một t r i n g kiếm vực vô số kiếm quang bộc phát ngăn tại phủ mang trước đó、Ấm、ẩm hầm một triệu kiếm vực nghiền nát dương liệt lần nữa bị trùng điệp đánh bay đâm vào tiêu thục phương trên thân ngửi thấy từng trận ngọt ngào hưng ơ khí tiêu thục phương chính là một tôn điệu tiên ngũ trọng thiên cường giả nàng tu luyện bí thuật công pháp đồng dạng có mỹ dung dưỡng nhan thần hiệu theo ta đi ta có thể mang ngươi chạy khỏi nơi này dương liệt một tiếng quát trói thai đưa tay một cái bắt lấy tiêu thục phương đại thủ trực tiếp mở ra thứ nguyên chi môn không chúng ta có lẽ có thể xử lý hắn tiêu thục phương nhìn tôn này mình người đầu trâu tả thần một mắt cắn răng trực tiếp lấy ra một viên ngọc bội n i ệ m tục lấy kỳ dị chú ban cắt vỡ tay phải của mình đem tiên huyết nhỏ xuống tại ng dương liệt thấy thế cũng chỉ có thể tiếp tục thi triển một t r ư i n g kiếm b ự c ngăn tại tiêu t h ụ phương trước người sau đó bị tàng lưu ma hoàng tôn này kinh khủng t à thần đánh bay dương liệt q u á t lên ta nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản hắn hai lần công kích hai lần công kích về sau hắn bản tôn giáng lâm ta liền rốt cuộc ngăn cản không nổi hắn rồi tàng lưu ma hoàng chính là tiên nhân cấp kinh khủng tồn tại cho dù dương liệt nắm giữ địa tiên thất trọng thiên tu vi lại tu luyện là h u y ề n thiên kiếm kinh loại này kìm tiên cấp công pháp cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi hắn ba chiêu tốt rồi tiêu t h ụ phương một tiếng quắc nhẹ đem ngọc đội hướng dưới mặt đất ném một cái ngọc b ộ i kia một cái dung nhập khắp mặt đất cả vùng một cái xuất hiện một cái cự đại thượng cổ tiên trận vô số phong ấn c h i văn ở phía trên hiền hiện những cái kia phong ấn c h i văn huyền ảo tuyệt l u â n nhân tộc liên minh phong ấn nhất tộc bên trong người mạnh nhất đều khó có thể lý giải được phía trên một cái phụ văn cái kia thượng cổ tiên trận một cái vỡ ra một cỗ kinh khủng c u ầ n bạo khí tức từ bên trong lan tràn ra tiêu thục phương bắt lên dẫn ta đi dương liệt ôm lấy tiêu thục phương một đầu chui vào vừa mới mở ra thứ nguyên c h i môn bên trong từ biến mất tại chỗ không thấy một tên thân cao một mất tám đục người mặc toàn thân đạo đầu không có ngũ quan nhìn qua mười điểm quỷ dị không khuôn mặt đạo nhân từ trong phong ấn bỏ lên ra tới đi chết tàng lưu ma hoàng vừa nhìn thấy tên kia không khuôn mặt nói trong lòng người báo động đại thịnh trong mắt hung quang lóe lên một bộ hướng về không khuôn mặt đạo nhân hung hăng bổ tới ha ha ha ha nói nói nói ta gặp được tiên đạo rồi ta muốn thành kim t i ê n rồi ha ha ha cái kia không khuôn mặt đạo nhân bỗng nhiên ở giữa phát ra một trận làm cho người dù mình không nghĩ ra tiếng của t i ế u tiện tay chảo một cái một cọng cỏ liền rơi vào hắn trong tay hóa thành nhất đạo có thể chém rách tinh thần kinh khủng đao mang hướng về tàng lưu ma hoàng c h r ẻ tới ầm ầm đ ư ơ n g theo lấy một tiếng kinh tiên động địa kinh khủng tiếng vang thư không đều bị hai đại tiên nhân đẳng cấp kinh khủng tồn tại đánh nát khắp nơi trải rộng có thể đánh giết đại vũ thần vết nứt không gian người muốn giúp ta thành đạo không khuôn mặt đạo nhân một tiếng quát trói thai từng đạo đao mang hướng lên bầu trời bên trong tàng lưu ma hoàng c h r ẻ tới người cái tên điên này đi chết đi tàng lưu ma hoàng đồng dạng mặt mũi tràn đầy g ữ tợn một đúa hướng về không khuôn mặt đạo nhân bổ tới hai tôn tiên nhân đẳng cấp tường giả khủng bố điên tiên n h c nhân mở ra động thiên có thể bám vào trung tâm đại thế giới trong hư không che giấu mà điệu tiên mở ra phúc đ i ệ thì là sẽ ở địa phương cố định sở dĩ quần tiên đại chiến bên trong rất nhiều điệu tiên phúc điệp đều bị phá hủy ngoài văn dặm dương liệt đứng tại trong tầm mây bí ẩn ký ức xa xa ngắm nhìn hai tôn tiên nhân cấp quái vật chém giết tiêu thục phương nói cái này hai đầu quái vật thực lực khó phân trên dưới coi như chém giết cái mười ngày nửa tháng đều khó mà phân ra thắng bại chúng ta đi địa phương khác c h i viện đi tiên nhân cấp đếm được cường giả mỗi một cái đều nắm giữ siêu cường năng lực khôi phục nếu là thực lực không kém nhiều lại không có thi triển liệu mạng bí thuật chém giết mười ngày nửa tháng rất bình thường chương 408, c h i viện chương 408, c h i viện tại vực ngoại trong vũ trụ n h â n tộc liên minh thường xuyên nghe nói có tà thần lẫn nhau chém giết kéo dài suốt mấy trăm năm lâu đó là bởi vì hắn nhóm một bên c h é m g i ế t một bên có thể thông qua bí thuật hoặc bạn có thể hấp thu trong vũ trụ năng lượng đương nhiên nếu như hai đại tiên nhân cấp tà thần liệu mạng thi triển cường đại nhất công sát bí thuật tự nhiên có thể rất nhanh phân ra thắng bại bất quá bởi như vậy hắn nhóm liền sẽ lưỡng bại câu thương không phải bạn bất đắc dĩ hắn nhóm sẽ không làm lựa chọn như vậy chúng ta đi đi thiên cảnh sơn c h i viện dương liệt trực tiếp mở ra một cái thứ nguyên c h i môn cùng tiêu tục h phương cùng lúc xuất hiện tại thiên cảnh sơn bên ngoài lúc này thiên cảnh sơn bên ngoài đồng dạng làm ấ y chục vị tà thần điên tiên ở trên bầu trời đại chiến địa tiên cấp tà thần hết thể có hai tôn theo thứ tự là một tôn thân dài vượt qua v n m é toàn t thân bao trùm lấy lông vũ loại giống như là r ắ n tà thần một tôn thì là thể chất dài trăm m é t cùng loại con rơi bình thường lại mọc ra một tấm mặt quỷ quỷ dị tà thần thiên cảnh sơn trận trong doanh trại có một tên thân hình cao lớn tướng mạo tuấn mỹ tuyệt luân cầm trong tay tiên kiếm địa tiên cấp kiếm tiên cùng với một tên mặc đạo b à o màu vàng nhạt nhìn qua cực kỳ xinh đẹp lại trong mắt đều là điên cuồng cầm trong tay phất trần đạo cô tên tia đ i ệ tiên cấp kiếm tiên cũng không dám cùng điên tiên đạo cô liên thủ mà là tại săn giết nhân tiên cấp tà thần cái kia điên tiên đạo cô bị hai đại đ ị a tiên cấp tà thần liên thủ đ b y công bị đánh được không ngừng thổ huyết lại tùy ý của tiếu t ử chiến không lùi điên c u ầ n không gì sánh được triệu đức chính sư minh chúng ta tới g i ú p ngươi một tay tiêu thụ phương t a y lấy ra tiên cẩm mười ngón nhẹ nhàng tại tiên trên đàn ba động một khúc sát ý mười phần phượng hoàng phá tiên khúc đống nhiên v ă n g lên tùy theo tiên âm v ă n g lên một đầu sát ý mười phần đ ị a tiên cấp phượng hoàng toàn t h â n xoay quanh tại trong ngọn lửa đống nhiên hiện hiện h ư ớ n g về một đầu cơ bắp thọ tà thần đánh tới đem đầu kia cơ bắp con thọ tà thần trực tiếp đều đốt dương liệt trực tiếp hóa thành nhất đạo kinh khủng huyền thiên kiếm ánh sáng một kích xuyên qua một đầu đầu hổ thân người tà thần đem đầu kia tà thần thân thể thu nhập trong tiểu thế giới dương liệt thi triển huyền thiên kiếm quyết cả người hóa thành một đạo kiếm quang trên chiến trường xuyên toa từng đầu nhân tiên cấp tà thần bị hắn trực tiếp tùy tiện chém giết thu nhập trong tiểu thế giới ầm ầm nương theo lấy một tiếng kinh khủng tiếng vang tôn này điên tiên đạo cô bị con rơi kia đồng dạng địa tiên cấp tà thần một kích đánh cho rơi xuống mặt đất trái tim đều bị con rơi kia tà thần đào ra ha, ha ha ha ta muốn thành nói ta muốn thành nói sau đó chúng ta chết chúng đi tôn này đ i ê n tiên đạo cô bản thân bị trọng thương vẫn như cũ hai mắt vô thần mặt mũi tràn đầy vạt m è o cười to từ hắn trong thân thể một cái buộc phát ra một cái bén nhọn xúc tu trong nháy mắt xuyên qua con rơi kia tả thần hắn nhóm cùng con rơi kia tả thần đồng thời bị trọng thương dương liệt hóa thành sáng chói không gì sánh được kiếm quang giống như như chấp giật từ một bên bay tới một kiếm đem tôn này con rơi tả thần cùng với điên đạo cô chém thành hai đoạn h u y ề n long kiếm bên trong nở rộ ra sáng chói tiên quang đem hắn nhóm hai cái cùng nhau chèm riết sau đó thu nhập trong tiểu thế giới cái kia điên đạo cô mặc dù là thiên cảnh sơn tiền bối có thể hắn đã là một tôn điên tiên một khi thả ra hắn liền sẽ lung tung đổ sát người chung quanh hốc đan nhân loại võ giả sinh mệnh tinh hoa hắn sở dĩ sẽ cùng tà thần chiến đấu chỉ là bản năng cảm ứng được uy hiếp tôn này cùng loại lông vũ như rắn tà thần giống như thuấn di đồng dạng bận b ẹ o hư không xuất hiện sau lưng dương liệt một trào trực tiếp đánh xuống nhất đạo sáng trói không gì sánh được kiếm sáng long lánh tôn này cùng loại lông vũ như rắn kinh khủng tà thần liền bị dương liệt một phân thành hai chém thành hai đoạn ta đi cứu viện linh sơn kiếm phái rồi nơi này liền giao cho hai vị các ngươi dương liệt chém giết tôn này cùng loại lông vũ như rắn tà th một tiếng quát trói thai trực tiếp mở ra thứ nguyên chi môn bay bảo xuyên qua thứ nguyên chi môn về sau dương liệt liền xuất hiện tại linh sơn kiếm phái phụ cận một t ò a n ú i lớn phụ cận ngẩng đầu nhìn lên liền trông thấy năm đầu đ ị a tiên cấp tà thần đang đang vây công hai tôn linh sơn kiếm phái điên tiên cái tia hai tôn linh sơn kiếm phái điên tiên một tôn là một tên tuấn mỹ tuyệt luân kiếm t i ê n mặt khác một tôn thì là một tên xinh đẹp tuyệt luân kiếm tiên hai người bọn họ đều là đ ị a tiên tứ trọng thiên đẳng cấp cờ giả chiến lực kinh người cái tia năm tôn đ i ệ tiên cấp tà thần theo thứ tự là ba cái thân dài cao tới ngàn mét cự hình con cóc một cái cao tới trăm mét xanh biết bọ ngựa tà thần một đầu toàn thân xích hồng thân dài cao tới vạn mét tê ngự tà thần mặt khác mấy chục vị nhân tiên cấp tà thần vây công chín vị linh sơn kiếm phái điên tiên cùng với linh sơn kiếm phái trưởng môn tống vũ dương liệt xuất hiện tại chiến trường thời điểm liền nhìn thấy một tôn linh sơn kiếm phái điên tiên bị một đầu mấy chục con nhân tiên tà thần xé nát đáng giận đây chính là tài sản của ta dương liệt oán thầm một câu thi triển huyền tiên kiếm q u y ế t trong nháy mắt che giấu khí t ứ c vô thanh vô tức hướng về địa tiên cấp cường giả trên chiến trường bay đi đột nhiên ở giữa nhất đạo sáng chói không gì sánh được kiếm quang trong nháy mắt bộc phát đâm vào một đầu thể chất dài ngàn mét cự hình con cóc tà thần trên thần một kích liền đem đầu kia cự hình con cóc tà thần thân thể xuyên qua kinh khủng kiếm khí bộc phát ra đáng sợ sắc cơ đem đầu kia cự hình con cóc tà thần ngạnh xinh xinh chém chết sau đó đem thu nhập tiểu thế giới bên trong còn lại hai đầu cự hình con cóc tà thần trong mắt hung quang lợi lên mở ra huyết b u ồ n đại khẩu trực tiếp phun ra hai đạo đen kịp kịch, kịch độc ánh sáng hướng về dương liệt xuất đi dương liệt thi triển huyền thiên kiếm độ chi thuật trong nháy mắt từ hai tôn cự hình con cóc tà thần trong mắt biến mất không thấy gì nữa. dễ như t r ở bàn tay tránh khỏi kịch độc thần quang huyền thiên kiếm độn chi thuật chính là huyền thiên kiếm quyết bên trong ghi lại đỉnh tiêm bí thuật đồng dạng cường hoành việt luân thần chứa không thể tưởng tượng nổi b i năng cái k i a hai đầu con cóc tà thần bất quá là chỉ là đ ị a tiên nhị trọng thiên đẳng cấp tà thần hắn nhóm kịch độc pháp tắc đúng là vô cùng kinh khủng lực lượng coi như dương liệt lây dính hắn nhóm kịch độc cũng sẽ mười điểm không dễ chịu có thể lại không cách nào mệnh trung dương liệt hết thể liền không có chút ý nghĩa nào dương liệt phản phất thuấn di đồng dạng xuất hiện tại một đầu khác con cóc tà thần thân thể lần nữa xuyên qua đem đầu kia con cóc tà thần sinh cơ hoàn toàn chém chết thu nhập trong tiểu thế giới một đầu khác con cóc tà thần mở ra huyết bùn đại khẩu một đầu t h u to linh hoạt đầu lưỡi hướng về dương liệt đâm tới đồng thời ẩn chứa vô cùng kinh khủng hấp lực dương liệt biến thành kiếm quan một chạm đem đầu kia con cóc tà thần đầu lưỡi c h ắ t đ ứ t một cái thuấn di xuất hiện tại hắn phía sau xuyên qua hắn đầu đem hắn sinh cơ hoàn toàn chém chết sau đó thuận thế thu nhập trong tiểu thế giới h o à n g bét ta trúng độc những này địa tiên cấp tà thần mặc dù không phải là đối thủ của ta có thể hắn nhóm quỷ dị năng lực thật đúng là phi phước dương liệt khẽ cho mày trên mặt dâng lên một vòng đỏ h n g toàn thân nóng hổi trong lòng dâng lên vô số kinh h nghiệm cái kêu ba đầu con cóc tả thần thể nội đồng dạng ẩn chứa vô số kịch độc trong đó một loại chính là xuân độc mặt khác kịch độc dương liệt có thể bằng vào siêu cường độc kháng ngày kháng chỉ cần vận chuyển t i ê n lực liền có thể chậm dại hóa giải thế nhưng xuân độc cũng rất khó khăn dùng tiên lực hóa giải bởi vì hắn trước đó tu luyện lòng công pháp cùng với thể chất bên trong ẩn chứa lấy khổng lồ sinh mệnh bản nguyên đều để hắn sinh cơ thịnh vượng càng thêm khó mà ngăn cản loại độc tố này chương bốn trăm linh chín địa tiên bắt trọng chương bốn trăm linh chín nhất định phải rời đi giải độc ngươi nhanh rời đi nơi này đi mau trốn ta hiện nay còn có thể áp chế loại độc này thế nhưng một khắc đồng hồ về sau liền sẽ độc phát đến lúc đó ngươi muốn trốn cũng không thoát rồi dương liệt hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp chém giết tống vũ bên người một đầu cự sạt tả thần truyền tâm nói tống vũ t h ở t h ở ra một hơi hướng về phương hướng tây bắc một chỉ một mặt lo lắng cầu khẩn nói dương đạo hữu giúp ta mau cứu anh quỳnh nàng vừa mới bị một tôn tả thần bắt đi tại cái này phương hướng van cầu ngài giúp ta mau cứu nàng chỉ cần ngài cứu trở về nàng ta cái gì đều nguyện ý vì ngài làm dương liệt nói cho ta một kiện tiêm nhiễm nàng khí tức độ vật tống vũ trực tiếp đem một kiện linh anh quỳnh đeo qua ngọc đội đưa cho dương liệt nàng biết rồi thi triển truy tung chi thuật yêu cầu tiêm nhiễm khí tức độ vật dương liệt nhận lấy ngọc đội thi triển k i ế m đ n chi thuật hóa thành một đạo lưu quang hướng về phương xa bay đi tống vũ do dự một hồi cắn răng một cái cũng đuổi theo mười mấy hơi thở về sau dương liệt liền nhìn thấy một tôn đầu rắn thân người t à thần một tay nắm lấy linh anh quỳnh ngay tại hướng về một chỗ sơn động bay đi nhân loại tôn này đầu rắn thân người tả thần vừa nhìn thấy dương liệt lập tức ánh mắt h ư n g tụ trong mắt lướt qua một ít một đạo kiếm quan g l ó i lên tôn này đầu rắn thân người tả thần đầu lâu liền bị chém thành hai đoạn thi thể cũng bị dương liệt lấy đi linh anh quỳnh cũng đầy đỏ mặt choáng rơi vào dương liệt tay bên trong linh anh quỳnh một mặt cảm kích nói cảm ơn ngươi đã cứu ta một mạng ngươi sư tôn đến rồi ta liền cáo từ rồi dương liệt mỉm cười ý vị thâm trường nhìn hậu phương tống vũ một mắt trực tiếp mở ra thứ nguyên c h i môn biến mất không thấy gì nữa còn tốt ngươi không có việc gì dương liệt thật sự là quân tử tống vũ một cái xuất hiện tại linh anh quỳnh trước người nhìn xem bảo bối của mình độ đệ bình yên vô sự cái này thở dài một hơi dương liệt thông qua thứ nguyên tri môn trở lại bí tiên cốc phát hiện thích linh tiên đang lúc bế quan tu luyện chỉ có thể lần nữa mở ra thứ nguyên tri môn về tới long tần h cung rốt cuộc tìm được ngươi phu quân của ta đại nhân chúng ta rất lâu đều không có gặp mặt hôm nay chúng ta đi hẹn họ đi cái kia mặc áo sơ mi trắng h ắ t s á t bánh ngắn vớ đen trang điểm tinh xảo nhẹ nhàng tướng mạo diễm lệ tuyệt luân vũ văn lưu ly nhìn xem đột nhiên xuất hiện trong thư phòng dương liệt đem phải xử lý văn kiện hướng bên cạnh đẩy một cái nhẹ nhàng rơi vào dương liệt bên người ngò ngọt, ngọt cười nói dương liệt ánh mắt lộ ra từng tia c ơ máu khẽ mỉm cười nói không bằng chúng ta t r ư ớ c c h ọ n cái phòng như thế nào hiện nay thế nhưng là ban ngày vũ văn lưu ly gương mặt xinh đẹp dính vào một vòng đỏ ứng thổ khí như lan ngã mặt tại dương liệt trong ngực làm lúc nói ban ngày không vừa v ẫ n có thể thưởng thức vẻ đẹp của ngươi dương liệt khép lời một tiếng đem vũ văn lưu ly ô m l ấy mở ra thứ nguyên chi môn xuất hiện tại chính mình một ở giữa trong phòng ngủ một lần gió xuân tư v ị tuyệt không thể tả hoa mai tại tuyết trắng trên giường đơn điểm điểm nở rộ ta nếu chúng độc liền nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày đi dù sao trung tâm đại thế giới cũng sẽ không bị đánh l i ề á t dương liệt nhìn xem trong ngực mỹ lệ làm rung động lòng người vũ văn lưu ly nhắm hai mắt lại sắc ý trong lòng cùng lệ khí cũng tại cùng nàng vượt qua mỹ diệu thời gian bên trong tiêu tán tiếp xuống thời gian mười ngày dương liệt liền đợi tại long thần cung bên trong cùng vũ văn lưu ly hẹn h ò du ngoạn đồng thời cho vũ văn lưu ly một b ì n h hoàn chỉnh đại vũ thần cấp đếm được siêu phạm sinh mệnh bản nguyên nước trái cây vân sư sư tiêu tử đồng cũng đều được dương liệt tặng cùng đại vũ thần cấp siêu phạm sinh mệnh bản nguyên nước trái cây mười ngày sau dương liệt liền về tới bí tiên cốc tu hành trong phòng nuốt xuống từng mai từng mai sử dụng tà thần bản nguyên chi lực bồi dưỡng mà thành bản nguy sau đó t ô i động huyền thiên kiếm kinh đem những cái kêu bản nguyên tri lực liên tục không ngừng chuyển hóa thành làm tu vi của mình nhường tu vi của mình liên tục tăng lên nửa tháng sau một c ố địa tiên bắt trọng thiên đẳng cấp khí tức khủng bố từ dương liệt trong thân thể lan tràn ra dương liệt mỉm cười địa tiên bắt trọng tiên h rồi ta huyền lòng kiếm vi lực nâng cao một bước coi như đối mặt tiên nhân cường giả ta cũng có thể chạy trốn dương liệt trực tiếp mở ra thứ nguyên tri môn đi tới tiên cơ nhai phụ cận hắn nhóm còn đang chém giết lẫn nhau tiên nhân cấp cường giả ở giữa chiến đấu thật sự là đáng sợ phản phất vĩnh viễn không ngừng nghỉ、ngay. dương liệt nhìn tàng như ma hoàng cùng tôn này không khuôn mặt tiên nhân một mắt trong lòng có chút run lên cái thứ hai tôn tiên nhân cấp quái vật đã chém giết gần một tháng có thể hắn nhóm khí tức vẹn vẹn chỉ là hơi suy yếu một phần dương liệt trực tiếp mở ra thứ nguyên chi môn đi tới kim cương tự phụ cận lúc này kim cương tự đã bị tầng tầng làm cho người dùng mình huyết nhục ma thảm vào trùm tại huyết nhục ma trên đ ệ h đi lại từng đầu mặc tăng ý ý thân thể nhiều sóng để cho người ta vừa nhìn l i ề n sinh ra ghê tởm kinh khủng c h t t n g kim cương tự xong đời nơi này nghỉ lại lấy một đầu địa tiên cấp tà thần vừa vẫn đem h ắ n chém mất dương liệt vô cùng to lớn tinh thần lực quét qua cảm ứng được kim cương tự chúng tả thần vị trí trực tiếp hóa thành nhất đạo sáng trói không gì sánh được kiếm quan g hướng về kim cương tự bên trong đâm tới dừng tay nương theo lấy gầm lên giận dữ một tôn mọc ra ba cái đầu thân cao hai mét t ả n ra đ ệ u tiên thất trọng thiên kinh khủng ba động quái vật từ kim cương tự bên trong bay ra tôn này quái vật bên trên một viên mặt mũi hiền lành chọc đầu sọ đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra khẩu tụng p h á t kinh trực tiếp thi triển kim cương tự bí truyền đại kim cương quyền đại khai lại hợp một quyền hướng về dương liệt đánh tới đầu này tả thần vậy mà lại đại kim cương quyền thật là khiến người ta ngoài ý muốn. dương liệt trong mắt lướt qua một ít ngoài ý m u ố n lại không tránh không b ư ớ c khống chế huyền long kiếm chém xuống một kiếm h á n huyền long kiếm hấp thu đ ạ i lượng nhân tiên cường giả địa tiên cường giả bản nguyên tri lực v i ễ n siêu phổ thông địa tiên khí đã mười điểm tiếp cận tiên nhân khí h á n căn bản không sợ bất luận cái gì địa tiên cấp t à thần công nương theo lấy một tiếng thanh thúy tiếng vang tôn này quỷ dị t à thần cánh tay phải trực tiếp bị dương liệt một kiếm chặt đứt dương liệt trường kiếm thuận thế chạm tại đầu kia hòa thượng trên thần kinh khủng kiếm mang đem cái kia tôn hòa thượng đầu lâu tính cả thân thể cùng nhau chém rách sinh cơ cũng hoàn toàn chém chết đầu kia quỷ dị tả thần một cái phun ra một bộ đ ị a tiên hòa thượng thi thể khí thức một cái suy yếu tới đất tiên lục trọng tiên sau đó hóa thành một đạo huyết quang hướng về phương xa bỏ chạy ô người lại có trí tuệ dương liệt trong mắt lướt qua một kia ngoài ý mớn thi triển huyền thiên kiếm kinh đổi theo những cái kia xâm lấn trung tâm đại thế giới tả thần đại bộ phận đều là bị điên một phần nhỏ nửa điên có thể duy trì lý trí tả thần mười điểm hiếm thấy trong một c h ư ớ c mắt dương liệt biến thành huyền quang kiếm ánh sáng liền xuyên qua đầu kia tả thần thân thể đem hắm chém r á c ra đầu kia tả thần lần nữa phun ra một bộ đ i ệ tiên cấp thi thể khí tức rơi rơi xuống điệu tiên ngũ trọc tiên thân thể một trận núc ních biến thành một tên bóc người nóng bỏng gợi cảm tóc đen sóng bay da thịt giống như sữa b ò đồng dạng tuyết trắng tơ lụa ngũ quan tinh x ả o tuyệt luân toàn thân tản ra màu hồng phấn mị hoặc khí tức tuyệt thế mỹ nữ tên t i a t à thần biến hóa tuyệt thế mỹ nữ nhìn xem dương liệt đau khổ cầu khẩn nói cầu ngài làm cho cái k i a t à thần lời nói vừa mới hạ xuống nhất đạo sáng trói không gì sánh được kiếm quan g liền chạm tại hắn trên thân đem hắn chém thành hai đoạn chương bốn trăm mười huyết tộc chân tổ tôn này tản ra mị hoặc khí tức tả thần bị chạm về sau. lần nữa phân ra một bộ tuyệt thế mỹ nữ cấp điệu tiên thi hải khi tức một cái rơi xuống tới đất tiên tứ t r o n g tiên hóa thành nhất đoàn vị dị cục thịt từ cục thịt bên trong một cái bắn ra một cái bén nhọn xúc tu hướng về dương liệt đ â m tới dương liệt thôi động h u y ề n t i ê n kiếm quyết nhất đạo sáng trói không gì sánh được kiếm quang chém xuống đem cái tiêu bén nhọn xúc tu tính cả tà thần cùng một chỗ chém thành hai đoạn lần này, tôn này tà thần rốt cục bị dương liệt chém chết tất cả sinh cơ không động đậy được nữa đâu nay tà thần thể nội bậy mà nắm giữ ba tôn đ i ệ tiên cấp cường giả thi hải lại thêm hắn bản thân hết thể có bốn tôn đ i ệ tiên cấp thi hải coi như không tệ dương liệt đem bốn cỗ địa tiên cấp thi hải thu vào trong lòng bàn tay sau đó lấy ra quỷ dị chi hạm đọc đến tôn này tà thần ký ức tôn này tà thần thượng cấp chính là tà ngưu ma hoàng ồ tìm tới có giá trị tình báo những n à y tà thần hủy diệt một cái thế lực đạo thống về sau sẽ đem cái kia cái thế lực các loại bí tịch thần binh lợi khí tiên khí đều đưa đến một cái tà thần xào huyệt lúc đầu cái kia tà thần xào huyệt có tà ngưu ma hoàng c h ấ n thủ hiện nay tà ngưu ma hoàng đang cùng không khuôn mặt tiên nhân chép giết đúng là tà thần xào huyệt suy yếu nhất thời điểm bất quá liền xem như cái kia tà thần xào hệt suy yếu nhất thời điểm nơi đó cũng có lục đại điệu tiên cấp tà thần trấn thủ cái kia lục đại điệu tiên cấp tà thần theo thứ tự là nhân mã tà hoàng s i n h huyết tinh linh vương huyết tộc chân tổ diêm ma con góc hư không kình vương tinh không cự ngô vương cái này lục đại điệu tiên cấp tà thần mỗi một cái đều là điệu tiên cấp tà thần bên trong chiến lược mạnh nhất cái kia một hàng nếu như dựa theo trung tâm đại thế giới phân chia hắn nhóm cũng đều là điệu tiên cựu trọng tiên đẳng cấp quái vật kinh khủng ta có thể thử một lần tiềm hành đi qua nếu như tiềm hành không thành công vậy cũng chỉ có thể đem hắn nhóm đều gi dương liệt trực tiếp từ bỏ đi cực tiên tông nhìn một chút dự định căn cứ tôn này tà thần ký ức đ ạ i vân đế quốc năm đại võ đạo thánh địa đều bị hủy diệt thiên ma thánh giáo kim hưng sơn đầu dòng sơn cái này và cái lệ thuộc dương liệt thế lực đồng dạng sụp đổ bốn phía tà n mát lúc này đông châu đã biến thành lệ thuộc linh huyết chi mẫu tà thần thiên đường những cái kia không có điên cùng tà thần đều riêng phần mình chiếm cứ một chỗ còn lại điên cùng tà thần khắp nơi du đảng những nơi đi qua những cái kia nhân loại không phải là bị ô nhiễm thành hắn nhóm gia quyến liền bị trực tiếp xử lý nhiều khi những cái kia tà thần đồng thời không có đặc biệt săn giết nhân loại chỉ là hắn nhóm không có thu liêm tà thần thần uy liền đem nhân loại giống như sâu kiến đồng dạng nhận g chết sau đó hóa thành đủ loại quỷ dị tồn tại đông châu rất nhiều nơi đều đã biến thành quỷ vực khắp nơi đều là các loại quỷ dị không thích hợp nữa nhân loại ở lại nhân tộc liên minh cùng huyết tộc là địch thời điểm sở dĩ không có làm sao gặp được tà thần đó là bởi vì huyết tộc cũng không dám hướng linh huyết chi mâu thận cầu xuất động tà thần một khi những cái kia tà thần đại quy mô xuất động huyết tộc chính mình sẽ chết một đám người rất nhiều nơi đều lại biến thành liền huyết tộc đều không thích hợp sinh tồn quỷ dị chi đ i ể dương liệt mở ra thứ nguyên chi môn xuất hiện tại cái kia tà thần xào huyệt phụ cận một tòa bí ẩn trong d ã y núi h á n đi khắp đông châu tại rất nhiều nơi đều khắc xuống tọa độ có thể để cho thứ nguyên tri môn tùy tiện mở ra nơi đó chính là tà thần xào huyệt dương liệt nhìn ra xa bầu trời trong mắt chấp đ ộ n g lên vẻ phức tạp chỉ thấy bên trên bầu trời lơ lửng một khối diện tích siêu việt một ngàn vạn km v u n g siêu cấp lăng không đại lục đó chính là lục đại tà thần chỗ cứ trụ cũng được xưng là tà thần xào huyệt bao quát liên tộc chân tổ ở bên trong lục đại địa tiên đỉnh phong cấp tà thần đều ở vào bình thường cùng nửa điên ở giữa hắn nhóm nguyện ý che chở mình tộc nhân sở dĩ tại tà thần trong xào h u y ệ t có sáu quốc gia cái kia sáu quốc gia chính là sáu đại chủng tộc sáng tạo liền xem như tà thần cũng không dám tại cái kia sáu đại quốc gia bên trong dương oai và không liền sẽ bị lục đại tà thần xử lý cái kia sáu đại quốc gia duy nhất tồn tại tác dụng chính là phụng dưỡng sáu tôn tà thần dựa theo hắn nhóm hỉ cuộc sống thoải mái tất cả bảo vật đều đặt ở huyết tộc c h â n tổ ở lại cung điện huyết chi cung nội địa điểm ta cũng biết kế hoạch không có vấn đề dương liệt tâm nghiệm vừa động đem đại lượng thủ q u chiến sĩ triệu hắn đi ra để bọn chúng tiền phục tại dưới mặt đất sau đó mới phát động tà thần cầm kỵ vật tẩn nạp hết t h ể khí tức hướng về tà thần xào h u y ệ t phương hướng bay đi dương liệt vừa bay đến cái kia phiến đại lục bên trên liền thấy huyết tộc chỗ cư trụ xây dựng lấy rộng rãi đường phố tinh xảo kiến trúc không khí trong lành linh khí nông động nhìn qua phảng phất một tòa siêu cự hình đỉnh tiêm hiện đại thành thị tại cái kia tòa siêu cự hình hiện đại trong thành thị có một tòa tinh xảo xa hoa thành trung chi thành nơi đó đúng là huyết tộc chân tổ ở lại huyết tộc chân tổ lại chế tạo ra huyết tộc hắn là hết thẻ huyết tộc đầu mường cũng là hết thẻ huyết tộc sùng bái chân thần chỉ có xuất sắc nhất huyết tộc cường giả mới có thể ở tại huyết chi cung hầu hạ huyết tộc chân tổ huyết tộc chân tổ bên người t h i ế p thân thị nữ đều nắm giữ huyết tộc đại công tức trở lên tu v i dương liệt lén vào huyết chi cung sau liền thấy được vô số thực lực mạnh mẽ tuấn nam mỹ nữ trong đó không thiếu huyết tộc thân vương cấp cao thủ chỉ bất quá đám bọn hắn đều cảm nhận không đến dương liệt tồn tại dương liệt l ạ g yên không tiếng động tiềm hành đi tới một cái khắc rõ vô số quỵ dị phù văn bảo khố đại môn trước đó tại cái kia trước cổng chính đóng giữ lấy hai tôn huyết tộc thân vương ta đối như thế nào mở ra bảo khố đại môn hoàn toàn không biết gì cả sở dĩ chỉ có thể sử dụng cái phát dương liệt trực tiếp thôi động h u y ề n long kiếm một trạm nhất đạo sáng trói không gì sánh được kiếm mang liền đem bảo khố đại môn tính cả cái kia hai tôn huyết tộc thân vương chém thành khối vụ một bảo tàng khổng lồ xuất hiện tại dương liệt trước mắt tại cái kia to lớn trong bảo khố tồn phóng đại lượng tiên khí tất cả thế lực lớn chuyển thừa điện tịch các loại thần binh lợi khí chân quý thiên tài địa bảo những cái kia t à thần đ ẳ n g cấp cường giả cũng sẽ không sử dụng tiên khí bởi vì tiên khí cùng hắn nhóm lực lượng không hợp hơn nữa hắn nhóm không phải bị điên chính là nửa điên có lý trí không nhiều dương liệt trực tiếp thôi động phong làm biến một trận báo tắc đẫu nhiên hiện, hiện. đem trong bảo khố bảo vật mười điểm thô b ả o hướng về thân thể hắn c u ố n một cái thu nhập trong tiểu thế giới sau đó trực tiếp mở ra thứ nguyên chi môn t hướng bên trong v ừ a chui nguyên lai là thứ nguyên chi môn khó trách ngươi dám đến địa b ả n của ta dương ai một cái trong bình tĩnh mang theo nạo mạ n âm thanh â m vang lên một đạo huyết quang nói lên huyết tộc chân tổ bỗng nhiên xuất hiện mang trên mặt bình thản nụ cười hóa thành một đạo huyết quang cùng dương liệt cùng nhau xuyên qua thứ nguyên chi môn đi tới quỷ tinh ngươi là huyết tộc chân tổ ngươi làm sao phát hiện được ta dương liệt vừa mới thu hồi thứ nguyên chi môn liền thấy huyết tộc chân tổ ra hiện ở phía sau hắn lập tức sắc mặt đại biến nói n g ư ơ i h ẩn nấp bảo vật không sai phổ thông địa tiên cấp cường giả có lẽ nhìn không thấu n g ư ơ i h ẩn nấp bản lĩnh thế nhưng là n g ư ơ i không nên tại một tôn tiên nhân cấp cường giả trước mắt hiện ra n g ư ơ i thấp kém ẩn nấp bản sự huyết tộc chân tổ mỉm cười toàn thân huyết khí sôi trào một bộ tiên nhân đẳng cấp lực lượng kinh khủng ba động từ hắn trong thân thể lan tràn ra hắn rõ ràng là một tôn thực lực sâu không thể rút lui tiên nhân cấp tà thần chương bốn trăm mười một đánh giết huyết tộc chân tổ chương bốn trăm mười một đánh giết huyết tộc chân tổ dương liệt một mặt không thể tin nói tiên nhân không có khả năng theo ta được biết người rõ ràng chỉ là một tôn địa tiên đ ỉ n h phong t à thần làm sao có thể là một tôn tiên nhân đó là ta chỉ có thể hiện ra địa tiên đ ỉ n h phong thực lực không phải vậy mẫu thân của ta ta tạo vật chủ linh huyết chi mẫu liền có khả năng đem ta cho n u ố t mất một lần nữa chế tạo ra một cái huyết tộc chân tổ hắn sẽ không cho phép bất luận kẻ nào uy hiếp được hắn địa vị cho dù có một khả năng nhỏ nhoi đều không được huyết tộc chân tổ yếu đớt thở dài nói ra một bí mật lớn địa tiên đẳng cấp cường giả ngay cả tới gần kim tiên thi hài đều khó mà tới gần đồng thời không cách nào đối kim tiên tạo thành bất cứ thương tổ gì một tôn trọng thương sắp chết kim tiên r ứ t xuống đất tiên trước mắt địa tiên cường giả đều chỉ có thể xa xa đứng đấy sợ bị kim tiên đẳng cấp cường giả tán giật lực lượng xử lý tiên nhân cường giả đồng dạng không phải kim tiên cường giả đối thủ thế nhưng là tiên nhân cường giả công kích đã đủ để kích thương kim tiên cường giả đương nhiên tiên tiên công kích kim tiên cường giả trong nháy mắt liền có thể khôi phục lại bất quá vậy cũng mang ý nghĩa tiên nhân đẳng cấp cường giả có tổn thương kim tiên cường giả khả năng huyết tộc chân tổ thao túng là huyết chi phát c c hắn cùng linh huyết chi mẫu lực lượng nhất mạch tương thừa hắn nếu là muốn tấn thăng kim tiên biện pháp duy nhất chính là đem linh huyết chi mẫu xử lý thôn vệ linh huyết chi mẫu lực lượng về sau mới có thể tấn thăng kim tiên linh huyết chi mẫu chính là bực ngoại tà thần bên trong kinh khủng nhất tà thần một trong hắn thế nhưng là lần trước q u ầ n tiên đại chiến bên trong còn sống sót kinh khủng tồn tại mặc dù hắn thỉnh thoảng liền ngụ say thỉnh thoảng liền nội điên có thể hắn lúc thanh tỉnh tuyệt đối là trong vũ trụ này nhân vật khủng bố nhất người biết bí mật của ta có thể đi chết rồi huyết tộc chân tổ một mặt bình thản xuê năm ngón tay hướng về dương liệt trực tiếp trực tới vô tận huyết sắc từ huyết tộc chân tổ móng phải bên trong quân g a hóa thành một mảnh vô tận huyết hải hướng về dương liệt trực tiếp xoát đi dương liệt vừa nhìn thấy cái kia vô tận huyết hải thể nội huyết dịch liền sao động b ấ t a n p h ả n phất muốn thoát thể mà ra hắn không thể không hao tốn một thành tiên lực mới chấn áp lại máu trong cơ thể sao động dương liệt thân hình nhanh l ù i lại điên cùng thôi động tiên lực thi triển một trượng kiếm bực vô tận kiếm quang bao p h ủ tại trước người hắn hình thành một mảnh giọt nước không lọt kiếm bực cái kia vô tận huyết hải một kích đánh vào dương liệt một trượng kiếm bực phía trên cái kia danh xương cùng giai phòng ngự đệ nhất một trượng kiếm bực vẹn vẹn giữ vững được ba cái hô hấp liền sụp đổ đập tan huyết tộc chân tổ thản nhiên nói lại có thể ngăn cản biển máu của ta ba cái hô hấp thời gian bản lãnh của ngươi tại đ ị a tiên bên trong cũng coi là không thể cái kêu huyết tộc chân tổ thế nhưng là tiên nhân tam trọng tiên h đẳng cấp kinh khủng tồn tại hắn một k í c h liền có thể nhẹ nhõm đánh giết rất nhiều phổ thông đ ị a tiên thất bát trọng tiên h cường giả dương liệt có thể ngăn cản hắn ba cái hô hấp thời gian đã cực kỳ không tầm thường dương liệt bỗng nhiên lộ ra nụ cười q u ý dị huyết tộc chân tổ ngươi thật đúng là lạ mạn đáng tiếc ngươi không nên cùng ta cùng đi đến liền trong khoảnh khắc đó thời gian phản phất đông kết bình thường cái kia vô tận huyết hải lẳng lặng trôi nổi ở trong hư không một cái để cho người ta vừa nhìn liền sinh lòng điên cuồng tản ra quỷ dị điên cuồng khí tức xúc tu từ hư không bên trong đâm ra hướng về huyết tộc chân tổ đâm tới kim tiên đáng chết cái kia một mực bình tĩnh ung dung huyết tộc chân tổ vừa nhìn thấy cây kia xúc tu lập tức bị dọa đến s á t mặt tái nhợt toàn thân run run y điên cuồng thôi động huyết chi pháp tắc trước người hình thành một mặt huyết thuẫn đồng thời hướng về phương xa bỏ chạy đồng thời lớn tiếng kêu lên dừng tay nhân loại ta biết sai thà ta một mạng thứ nay về sau ta gặp được ngươi lập tức nhượng bộ lui mình t u y ế t không đối địch với ngươi huyết tộc chân tổ chính là linh huyết chi mẫu tạo vật hắn hết sức rõ ràng k i m tiên đẳng cấp tồn tại kinh khủng đến cỡ nào một nghìn tôn tiên nhân liên thủ đều khó có khả năng đánh bại một tôn kim tiên coi như hắn nhóm kết thành t i ế n trận cũng nhiều nhất chỉ có thể hơi chống lại một cái kim tiên sau đó liền sẽ bị k i m tiên đẳng cấp c ư ờ n g giả tùy tiện đ ổ sát hầu như không còn cái k i u quỷ dị c h i vương xúc tu dễ như t r ở bàn tay tách ra dương liệt căn bản là không có cách tương đương huyết hải một cách đâm vào huyết thuẫn phía trên xuyên qua huyết tộc chân tổ huyết thuẫn đồng thời một kích xuyên qua huyết tộc chân tổ thân thể đem huyết tộc chân tổ một kích đánh huyết tộc chân tổ rơi xuống mặt đất về sau phần bụng bị sỏ xuyên địa phương không ngừng chảy máu toàn thân kịch liệt đau nhức khó nhịp hai tay không ngừng nổ t u n g tái sinh lặp đi lặp lại tuần hoàn ta còn sống hắn không phải dưới trạng thái toàn thịnh kim tiên huyết tộc chân tổ há mồm t h ở dốc trong mắt chấp động lên vẻ may mắn dù u n bị dị chi vương bày ra kinh khủng h u n g uy nếu là hắn còn sống một chiêu liền có thể miễu s á t huyết tộc chân tổ mặt hàng này dương liệt thi triển huyền thiên kiếm quyết hóa thành nhất đạo sáng chói không gì sánh được kiếm quan một kiếm trạm tại huyết tộc chân tổ trên thân thể kinh khủng kiếm khi đem huyết tộc chân tổ chém thành hai đoạn. thế nhưng huyết tộc chân tổ thân thể huyết quang lại lên nhanh chóng khôi phục lại hắn mặc dù bị quỷ dị c h i vương trọng thương có thể năng lực tái sinh không tử năng lực vẫn là nhất đ ẳ n g kinh khủng nhân loại địa tiên ngươi giết không được ta thả ta đi ta có thể tặng cho ngươi một bạn tên xinh đẹp nhất huyết tộc mỹ nữ các nàng mỗi một cái đều nắm giữ nghiêng nước nghiêng thành dung mạo cũng sẽ đối n g ư ơ i n g o a n ngoạn phục tùng ta nắm giữ mười chín vạn khỏa nhân loại tinh cầu chỉ cần ngươi nguyện ý để cho ta đi ta có thể đem những cái kia nhân loại tinh cầu đều tặng cho ngươi huyết tộc chân tổ đối mặt dương liệt công kích thân thể không ngừng nổ tùng đồng thời không ngừng lời hứa lấy tất cả loại điều kiện. hắn cùng dương liệt t r ê n lệch lấy một cái đại cảnh giới hơn nữa tinh thông khôi phục bí thuật nắm giữ kinh khủng bất tử c h i thân cho dù huyền thiên kiếm quyết cũng khó có thể đem hắn nhẹ nhõm chém chết giá hỏa này sức khôi phục quá mạnh mẽ rồi thế nhưng ta vẫn như cũ có năng lực xử lý hắn dương liệt trong mắt hàn mang l o ạ lên thôi động huyền thiên kiếm quyết chạm tại huyết tộc chân tổ trên thân sau đó đem chạm xuống tới huyết nục trực tiếp đưa vào trong tiểu thế giới nhất đạo xanh b i ế c quang mang từ dương liệt tiểu thế giới bên trong bắn ra chiếu sạ tại cái kia đầu huyết tộc chân tổ huyết nục phía trên đem khối kia dục dịch huyết nục trực tiếp chấn áp hóa thành ti ngươi sao có thể phá hủy huyết lục của ta ngươi b ấ t quá là chỉ là địa tiên làm sao có thể cướp đoạt huyết lục của ta huyết tộc chân tổ sắc mặt đ ỗ n g nhiên đại biến trong mắt lướt qua một chút sợ hãi đ i ê n cùng thôi động chính mình lực lượng y đổ công kích dương liệt có thể hắn mỗi một lần thôi động lực lượng thân thể liền sẽ không tự chủ được nổ bể ra đến thể nội bị quỷ dị lực lượng ăn mòn căn bản là không có cách hứng tụ cũng b ô pháp bị hắn điều động quỷ dị tri vương mặc dù bởi vì đã chết đi không cách nào miễu sát huyết tộc chân tổ có thể hắn công kích đồng dạng ẩn chứa đặc thù q u dị chi lực huyết tộc chân tổ có thể dùng bất tử c h i thân ngạch kháng dương liệt công kích đã cực kỳ không tầm thường mong muốn thúc giục lực lượng công kích dương liệt căn bản không có khả năng dương tay vô luận huyết tộc chân tổ như thế nào c ấ u khẩn dương liệt đều bất vi sở động thôi động kiếm quan g trạm tại hắn trên thân thể ngạnh xinh xinh đem hắn chém thành vô số khối vụ ném vào trong tiểu thế giới chấn áp luyện hóa